chu tranh thân hình vĩ kiện đứng ở bong tàu thượng nhìn phương xa nguyễn đình cùng chân ngọc đường đi qua đi ra tiếng xưng hô nói chu đại tướng quân chu tranh xoay người thấy người tới đối với hai người bọn họ hơi hơi gật đầu ban đêm mát mẻ là nên ra tới đi lại đi lại nguyễn đình lộ ra cười nhạt đi thuyền nhiều ngày chu tướng quân nhưng có không khỏe ứng chỗ dỡ xuống chiến giáp chu tranh trên mặt lãnh ngạnh lưu tán rất nhiều ở tây bắc tháo quán ở trên thuyền mỗi ngày cùng nước trong tinh nguyện giao tiếp sắc thật không quá thích ứng. nghe vậy, chân ngọc đường ở trong lòng tưởng đồn đại chu đại tướng quân tính nết táo bạo, âm trầm không chừng, giết người như ma, tây bắc ba tuổi nhi đồng nghe được tên của hắn liền phải khóc thút thít. hôm nay vừa thấy, nhưng thật ra cùng đồn đại không hợp. nguyễn đình cùng chu đại tướng quân nói vài câu nhàn thoại, chân ngọc đường lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên cắm nói mấy câu. lúc này, a phủ ở nơi xa gọi nàng tỷ tỷ. chân ngọc đường ngượng ngùng nói, tướng quân, ta hãy đi trước. đi thôi. chu tranh trở về một câu. bong tàu thượng tụ không ít người, nhiều là nam tử. Nguyễn Đình nhìn chân Ngọc Đường rời đi, lúc này mới thu hồi tầm mắt. người phu nhân vừa ly khai, ngươi kia một đôi mắt cũng đi theo rời đi. Chu Tranh trêu ghẹo, được rồi, không cần bồi bản tướng quân nói xấu, đi tìm ngươi phu nhân đi. Nguyễn Đình khỏe môi ngậm khởi cười, Tia Hạ quan liền không cấy dày tướng quân. Chờ Nguyễn Đình rời đi sau, Chu Tranh nhướng mày, ngày xưa hắn ở Tây Bắc cùng một đám đại lao ra ở chung, cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng ở trên thuyền, nhìn đến Nguyễn Đình cùng chân Ngọc Đường ở chung, Lang Quân Tuấn rút, nữ tử tươi đẹp, tuy không có cỡ nào ngọt ngào hành động, nhưng hai người gian một ánh mắt, liền lộ ra triển miên tình ý cùng ăn ý. Chu Tranh đột nhiên có thành ra tâm tư, trong đầu xuất hiện một nữ tử thân ảnh. Nhạc Dương công chúa Bùi Vân lệ mạo mị Xu lệ, lại không có phò mã, hoàng đế từng có ý tác hợp hắn cùng Nhạc Dương công chúa. Lúc ấy hắn vội vàng đánh giặc, cũng không có phương diện này tâm tư, một cái tiểu tiểu nhược nhược công chúa, giống như là tranh nghiên khoe sắc xuân hoa. Tây Bắc kia chờ hoang Vu nơi, có thể sinh tồn xuống dưới chính là Ngoan Cường Hồ Dương cùng cỏ dại, vị kia Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, sợ là đi theo hắn tới rồi Tây Bắc không mấy ngày, liền phải nháo trở về kinh sư. A Phù Lộc cộc đi tới, "Tỷ tỷ, bên kia có mấy cái tiểu nữ lang, mời ta cùng đi chơi." Chân Ngọc Đường đáp, "Đi thôi, cẩn thận một chút, đừng bị va chạm." Chờ A Phù chạy đi rồi, nàng mới vừa xoay người, liền nhìn đến Nguyễn Đình hướng tới nàng đi tới, ngươi bất hỏa Chu tướng quân nói chuyện. Như thế cảnh đẹp đương nhiên muốn cùng Ngọc Đường tỷ tỷ cùng nhau thưởng thức. Nguyễn Đình nắm tay nàng, mang theo nàng đến bong tàu một khắc sơn ít người địa phương. Hai người còn chưa đi vài bước, phía sau lại truyền đến một tiếng ân nhân. Nguyễn Đình bước chân một đốn, quay đầu lại, vừa rồi thanh âm chủ nhân là Thích Phỉ. Thích Phỉ một thân hương bào, chắc cao đôi ngựa, bên hông đừng đoản đao, khí phách trưng dương, tùy ý tiêu sái. Nguyễn Đình cười cười, hồi lâu không thấy ngươi, ngươi đây là lại đi đến nơi nào bàn sai? Thích Phỉ nhẹ nhàng nói. Sơn Đông ra qua càn rỡ, trước đó không lâu đại nhân phái ta đi Sơn Đông đi rồi một chuyến. Hắn nói tiếp, năm trước đầu mùa xuân, chính là ở đi kinh sư cái kia trên thuyền, ngươi đã cứu ta một mạng, ta vẫn luôn nghĩ muốn báo đáp ngươi ân tình, lại cũng vẫn luôn không có thích hợp thời cơ, cũng may, lần này ngươi ta đều phải đi Quảng Đông Phủ. Nguyễn Đình lời nói hàm chứa vài phần ý cười, ta nhưng thật ra hy vọng, ngươi không có báo ơn cơ hội. Cũng là, ha ha ha, thích phỉ cười vang lên. ta đây liền không chậm trễ ngươi cùng nguyễn phu nhân ở chung bên kia có mấy cái huynh đệ cho ta chuẩn bị mấy cái bình hải đường rượu ta hay đi trước nói lên hải đường rượu chân ngọc đường nghĩ tới kinh sư phủ đệ hải đường lâm lại đến hải đường hoa thời tiết rời đi kinh sư phía trước một cây hải đường sáng lạn nhiều vẻ rào rạt cánh hoa phấn nộn trong suốt nàng cùng nguyễn đình dưới tẳng cây trôn mấy vò rượu hai người ước hẹn chỉ cần bọn họ không có hòa ly mỗi năm đều ở hải đường dưới tảng cây trôn một vỏ rượu nhớ tới cái gì nguyễn đình chú ý nàng thần thái chân ngọc đường con con con ngươi nghĩ đến chúng ta mai phục hải đường rượu nguyễn đình lười biếng lên tiếng nguyên lai ngọc đường tỷ tỷ là cái tiểu tử quỷ nói vậy ta mới không phải đâu chân ngọc đường hừ một tiếng bong tàu này một bên người không nhiều lắm hải thiên nhất sắc nhìn ra xa phương xa một vị đại gia câu thơ nhưng thật ra hợp với tình hình nguyễn đình cảm thắng nói say sau không biết thiên ở thủy man thuyền thanh mộng áp ngân hà nguyễn đình vừa dứt lời hạ lại một đạo nam tử thanh âm chuyển tới Người ta quả thực tâm hữu linh tê. Vừa lúc ta mang theo rượu lại đây, người đến là Hứa Hoài. Nguyễn Đình ghét bỏ nhìn hắn một cái, tỏ vẻ cũng không muốn cùng hắn tâm hữu linh tê. Hứa Hoài là cẩm ý liề vệ, cẩm y liề vệ tra án thủ đoạn cao minh, hắn lần này cũng phải đi Quảng Đông phủ, nghiêm tra Quảng Đông phủ tổng đốc thủ đào hay không cùng loạn đảng có liên lụy. Nguyễn Đình môi mỏng ngéo một cái, người nói như vậy, ta cần phải hiểu lầm ngươi đối ta có cái gì ý tưởng. Hứa Hoài đuôi lông mày giơ lên, quay đầu nhìn chân Ngọc Đường, đệ muội. ngươi quản quản nguyễn đình ta bảo đảm ta đối hắn không có gì ý tưởng chân ngọc đường ánh mắt tại đây hai cái nam tử chi gian đảo quanh lóe rảo hoa quang ta nhưng quản không được nghe nói nguyễn đình ở thái hòa huyện thời điểm cùng ngươi nhưng không chặt đứt thư từ lui tới hai người các ngươi viết tin đôi lên sợ là có tiểu sơn đôi như vậy cao đi hứa hoài run lập cập rõ ràng là rất bình thường thư từ lui tới như thế nào bị chân ngọc đường như vậy vừa nói đột nhiên nhiều chút mặt khác ý vị một trận gió đêm thổi tới và áo giơ lên Ở đây người không có người ngoài, Nguyễn Đình đùa với nàng, phu nhân chính là giấm. Chờ lát nữa ta liền cho ngươi viết mấy phong thư. Chân Ngọc Đường cười tủm tỉm chạy nhanh nói, đừng đừng đừng, ngươi vẫn là lưu chữ cấp hứa hoài viết đi. Ta không phải rời hai người các ngươi, ta đi xem A Phủ. Chân Ngọc Đường vừa ly khai, nay chỗ chỉ còn lại có Nguyễn Đình cùng hứa hoài. Hứa hoài đưa cho Nguyễn Đình một tiểu bình rượu, đột nhiên, hắn ngửi được một ít mát lạnh lại có chút hướng khí vị, thâm ngửi vài cái. Trên người của ngươi bôi cái gì? Nguyễn Đình nói, ta phu nhân chuẩn bị đuổi mỗi nước thuốc, làm sao vậy? Lúc này đến phiên hứa hoài ghét bỏ nhìn hắn một cái, nam tử Hán đại trượng phu, còn sợ bị sâu cắn vài cái. Ta là không sợ, nhưng đây là ta phu nhân chuẩn bị. Ngươi không có, ngươi không hiểu. Nguyễn Đình chậm gì gì nói, cẩn thận nghe một chút, còn mang theo một vài phân khoe ra ý vị. Còn không phải là có cái phu nhân sao? Hứa hoài cảm giác chính mình tâm bị chát một chút, hắn thật đúng là không có. xôi dòng nam hạ chỉ chớp mắt ở trên thuyền đãi 20 ngày sau đương nhìn đến quen thuộc nhà cửa khi chân ngọc đường không khỏi lộ ra cười tâm tình cũng đi theo kích động lên rốt cuộc đến tô châu phủ thời gian cấp bách chu tranh cùng thích phỉ là võ tướng còn muốn bố binh cùng thương nghị chiến thuật không thể trì hoãn nay đây bọn họ hai người không có dừng lại tiếp tục đi thuyền xuất phát hứa hoài nhưng thật ra ở tô châu phủ để lại hai ngày nguyễn đình muốn giả trang phú thương tri tử thông quan lệnh hộ tịch công văn cùng với hàng hóa chờ đều phải trước tiên chuẩn bị tốt, yêu cầu hứa hoài hiệp trợ. Bởi vì nhiệm vụ bí ẩn, Nguyễn Đình cùng chân Ngọc Đường không muốn làm quá nhiều người biết được bọn họ hành tung, chỉ thông chi chân ra người, lâm ra người cùng với mấy cái bạn tốt. Đường nhiễm đã sớm tính hảo thời gian, ở trên bến tàu chờ bọn họ, nàng cao hứng huy xuống tay, Ngọc Đường, Nguyễn Đình, la đường tỷ tỉ, a phù điểm chân, liệt cái miệng nhỏ kêu lên. Nhiễm nhiễm, chân Ngọc Đường dẫn theo tà váy, chờ tàu chuyến hoàn toàn dừng lại Nàng gấp không chờ nổi hạ bên tàu, chiều đường nhiễm chạy tới. Hai chị em một năm dưới không có gặp mặt, ôm ở bên nhau, hốc mắt phiếm hồng, bên trong lại lộ ra ý cười cùng kích động. Chân ngọc đường vô vô đường nhiễm bối, nay cái là ngày lành, chúng ta đều không khóc. Đường nhiễm ân một tiếng, mánh vừa thấy đến ngươi, ta chính là quá kích động. Ta cũng là. Chân ngọc đường cười rộ lên. Hai người tách ra, nàng nắm đường nhiễm tay, cẩn thận đoan trăng nàng, nhiễm nhiễm, ngươi trường cao một ít, cũng so với phía trước lại gầy một ít. Ta mua đồn ăn không ít, chỉ là ta ở tư thuộc giảng bài, còn muốn chịu thời gian ôn tập công khóa, tương đối phi tâm thần, trên mặt không treo cái gì thịt, ngươi đừng lo lắng ta. Đường nhiễm nói, ta coi ngươi cũng gầy một ít, còn muốn, so ở Thái Hòa huyện thời điểm, muốn càng đẹp mắt rất nhiều. Chân Ngọc Đường cười rộ lên, vốn là mùa hè giảm cân sao, lại ở trên thuyền đãi gần một tháng thời gian, không chỉ có ta gầy, Á Phủ cùng Nguyễn Đình cũng gầy. Bất quá gầy cũng hảo, mặc quần áo đẹp. Đường nhiễm đau lòng nói. Nghĩ các ngươi lên đường nhiều như vậy ngày, hẳn là không muốn ăn chút dầu mỡ đồ ăn, liền không có ăn bài các ngươi đi từ lầu, ta đã ở nhà bị hảo bàn tiệc, hảo hảo cho ngươi bổ một bổ. Ta đang muốn ăn ngươi làm thức ăn đâu, đã lâu không ăn đến tô châu đồ ăn, ta có thể tưởng tượng vô cùng. Hai chị em hồi lâu không thấy, có nói không xong nói. Bên này, Nguyễn Đình cùng hứa hoài hạ thuyền, Nguyễn Đình giới thiệu nói, cái kia cô nương là Ngọc Đường bạn tốt, tên cứ gọi là Đường Nhiễm, đang ở phụ lục tiếp theo giới kỳ thi mùa thu. trước mắt ở phủ thành tư thuộc giảng bài hứa hoài sắc bén ánh mắt dừng ở đường nhiễm trên người nữ lang vóc người khinh bạc trên người áo váy cũng không quý trọng tinh xảo chỉ là mi thanh mục tú cùng chân ngọc đường đứng ở một khối không bằng chân ngọc đường như vậy tư rung động lòng người nhưng nàng bối lại là đĩnh đến thẳng tắp giống như là lớn lên ở sơn quốc khe hở chung một đóa hoa lan không người để ý chịu đựng gió táp mưa xa lại trước sau ngoan cường sinh trưởng hứa hoài nhẹ nhàng đánh giá liếc mắt một cái thực mau thu hồi tầm mắt đường Nhiệm ở tô châu phủ đặt chân địa phương là thuê một tòa tiến tòa nhà địa phương không lớn nhưng quét tức rất là sạch sẽ chiêu đãi mấy cái khách nhân dư giả chân ngọc đường đi nàng phòng thô thô rửa mặt một chút lại thay đổi một thân váy áo mà đường Nhiệm thì tại nhà bếp chuẩn bị thức ăn có anh đào trợ thủ vài món thức ăn thực mau liền ra nổi chân ngọc đường bọn họ mấy cái cũng không nhàn rồi, đều đến nhà bếp bưng thức ăn thịt cơm đường Nhiệm chặn lại nói các ngươi lên đường vất vả như vậy ngồi liền hảo ta tới ta tới Ngươi chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon, ngươi mới là vất vả đâu. chân Ngọc Đường cầm khăn, cho nàng lao trên trán mồ hôi mỏng, ngươi mau vào phòng nghỉ một chút, những việc này liền giao cho bọn họ mấy cái đại nam nhân, tổng không thể làm cho bọn họ ăn không ngồi rồi nha. E sợ cho đường nhiễm không vào nhà, nói chuyện, chân Ngọc Đường lôi kéo đường nhiễm tay, hai chị em tay trong tay, ra nhà bếp. Nguyễn Đình nhìn chân Ngọc Đường rời đi bóng dáng, đột nhiên ý thức được, trở lại tô châu phủ. vây quanh ở chân ngọc đường bên người cả trai lẫn gái nhiều như vậy này ý nghĩa hắn muốn thất sủng 150, chỉ nghĩ hỏa ly 150 thiên mọi người ngồi xuống đường nghiêm tiếp đón ta chủ nghệ không tốt bình thời đều là ta chính mình một người tùy tiện làm chút đối phó một chút ta cũng không chuẩn bị cái gì thịt cá các ngươi đừng ghét bỏ sở hưu thức ăn bãi ở lê trên bàn gỗ có bích ốc tôm bắp vỏ gà ăn mày nấm đùi gà bát phổi canh chờ chỉ là nhìn màu sắc tươi đẹp lệnh người muốn ăn đại động Tươi ngon tư vị không ngừng phát mũi chân ngọc đường doanh doanh cười nhiễm nhiễm ngươi quá khiêm tốn này đã hơn một năm thời gian thủ nghệ của ngươi chính là lại tiến bộ không ít lúc này a phù bụng nhỏ lộc cộc lộc cộc kêu một tiếng là nha đường tỷ tỉ, tỉ ngươi làm đồ ăn ta có thể ăn ba chén cơm đường nhiễm bị nàng cho cười vậy ngươi liền ăn nhiều một chút cơm còn đủ ngươi muốn ăn mấy chén liền ăn mấy chén thấy hứa hoài chưa động chiếc đũa nguyễn đình nói đường nhiễm chuẩn bị vài đạo đồ ăn đều là tô châu phủ danh đồ ăn bích ốc tôm bóc vỏ dùng bích loa xuân làm phối liệu nhập khẩu tới mát mà này một đạo bát phở canh đúng là thời tiết này thức ăn có bát cá chân giò hun khói nấm hương chở ngươi đừng không được tự nhiên nếm thử hợp không hợp khẩu vị nói chuyện nguyễn đỉnh cấp chân ngọc đường cùng a phủ thịnh một chén bát phở canh chân ngọc đường tiếp nhận tới ngươi nhanh ăn đi không cần chiếu cố hai chúng ta đang ngồi mấy người chỉ có hứa hoài cùng mặt khác người không quen thuộc hắn cũng là lần đầu tiên đi vào tô châu mới đầu vài phần không được tự nhiên cùng với trong phòng hài hòa không khí dần dần tan đi hắn lời nói mang cười chỉ cho ngươi phu nhân thịnh canh không cho ta thịnh một chén nguyễn đình cùng hắn mãi nhiều năm bạn tốt mặc dù là trở lại thái hòa huyện kia ba năm hai người cũng không chặt đức thư từ lui tới hắn lười biếng nhìn hứa hoài liếc mắt một cái chính mình động thủ hứa hoài cười một tiếng thịnh một chén bát phổi canh dư quang nhìn đến ngồi ở nàng phía bên phải đường nhiễm động tác dừng một chút đem men gốm sắt chén xứ đưa qua Thịnh Canh sứ bát bai ở hắn cùng Nguyễn Đình bên này. Nguyễn Đình là nam tử, không có phương tiện cấp đường nhiễm Thịnh Canh, mà hắn vị trí vừa lúc cùng đường nhiễm dựa gần, xuất phát từ lễ tiết, tự nhiên nên chiếu cố đường nhiễm một ít. Trước mặt trống rỗng nhiều ra một chén canh, đường nhiễm sững sốt một chút, nhấp môi hơi hơi mỉm cười, đa tạ hứa đại nhân. Hứa Hoài Đạm thanh nói, không khách khí. Mấy người hồi lâu không thấy, cũng không chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, nói lên nhàn thoại, bất chi bất giác liền ăn no căng. a phù ăn xong cuối cùng một khối anh đào thịt tròn vo bụng nhỏ cổ lên nàng dùng khăn lau lau miệng đường tỷ tỷ, chờ ngươi đi kinh sư ta nhất định mỗi ngày lại đến nhà ngươi ăn cơm đường nhiễm véo véo nàng gương mặt nhỏ hành đi tỷ tỷ nỗ lực thi đậu công danh tranh thủ nhiều kiếm chút bạc hảo cho ngươi làm ăn ngon đường nhiễm trên mặt ý cười liền không đi xuống ngày thường đều là nàng một người dùng nữa nếu là đuổi kịp bận rộn thời điểm tùy tiện đối phó hai khẩu nay cái cùng nàng hảo tỉ muội gặp mặt một đám người vừa nói vừa cười như vậy không khí cũng thật hảo nha An no liền vây không trong chốc lát công phu a phủ đánh lên áp đường nhiệm chạy nhanh nói còn có một cái nhà ở ta đã phô hảo đệm giường trực tiếp làm a phủ ngủ đi hảo chân ngọc đường lên tiếng xoay người đối với nguyễn đình nói trước làm a phủ ngủ một lát lên đường lâu như vậy ngươi cũng mang theo hứa hoài đi chúng ta ở phủ thành trong nhà an trí đi nguyễn đình nói ta đây vãn một hồi tới đón các ngươi không cần làm, ta cùng nhiệm nhiệm đã lâu không gặp Chúng ta có thật nhiều lời muốn nói đâu, hôm nay buổi tối ta liền ở tại nhiễm nhiễm nơi này, ngươi vội chính ngươi sự tình đi thôi. Sách, quả nhiên hắn muốn thất sủng, Nguyễn Đình nhìn chân ngọc đường liếc mắt một cái, lúc này mới rời đi. A phủ quả thật là vây cực kỳ, vừa lên đi giường, liền ngủ rồi, cũng may tô châu mùa hạ không có kinh sư nóng bức, ngoài cửa sổ lập chuối tây, che đậy nóng cháy ánh nắng. Chân ngọc đường đi vào gian ngoài, cùng đường nhiễm câu được câu không nói nhàn thoại, van van thu được ngươi tin Liên ồn ào muốn tới bến tàu tiếp người, chỉ là nàng nhà chồng bên kia ra một chút sự tình, lúc này mới không có tới thành. Chân Ngọc Đường cũng rất tưởng niệm Hàn vãn, chính là xảy ra chuyện gì. Đường nhiễm giải thích nói, không phải cái gì đại sự, nàng nhà chồng bên kia một cái thân thích qua đời, là hỷ tang Chân Ngọc Đường yên tâm, nay liên hảo, chờ Nguyễn Đình xong xuôi sự tình, chúng ta liền trở về Thái Hòa huyện, đến lúc đó là có thể nhìn thấy văn trưởng. Nguyễn Đình bước vào quan trường đã hơn một năm thời gian. theo lý thuyết còn chưa tới trở về thời điểm. Đường Nhiệm dò hỏi, các ngươi đột nhiên trở về Tô Châu, chính là có cái gì sai sự? Trần Ngọc Đường thô thô nói vài câu, là muốn sai sự muốn làm, bằng không chúng ta cũng không thể nhân cơ hội này trở về một chuyến. Hứa hoài là Nguyễn Đình bạn tốt, cẩm y đi vệ xuất thân, hắn cùng Nguyễn Đình một đạo muốn đi Quảng Châu phủ một chuyến, việc này trọng đại, triều đình không muốn làm quá nhiều người biết được. Đường nhiễm gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối những người khác nói. Khó trách ngươi cùng Nguyễn Đình đột nhiên từ kinh sư trở về. Ngày thứ hai sáng sớm, chân ngọc đường vừa mới rời giường, anh đào liền chạy vào, phu nhân, đại nhân ở cửa chờ ngươi đâu, nói là tiếp ngài cùng nhị tiểu thư cùng nhau hồi phủ. Sớm như vậy, một đầu tóc đen rối tung xuống dưới, ăn mặc xa mỏng váy, chân ngọc đường hạ giường. Nàng vốn dĩ tính toán cùng đường nhiễm một đạo dùng đồ ăn sáng, kết quả Nguyễn Đình tới, váy dày kế hoạch, nhiễm nhiễm, ngươi đừng làm đồ ăn sáng. Ta cùng Nguyễn Đình đi ra ngoài mua phân đường cháo cùng khoai tây bánh trở về. Hảo, ngươi đi đi, vừa vận tỉnh ta công phu, ta cũng muốn ăn đường cháo đâu. Đường nhiễm cười nói. Nguyễn Đình một thân màu ngân bạch áo choàng, tay háo gian một vòng chỉ vàng điểm xuyết, đứng ở đá xanh trên đường nhỏ, Tia nắng ban mai lưu chuyển ở hắn thanh tuyển mặt mày, sở sở đứng thẳng. Giang Nam đa tài tử, tuy hắn không phải ở Giang Nam lớn lên, nhưng kia sợi trời quang trăng sáng, lại là khắc đến tận xương thủy. Trân Ngọc Đường không khỏi nhớ tới chưa đi Kinh Thành Nguyễn Đình, khi đó Nguyễn Đình muốn so bạn cùng lứa tuổi điệu thấp, nhưng giữa mày vẫn có không rõ ràng khí phách, còn ở phủ học cùng cùng thành cùng nhau thi đấu đá cầu. Ở Kinh Thành đãi đã hơn một năm, hắn như tùng, càng thêm trầm ổn tự phụ, cam đường còn cũng càng thêm lạnh lãng. Trước kia là tiên ý ghi hề nổ mã thiếu niên lang, hiện tại Nguyễn Đình còn lại là một cái hiên dương, sẽ lệnh cô nương mặt đỏ nam tử. Càng ngày càng nhận người. Trân Ngọc Đường nói thầm vài câu nàng nhìn nhiều nguyễn đình vài lần lúc này mới thu hồi tầm mắt coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau đi qua ngươi như thế nào tới sớm như vậy nha vừa thấy đến nàng nguyễn đình không khỏi lộ ra cười đêm qua lăn qua lộn lại ngủ không được liền lại đây ngủ không được chân ngọc đường chớp chớp mắt ngươi chính là nhận giường hoặc là không quá thích ứng nguyễn đình khỏe môi dơ lên tới thản nhiên tự nhiên không phải không có ngọc đường tỉ tỉ bồi ta không thói quen chân ngọc đường nhưng không nghĩ tới là nguyên nhân này Cảm tình người này sáng sớm ở cửa chờ nàng, là muốn đem nàng mang về. Ta cảm thấy ta còn tưởng ở nhiệm nhiễm nơi này đãi mấy ngày, ngươi một người chậm giải thích đứng đi, thói quen thì tốt rồi. Đẹp con ngươi hiện lên rảo hoa quang, nàng nói tiếp, ngươi ta không có thành thân thời điểm, ngươi không đồng nhất cá nhân ngủ khá tốt sao. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nguyễn Đình nhưng thật ra ngụy biện nhiều, nắm chân ngọc đường tay, chiều đầu ngõ đi đến, ta lập tức muốn đi Quảng Đông Phủ như vậy nguy hiểm địa phương. Ngọc Đường tỉ tỉ không nhiều lắm bồi ta mấy ngày. Sách, không hổ là có thể lên làm thủ phụ nam nhân, một câu khiến cho Chân Ngọc Đường nói không nên lời phản bác nói. Nguyễn Đình rèn sắt khi còn nóng, phủ thành cái kia tòa nhà hồi lâu chưa chủ người, hôm qua ta đã phân phó hạ nhân hoàn toàn sửa sang lại một lần, liền chờ ngươi trở về. Ngươi này vì quải nàng trở về, chính là hao hết tâm tư." Chân Ngọc Đường chỉ phải đáp, "Hảo đi, chờ lát nữa dùng cơm xong, ta liền trở về." Nguyễn Đình muốn giả trang phú thương chi tử, làm chính là vải vóc sinh ý cũng may hắn vốn là cùng lý thạch kết phường làm sinh ý hết thảy đều là có sẵn không hưởng nhiều ít công phu liền bố trí hảo hết thảy đương nhiên nguyễn đình cũng rút ra thời gian đi bái kiến tuân học chính tuân học chính bên mái sinh ra vài sợi đầu bạc quanh thân nho nhã khí độ lại là càng đậm chút tuân học chính cùng tuân phu nhân nhiệt tình chiêu đãi bọn họ vợ chồng hai người tuân học chính vô về dâu cảm thán khi đó ta liền cảm thấy ngươi phi vật trong ao nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi thành trạng nguyên lang ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, còn lập hạ công lớn. Tuân phu nhân tiếp nhận lời nói, Tác Duyên Hán xâm lấn kinh sư kia đoạn thời gian, ngươi tuân thúc cả ngày phát sầu, Tác Duyên Hán lui lại lúc sau, nghe được là ngươi đưa ra lui địch chi sách, ngươi tuân thúc cao hứng hỏng rồi, liên tiếp ở trước mặt ta khen ngươi. Nguyễn Đình réo rắt thanh âm vang lên, còn muốn đa tạ Tuân thúc đã từng chiếu cố, nếu vô Tuân thúc cùng mặt khác phu tử tận tâm quan tâm, ta sẽ không có hôm nay. Ta nhưng không chiếu cố ngươi cái gì, là chính ngươi biết tiến tới. Tuân học chính trong lòng càng vừa lòng chút, chẳng sợ Nguyễn Đình nổi bật chính thịnh, nhưng trở lại Tô Châu phủ, ở trước mặt hắn trước sau như một khiêm tốn. Quả nhiên hắn không có nhìn lầm người. Lưu Nguyễn Đình cùng Trân Ngọc Đường dùng cơm trưa, hai người mới bái biệt Tuân học chính vợ chồng, chờ hết thể chuẩn bị chu toàn sau, hứa hoài xuất phát đi Quảng Châu phủ. Nguyễn Đình, Trân Ngọc Đường cùng với Đường nhiễm ở bến tàu đưa tiễn. Nguyễn Đình nói chính sự, ngươi đi trước, quá mấy ngày ta liền xuất phát, chờ ta tới rồi nơi đó, ở ước định tốt địa phương cùng ngươi liên hệ. hứa hoài trầm giọng nói hảo để ngừa rút dây động rừng triều đình không có biện pháp cho ngươi an bài hộ vệ quảng châu phủ người nhiều hỗn tạp cần phải mọi chuyện cẩn thận nếu là gặp sự tình gì kịp thời cùng ta liên hệ tới rồi mau lên thuyền thời gian đường nhiệm trong lòng ngực ôm một cái tay mãi hứa đại nhân nơi này là một ít lương khô cùng trà đông ngươi có thể đi thuyền thời điểm ăn hứa hoài tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng cũng không có lập tức tiếp nhận không trách hắn nghĩ nhiều ở kinh sư thời điểm đánh cờ hiệu cho hắn tặng đồ nữ tử không ít. Đường Nhiễm là cô nương, vẫn là một cái vô quyền vô thế cô nương ra, cùng hắn giao tế cũng không nhiều, làm ra như vậy hành động, không thể không làm người nghĩ nhiều. Hứa Hoài cẩm y liềng vệ xuất thân, thường dùng như vậy sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm mạnh miệng hình phạm, nhưng hắn bỏ qua. Đường Nhiễm là cô nương ra, không phải phạm nhân. Đường Nhiễm sắc mặt lập tức biến hồng, nhị tiêm cũng nhiễm đỏ hửng, chạy nhanh giải thích nói, hứa đại nhân đừng hiểu lầm, bởi vì các ngươi đã trở lại phủ thành. Cho nên ta nhiều mua một ít lương thực, giao dưa cùng trà đông. Chính là mùa hạ nóng bức, không thể đặt quá dài thời gian, ngươi phải rời khỏi. Ngọc Đường cũng muốn trở về Thái Hòa huyện, ta một người ăn không vô, vì không lãng phí, ta mới làm thành lương khô. Hứa hoài lãnh ngạnh trên mặt nhiều vài phần xấu hổ, hắn còn ở suy đoán đường nhiễm có tính toán gì không. Nguyên lai, đường nhiễm chỉ là không nghĩ lãng phí lương thực, mới toàn bộ đem lương khô cho hắn. Đại nhân nếu là không nghĩ muốn, cũng không quan hệ. Đường nhiễm thiện giải nhân y nói Ta ở tư thuộc giảng bài, đêm này đó lương khô phân cho tư thuộc học sinh, sẽ không lãng phí. Đường nhiễm lặp lại hai lần không lãng phí, cảm tình hắn tác dụng chính là giải quyết rất những cái đó lương thực. Xấu hổ biểu tình một cái chớp mắt lướt qua, hứa hoài buồn không nghĩ nhận lấy, đột nhiên lại sửa lại chủ ý, nhận lấy, đa tạ đường cô nương. Nếu đường nhiễm là cho hắn chuẩn bị lương khô, liền không thể tiện nghi tư thuộc đám kia hài tử. Tiến đi hứa hoài, chân ngọc đường cùng Nguyễn Đình tắc về tới Thái Hòa huyện. chân ra người sớm ở phủ cửa chờ từ thị đầy mặt ý cười hảo hai tử các ngươi nhưng đã trở lại nguyễn đình ôn thanh nói làm bá phụ bá mẫu đợi lâu từ thị lắc đầu các ngươi có chính sự muốn nội, cái gì thời gian trở về đều được a Phủ lộc cộc bổ nhào vào từ thị trong lòng ngực bá mẫu ta có thể tưởng tượng ngươi làm. từ thị vui vô cùng khỏe mắt tế văn hiện ra tới vụ a Phủ đầu nhỏ bá mẫu cũng rất nhớ ngươi a Phủ trưởng cao lại quá mấy năm liền phải so bá mẫu cao một đầu A phủ ở Từ Thị trong lòng ngực cọ cọ, ta ăn thật nhiều thịt thịt, cho nên trưởng cao. Bá mẫu cũng chuẩn bị một bàn lớn ngươi thích ăn thức ăn. Đi, chúng ta vào phủ. Từ Thị lôi kéo A phủ tay. Chờ tới rồi thính đường, Nguyễn Đình cùng chân Ngọc Đường hướng chân ra trưởng bối kính rượu. chân Ngọc Đường nói: Ta ở kinh sư, không rảnh bận tâm trong nhà hết thảy, làm Bá phụ Bá mẫu nhọc lòng. Trần Viễn Sơn vẫy tay, ngươi từ trước đến nay hiểu chuyện, không có làm chúng ta thao cái gì tâm, ngươi cùng Nguyễn Đình ở kinh sư hảo hảo. này so cái gì đều quan trọng chân gia người nhất quan tâm vẫn là nguyễn đình cùng chân ngọc đường ở kinh sư tình huống dùng cơm xong sau nguyễn đình đi theo chân viễn sơn chân sa lâm đi thư phòng chân ngọc đường tắt cùng hai cái bá mẫu cùng phía dưới mấy cái mội mội ở bên nhau lời nói nhàn tư thị quan tâm hỏi các ngươi ở kinh sư đãi đã hơn một năm thời gian nhưng có người làm khó các ngươi chân ngọc đường cười nói bá mẫu ngài yên tâm ta cùng nguyễn đình hết thể đều hảo ngươi quán là chỉ nói chuyện tốt Không nói chuyện xấu, liền tính gặp cửa ải khó khăn, ngươi cũng sẽ không nói ra tới làm chúng ta lo lắng. Từ thị cũng là nhìn chân ngọc đường lớn lên, sao lại không rõ ràng lắm nàng tính nết? Tiếp theo từ thị thở dài một hơi, kinh sư cùng thái hòa huyện cách xa nhau ngàn dặm, tuy là gặp được cửa ải khó khăn, chờ chúng ta biết được thời điểm cũng đã trưởng. Kinh sư thế ra quyền quý như mây, trên quan trường sắp sửa sai lầm, liền sẽ gây thành đại họa, ngươi cùng nguyễn Đình cũng không dễ dàng. Chân ngọc đường nhẹ nhàng nói, bá mẫu. ta cùng nguyễn đình thật sự hết thể đều hảo sắc thật gặp một ít nhân vi khó chúng ta nhưng bọn họ không dám quá phận những việc này cũng đều đi qua hiện giờ nguyễn đình ở hàn lâm viện hắn còn vì ta cầu cáo mệnh ta có cáo mệnh trong người người bình thường muốn khi dễ ta đó là không thể đủ tư thị thập phần kinh ngạc nguyễn đình cho ngươi cầu cáo mệnh chân ngọc đường nhị mội mội chân ngọc vi đồng dạng thực giật mình đại tỷ tỷ chính là cáo mệnh phu nhân sợ là đại tỷ tỷ là tuổi trẻ nhất cáo mệnh phu nhân đi chúc mừng đại tỷ tỷ Này đó là đường xá xa xôi không tiện chỗ, chân ngọc đường hoạch phong cáo mệnh tin tức còn không có truyền tới chân ra người trong hai, nàng giải thích một phen. Tư thị nghe nói sau, là vừa mừng vừa sợ, có thể làm được loại này phân thượng, Nguyễn Đình là cái không tồi lang quân. Đổi làm mặt khác nam tử, có ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện cơ hội, mười chi tám chín nghĩ tiếp tục đi lên trên quan, nơi nào có thể cố thượng chính mình phu nhân. Bất quá, nàng còn có một kiện lo lắng sự tình, ngọc đường, Nguyễn Đình vào quan trường, lại đến hoàng thượng coi trọng. hắn nhưng có nhưng có nạp thiếp tâm tư đại ba mẫu nguyễn đình làm người ngài cũng là rõ ràng hắn không có nghĩ tới loại chuyện này chân ngọc đường trêu ghẹo hắn mỗi ngày thượng giá trị từ sớm đến tối chính là có tâm cũng vô lực nha tư thị nói nguyễn đình tuổi trẻ đầy hứa hẹn là hôn phu tốt nhất người được chọn mặc dù không có nạp thiếp tâm tư sợ là đánh hắn chủ ý nữ tử cũng không ít nàng ánh mắt dừng ở chân ngọc đường bụng kia chỗ chính mình chất nữ cùng nguyễn đình thành thân sắp có hai năm thời gian Nhưng vẫn không nghe nói có động tĩnh. ngươi này nguyệt quý thủy nhưng đúng giờ. Tư thị phủ một mở miệng, chân ngọc đường liền biết được nàng ý tứ trong lời nói, đại bá mẫu, ta trong bụng còn không có động tĩnh. Lấy lúc này đây tới nói, nếu là có hài tử, ta liền không thể đi theo Nguyễn Đình một đạo trở lại Thái Hòa huyện. Còn có, Nguyễn Đình chức quan chưa ổn, trước mắt là ở Hàn Lâm Viện, nhưng ba năm một điều động, khoảng cách lần sau điều động, thời gian không tính quá dài. Nói không chừng hắn lần sau là đương cái ngoại quan. vẫn là lưu tại kinh sư cho nên ta cùng hắn cũng không vội mà muốn hài tử chờ điều động kết quả ra tới lại muốn hài tử cũng không mượn tư thị gật gật đầu ngươi nói cũng có lý ta chỉ là lo lắng nguyễn đình vội vã muốn hài tử nếu hắn cũng không nóng nảy ta đây liền an tâm rồi đúng rồi tư thị lại nhớ tới một kiện chuyện quan trọng nguyễn đình lần này trở lại thái hòa huyện cần phải đi gặp vương nương tử chân ngọc đường trả lời vương nương tử cùng hắn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ liền không đi liên tính nguyễn đình đi thăm nàng nàng đánh giá cũng không có gì sắc mặt tốt không đi cũng hảo nàng người nọ không nói lý toàn bộ huyện thành a không có người nguyện ý phản ứng kia đối hai mẹ con Tư thị trầm dại nói nguyễn đình mỗi tháng cho nàng 20 lượng bạc nàng toàn trợ cấp cho nguyễn nhàn nguyễn nhàn cũng là cái vụ về bạc lại đều bị nàng kia không nên thân phu quân lấy mất chân ngọc đường pha là ngoài ý muốn, cầm đi ngươi không ở trong huyện tất nhiên là không rõ ràng lắm kia đối hai mẹ con chê cười triệu bằng tham lam tâm nhãn lại nhiều vốn định cùng nguyễn đình đáp thượng quan hệ nhưng vương nương tử đem nguyễn đình đuổi ra nguyễn gia triệu gia người là muốn hận chết vương nương tử cùng nguyễn nhàn cố tình nguyễn nhàn là cái chuẩn nàng kia tính tình ngươi cũng biết không phải đại tiểu thư mệnh lại có đại tiểu thư tính tình hai lần tam phiên cùng nàng kia bà mẫu tranh luận làm cho nàng kia bà mẫu mặt trời tâm nhãn nàng kia bà mẫu không phải đèn cạn dầu hung hăng sửa trị nàng một phen triệu bằng lâu lâu hướng trong nhà lánh mấy cái thiết thất mỗi người đều so nguyễn nhàn tuổi trẻ và mỹ Năm trước, triệu bằng mê thượng đi xong bạc, trong một đêm thua trận toàn bộ triệu ra gia sản. Vương nương tử chân trước đem nàng trong tay bạc cho Nguyễn Nhàn, sau lưng đã bị triệu bằng cầm đi. Nguyễn Nhàn không phải cái gì người tốt, nhưng tiêu triệu bằng cũng không phải cái gì người tốt. Trân Ngọc Đường hỏi một câu, Nguyễn Nhàn liền cam tâm tình nguyện đem bạc đưa ra đi. Tư thị, nàng không muốn cũng không được à, triệu bằng người nọ tính nết táo bạo, nếu là vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn đem bạc gần nấp rồi, hán động một chút vừa đánh vừa mắng. Triệu Bằng không chỉ có ẩu đả Nguyễn Nhàn, hắn còn dám chạy đến Vương Nương Tử trong phòng lục soát đồ vật. Có một lần, hắn đẩy Vương Nương Tử một chút, đem Vương Nương Tử eo đều cấp quăng ngã chặt đứt, răng cửa cũng khai đến trên mặt đất, thành một cái đại khoát khoát. Nguyễn Nhàn muốn hòa ly, nhưng Triệu Bằng méo nàng được điểm. Lúc trước là nàng cùng Triệu Bằng thông đồng, cũng là nàng tự mình tuyển việc hôn nhân, Triệu Bằng mơ ước Vương Nương Tử trong tay bạc, không buông khẩu cùng nàng hòa ly. Đây là bọn họ ra sự, người khác lười đến tay, cũng cấm không thọ thủ. Trân Ngọc Đường chưa nói cái gì, ở ác gặp ác, triệu ra người chính là cha tấn kia đối mẹ con ác nhân. Khi đó, Nguyễn Đình không đồng ý Nguyễn Nhàn việc hôn nhân, nhưng nàng cùng Vương Nương Tử gạt Nguyễn Đình, cũng muốn đem việc hôn nhân này định ra, còn bởi vì chuyện này, cùng Nguyễn Đình xảo một trận. Hiện giờ bất quá là gieo gió gật bão. Nhắc tới Vương Nương Tử, ta nhưng đã lâu không nghe được nàng cùng Nguyễn Nhàn tin tức, không biết các nàng đi đâu vậy. Tư thị cảm giác không quá thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thôi, không để cập tới các nàng. nói lâu như vậy nói ngươi cũng mệt ngọc đi thang ế ẩm hiên ta đã phái người thu thập ra tới ngươi đi nghỉ tạm trong chốc lát thang ế ẩm hiên là chân ngọc đường chưa xuất giá khi sân một lần nữa trở lại chính mình khuếch cát chân ngọc đường cảm khái rất nhiều hết thể bài trí đều là từ trước bộ dáng án bàn bình phong cũng không có cổ xưa tổn hại có thể thấy được từ thị thường xuyên phái người tới quét tước về đến nhà quanh thân mỏi mệt mới triệt triệt để để tan đi tắm gội lúc sau ánh nến leo lát ngoài cửa sổ chuối tây lục ý dặn rào Kia sợi lục ý làm như chui vào hiên cửa sổ, mang đến mát mẻ. Chân Ngọc Đường dựa vào Nguyễn Đình vai, đem Vương Nương Tử sự tình nói cho hắn. Nguyễn Đình khẽ thở dài, tuy rằng trên mặt không rõ ràng, nhưng cảm xúc hạ xuống một vài phân. Hắn sớm đã đối Vương Nương Tử không có một tia thân tình, chỉ là đột nhiên nghe được tin tức như vậy, khó tránh khỏi có chút thổn thức. Hắn đạm thanh nói: Ta từng đối trong huyện Lưu huyện lệnh công đạo quá, nếu là Vương Nương Tử cùng Nguyễn Nhàn gặp giống như vậy sự tình, không cần bảo toàn các nàng. Bất quá tổng phải bảo vệ các nàng an nguy. Cho nên, nếu Vương Nương Tử cùng Nguyễn Nhà nguyện Ý nói, các nàng có rất nhiều cơ hội rời xa triệu bằng, cho dù là một giấy trạng bẩm báo huyện nha, cũng sẽ không vẫn luôn đã chịu ẩu đả. Nghe người nói như vậy, chứng minh các nàng hai cũng không có bộ dáng này làm, bắt nạt kẻ yếu, các nàng sợ hãi triệu bằng. Nếu là đem đối với ta lạnh lùng chừng mắt bộ dáng, dùng đến triệu bằng trên người, cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Là nha. nghe tới thực đáng thương nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận kẻ muốn cho người muốn nhận thôi chân ngọc đường cũng không đồng tình kia hai người vương Đương tử cùng nguyễn nhàn chỉ biết ước hiếp người nhà các nàng dựa vào thân tình cùng hiếu đạo không kiêng nể gì thường tổn nguyễn đình cùng nàng lại không dám đối với người ngoài nói một câu lời nói nặng cùng ngày ban đêm nguyễn đình ôm chân ngọc đường nặng nghề ngủ một giấc ngày thứ hai mới vừa dùng quá đồ ăn sáng hàn vãn cùng lý sa liền tới đây ngọc đường không thấy một thân trước nghe này thanh hàn vãn kéo thật dài điệu chạy tới đem chân ngọc đường ôm cái đầy cõi lòng. ngọc đường ta nhớ ngươi muốn chết tưởng ta không buồn ăn uống ta đều gầy một vòng chân ngọc đường con ngươi cong lên tới khẩu thượng nói tưởng ta làm ta nhìn xem nơi nào gầy một vòng hi hi hi ta gầy không rõ ràng ngươi nhìn không ra tới hàn vãn thành thân tính cách so trước kia còn muốn hoạt bắt chút sắc mặt hông nhuận, một bộ tiểu nữ nhi thần thái có thể thấy được lý sa đem nàng bảo hộ thực hảo lý sa cùng nguyễn đình ở trong sảnh đường phòng trà Nói trên quan trường sự tình, hai chị em còn lại là tay nắm tay, đi đông chắc gian. Sách, Nguyễn Đình cười khẽ lắc lắc đầu, mới vừa tiến đi một cái đường nhiễm, lại tới nữa một cái hàn vãn, chờ đi lâm già, còn có một cái lâm chi lạc. Hắn không chỉ có phải đề phòng xuất hiện ở chân ngọc đường bên người nam tử, còn phải đề phòng xuất hiện ở bên người nàng nữ tử. Hắn cũng quá khó khăn chút. 151, chỉ nghĩ hòa ly 151 thiên. Tới rồi đông chắc gian, hàn vãn ngồi xuống sau khuynh thân mình. thật vất vả trở về một chuyến, Ngọc Đường, ngươi cùng Nguyễn Đình muốn ở trong huyện Đái bao lâu nha? Trân Ngọc Đường trả lời, Nguyễn Đình ngày sau liền phải xuất phát, bên kia tình thế cấp bách, chậm trễ không được. Hàn Vãn lại hỏi một câu, vậy con ngươi cần phải đi theo Nguyễn Đình một đạo đi? Trân Ngọc Đường do dự một chút, hắn là đi làm chính sự, bên kia tình thế lại nguy cấp, hẳn là sẽ không đồng ý ta đi theo qua đi. Hàn Vãn thuận tay nắm một cái sứ đĩa quả nho, điền tiến trong miệng, xem ngươi ý tứ, ngươi là tưởng đi theo một đạo đi? nguyễn đình là nàng phu quân hai người ở bên nhau hai đời chứ không nói phu thê chi tình hay không thâm hậu nguyễn đình là bồi ở chân ngọc đường bên người thời gian dài nhất người kia hiện giờ nguyễn đình muốn đi đến nguy hiểm nơi lương quảng loạn đảng cùng ra qua hoành hành địa phương quan viên lại cùng loạn thần tặc tử âm thầm thông đồng tương đương nói nơi đó là cũng không bình tĩnh lại sâu không thấy đáy một bãi thủy nói không chừng sẽ gặp được cái gì ngoài ý muốn chân ngọc đường tự nhiên làm không được trơ mắt nhìn hắn đi đến nguy hiểm nơi ta là muốn đi bất quá nguyễn đình không nhất định đồng ý Hôm nay buổi tối ta cùng hắn thương lượng một chút. Hành đi, ta tính toán đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ đâu, nếu như vậy, liền không quấy rầy ngươi cùng Nguyễn Đình thương lượng sự tình. Hàn vãn tiếc nuối nói. Chân ngọc đường hai má lộ ra trêu ghẹo miệng cười, ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngủ, lý sai nhưng đồng ý. Hắc hắc. Hàn vãn đôi mắt meo lại tới, hắn không đồng ý mới là lạ đâu, hắn mọi chuyện nghe ta nói. Nói nữa, hắn nếu là dám quấy rầy chúng ta hai chị em ở chung, ta khiến cho hắn ngủ thư phòng. Trân ngọc đường khép cười một tiếng đồng nhiên ngự khí nghiêm túc lên ngươi thành thân không mấy ngày ta liền đi kinh sư ta vẫn luôn nhớ mong ngươi cùng lý sa cũng may vãn vãn ngươi hẳn là thực hạnh phúc hàn vãn túi đầu lộ ra ôn nhu cười lúc ấy ta như vậy thích nghiêm lương ba tâm ba phổi đối hắn hảo sợ hại hắn bởi vì da bẩn bị người nhạ báng sợ hại hắn ăn không hảo xuyên không tốt khi đó ta cho rằng gả cho nghiêm lương sẽ thực hạnh phúc sau lại gặp lý sa hắn là người đọc sách nhưng đầu của ta trống trơn Bối vài câu thơ đều phải dâu ông nọ cắm cằm bà kia, ta ở trước mặt hắn ra rất nhiều xấu, nhưng hắn chưa từng có cười nhạo ta, hắn nói ta thực đáng yêu, so với kia chút không hiểu trang hiểu người muốn hảo. Hắn còn nói, trong nhà có một cái sẽ đọc sách người là được, bằng không hai người ở bên nhau, tựa như chiếu gương giống nhau, không thú vị thực, ta nếu là muốn nhìn thư, hắn bổi ta cùng nhau. Ta không thông minh, hắn lại không có khinh thường ta, không có lợi dụng ta. Không biết chờ hắn có công danh, có thể hay không thay đổi một người. ít nhất hiện tại ta xác thật thực hạnh phúc nói ra như vậy một phen lời nói chân ngọc đường cảm nhận được hàn vãn trưởng thành rất nhiều khả năng đây là cùng một cái chính xác người ở bên nhau mang đến thu hoạch đời trước nghiêm lương cùng mặt khác nữ tử thông đồng ở bên nhau cuối cùng hàn vãn bị nghiêm lương lừa gạt qua đi ở thành thân sau nàng tài trí phá nghiêm lương là ở lợi dụng nàng một cái hoạt bắt đáng yêu thẳng thắn sang sảng cô nương đã chịu cực đại thương tổn may mắn chính là nay một đời hàn vãn có cái hảo quy túc Nghĩ vậy nhi, chân ngọc đường trong mắt ý cười càng đậm chút, nàng là thiệt tỉnh thực lòng vì hàn vãn cao hứng. Ngọc đường, hàn vãn thanh âm đẻ thấp chút, ta là có cái hảo quy túc, vậy còn ngươi? Ngươi cùng Nguyễn Đình mới vừa thành thân kia đoạn thời gian, ngươi còn nghĩ cùng hắn hòa ly, hiện tại đâu? Chân ngọc đường cười cười, không có một kia nghĩ một đằng nói một nẻo, ta tưởng, Nguyễn Đình chính là ta hảo quy túc, Nàng từng suy xét quá triệu cấu, suy xét quá lâm chi lạc, hai người kia là tính tình ôn hòa là nhưng chân ngọc đường cùng này hai người chung bất luận cái gì một người ở bên nhau đều không thích hợp vòng đi vòng lại nàng cùng nguyễn đình duyên phận chưa hết giống nguyễn đình như vậy lang quân rất khó không cho người động tâm đơn nguyễn đình ở trước mặt hoàng thượng vì nàng cầu cám mệnh nàng liền sẽ không lại hoài nghi nguyễn đình đối nàng tình ý hàn văn cao hưng chắp tay trước ngực thật tốt quá thật tốt quá ngọc đường ngươi cùng nguyễn đình nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi bạch đầu dai lão chân ngọc đường cười ngâm ngâm ngươi cũng là Hàn Vãn lại nói lên chính sự, Ngọc Đường, ta cùng Lý Sa tính toán chín tháng phân thời điểm nhích người đi kinh sư, vừa vặn đuổi ở năm trước tới. Sớm chút đi, có thể nhiều chút kinh nghiệm, còn có thể hướng Nguyễn Đình còn có mặt khác có học thức người thành giáo. Chỉ là, các ngươi lại muốn đi Quảng Đông Phủ, nếu không chúng ta sang năm khai xuân lại qua đi. Chân Ngọc Đường tính hạ thời gian, các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch khởi hành là được. Nguyễn Đình ở Quảng Châu Phủ nhiều lắm nghỉ ngơi một tháng, chờ tiêu diệt loạn đảng, hắn liền hồi kinh. Ngươi cùng Lý Sa là nên sớm chút đi kinh thành, Tô Châu phủ căn cơ so Lý Sa thâm hậu không vài người, tiếp tục đại đi xuống cũng là lãng phí thời gian. Là nha, ta cũng là ý nghĩ như vậy. Đến lúc đó liền phải phiền phái ngươi cùng Nguyễn Đình. Hàn Vãn càng nói càng cao hứng, chờ đi kinh sư, thuê một cái ly nhà các ngươi gần một chút tòa nhà, bộ dáng này chúng ta lâu lâu là có thể gặp mặt. Đã lâu không cùng ngươi một đạo đi dạ phố, ta có thể tưởng tượng ngươi đâu. Ngươi mỗi ngày tới tìm ta cũng là có thể. chân ngọc đường con ngươi con cong ở kinh sư không mấy cái cùng ta cùng cái địa phương phu nhân có đôi khi cũng thực không thú vị chờ ngươi đi hơn nữa nhiễm nhiễm chúng ta ba cái hảo tỷ mội lại có thể giống như trước giống nhau đãi ở bên nhau là nha hảo tỷ mội liền phải ở bên nhau chẳng sợ hàn vãn còn chưa có đi đến kinh sư nhưng này trong chốc lát nàng tâm đều bay tới kinh sư nơi đó chờ ta hồi kinh ta trước tiên thế ngươi lưu ý tòa nhà chân ngọc đường nói chuyện hướng anh đào ý bảo một chút không bao lâu anh đào ôm tới mấy cái hộp gấm đường tiểu thư đây là nhà ta phu nhân ở kinh sư cho ngài mua vòng ngọc cùng một ít tiểu ngoạn ý nhi hàn văn gấp không chờ nổi mở ra đôi mắt trừng lớn chút trực tiếp đem vòng ngọc mang ở trên cổ tay hảo tỉ muội đủ ý tứ hàn văn cao hứng học rồi trực tiếp ôm lấy chân ngọc đường dựa vào nàng trên vai cái này vòng tay không tiện nghi đi ngọc đường ngươi là từ đâu tới tiểu tiên nữ à, có thể cùng ngươi trở thành bạn tốt ta nhưng quá may mắn chân ngọc đường nhẹ điểm nàng mày một chút miệng lươi chân tru hàn vãn lại là cười hắc hắc nha ngọc đường trên người của ngươi thơm quá. a ngươi lại đẹp lại ôn nhu lại hào phóng nếu ta là nam tử còn có lý xa cái gì phân nha ta nhất định đem ngươi từ nguyễn đình trong tay đoạt lấy tới dễ làm phu nhân của ta môi đỏ câu cười chân ngọc đường trong lòng suy nghĩ đừng nhìn nguyễn đình cam nguyện ở nàng trước mặt đường tiểu bạch kiểm nhiên tử nguyễn đình trong tay đoạt người nhưng không dễ dàng vào lúc ban đêm nguyễn đình đang xem về lượng quảng tổng đốc thủ đào tin tức Chân Ngọc Đường tắm gội lúc sau, đi qua đi, nhẹ nhàng túm hắn tay háo rác. Ánh nến nhảy lên ở mặt mày, càng thêm có vẻ hắn mặt như Quan Ngọc, Nguyễn Đình ngước mắt, ôn thanh nói, làm sao vậy? Ngươi muốn đi Quảng Châu Phủ, ta tưởng cùng ngươi một đạo đi. Không được, nơi đó nguy hiểm. Nguyễn Đình không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ngươi trước đừng cự tuyệt, trước hết nghe ta nói nha. Chân Ngọc Đường rửa gần hắn ngồi xuống, đâu vào đấy đem chuẩn bị tốt lý do thoái thác lấy ra tới, ta biết nơi đó nguy hiểm Cho nên ta càng không thể làm ngươi một người đi nha. Nếu là ngươi ra ngoài ý muốn, ta liền ngươi cuối cùng một mặt đều không thấy được. Chờ ngày sau ta tái giá, trong lòng cũng muốn nghĩ ngươi. Nguyễn Đình muốn chọc giận cười, hắn méo chân ngọc đường gương mặt một chút, "Ngọc Đường tỷ tỷ, ta còn hảo hảo tồn tại đâu, ngươi liền nghĩ tái giá sự tình." "Ngươi yên tâm, vi phu nhất định bình yên vô sự trở về, không cho ngươi tái giá cơ hội." Chân Ngọc Đường dùng hắn nói tới đổ hắn, "Kia không phải được. Ngươi đều nói như vậy." Thuyết minh ta đi theo ngươi một đạo đi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nguyễn Đình một nghẹn, đột nhiên, hắn nghiêm mặt nói, Ngọc Đường, đừng náo, ta không phải nói giỡn, nơi đó rất nguy hiểm. Phía trước Triều Đình phái 5.000 nhân mã qua đi, cuối cùng chỉ còn lại có mấy trăm tướng sĩ, còn thừa người tất cả đều chết ở nơi đó. Quan viên cùng loạn đảng cấu kết, Hồng Liên đảng thế lực lớn mạnh thập phần tân mánh, như vậy nhiều tướng sĩ đều không thể mạng sống, ta bên người không có hộ vệ, nếu là bị thù đảo phát hiện thân phận càng là vô pháp bảo hộ ngươi. Chân Ngọc Đường thần sắc cũng nghiêm túc lên, ta cũng không phải ở nói giỡn, Nguyễn Đình, ta biết nơi đó rất nguy hiểm. Ngươi không cho ta đi là vì ta an nguy suy nghĩ, nhưng đồng dạng, ngươi cảm thấy ta có thể trơ mắt nhìn ngươi đơn thương độc mã phó hiểm sao? Nguyễn Đình giật mình, hắn biết rõ, Chân Ngọc Đường là vì hắn mới chủ động đưa ra đi Quảng Châu. Chân Ngọc Đường tiếp tục nói, ta không phải ở vô cớ gây rối, cũng sẽ không si tỉnh vì lang quân mà đánh bạc chính mình tánh mạng. Chu đại tướng quân xuất lĩnh mấy ngàn nhân mã, còn có cẩm y để vệ người ở, chúng ta phần thắng rất lớn, nếu không, ta mới sẽ không theo ngươi một đạo đi thêm phiền thoái đâu. Ngươi không phải mua mấy cái ngựa gầy Dương Châu chuẩn bị đưa cho thù đào sao. Chính ngươi bên người đều không có thiếp thất nói, quá không hợp với lẽ thường, dễ dàng lòi đôi. Thù đào người này tham tài háo sắc, Nguyễn Đình tự nhiên không thể không gần nữ sắc, nếu không, thù đào sẽ không tin tưởng hắn. Thiếp thất vấn đề này, Nguyễn Đình cũng nghĩ đến. Hắn muốn định đến lúc đó tìm lấy cơ che giấu một chút, bất quá hắn nhưng thật ra một bộ lười biếng miệng lưỡi, tìm một nữ tử diễn trò liền hảo, không cần phải ngươi tự mình thâm hiểm. Diễn trò nếu là không chân thật, thu đào như thế nào tin tưởng? Chân thật cũng liền ý nghĩa, Nguyễn Đình muốn cùng mặt khác nữ tử có thân mật tiếp xúc, ngươi tưởng mở Vạn nhất ngươi cùng cái kia nữ tử từ diễn thành thật, ta làm sao bây giờ nha? Chân Ngọc Đường hoàn cổ hắn quê cười, Nguyễn Đình Đình, đồng lộc của ngươi chính là nuôi không nổi mặt khác nữ tử. Ta tính toán hảo, ta giả cha ngươi tiếp thất nhà, bộ dáng này ngươi hành sự cũng có thể một chút băn khoăn. Xem, Trân Ngọc Đường đem hết thể đều tính toán hảo, nàng cũng là cố chấp tính tình, Nguyễn Đình muốn thuyết phục nàng thay đổi chủ ý, thật sự không phải một kiện chuyện dễ. Nghe không được Nguyễn Đình trả lời, Trân Ngọc Đường không khỏi nhục trí, môi đỏ hơi hơi cổ hạ, "Nguyễn Đình Đình, ngươi có điểm lương tâm được không? Ta là vì ai mới kiên trì muốn đi? Nếu là đổi một cái nam tử, ta ở Thái Hòa huyện bình bình, bình an an đợi. Cùng người nhà đại ở bên nhau, chẳng phải là thành thơi thật sự. Nang lầm bẩm, tính, ngươi không cho ta đi, ta liền không đi, ngươi bản thân đi thôi. Nữ lang mắt hạnh má đảo, là ở giang nam vùng sông nước lớn lên, cho dù là sinh khí, cũng có vẻ ngây thơ, nói ra nói, như là câu ở nhân tâm tiêm nhi thượng, không có một chút lực sát thương. Nguyễn Đình khỏe môi dương dương, đem chân ngọc đường ôm đến trong lòng ngực, đừng tức giận, là ta không tốt. Ta xác thật không muốn làm ngươi lấy thân thiệp hiểm, chỉ là... ngươi nói cũng có đạo lý nếu là ngươi đi theo đi là càng phương tiện chút hắn muốn gãi đúng trông ngứa ở trong thời gian ngắn nhất tiếp cận thù đảo một cái ăn chơi chắc táng nhà giàu công tử bên người đi theo một cái cực chịu sủng ái lại quốc sắc thiên hương tiếp thất có thể hạ thấp thù đảo cảnh giác cứ như vậy mặc kệ hắn làm ra cái gì hành động đều có thuyết phục lực chân ngọc đường có thể giúp được hắn nguyễn đình bay nhanh suy nghĩ nên mang chút người nào tay tới bảo hộ chân ngọc đường hắn lại nói ngày sau xuất phát chúng ta đây một đạo đi Này con kém không nhiều lắm. chân Ngọc Đường con ngươi lại con con, vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khởi hành trước một ngày, Nguyễn Đình cùng chân Ngọc Đường lại đi lâm ra một chuyến. Ai u, mau tiến vào mau tiến vào. chân Ngọc Đường đại cứu mẫu cao thị đầy mặt vui mừng, nhưng tính đã trở lại. lão phu nhân đã nhiều ngày vẫn luôn nhắc mãi Ngọc Đường cùng A Phù, chờ lát nữa gặp được các ngươi, khẳng định cao hứng hỏng rồi. chân Ngọc Đường còn không có đi vào thính đường. lâm lão phu nhân chống cựu trượng liền ra tới chân ngọc đường vội vàng đón nhận đi nâng nàng bà ngoại ngọc đường đã trở lại đã trở lại hảo đã trở lại hảo a lâm lão phu nhân run rẩy thân mình hốc mắt ướt tắt lên người một khi thượng tuổi liền phá lệ tưởng niệm bọn tiểu bối chờ mọi người ngồi xuống anh đào cùng bình thường đem cấp lâm ra người chuẩn bị đồ vật ôm lấy chân ngọc đường giải thích nói bà ngoại nguyễn đình tìm một kiện tốt nhất ra hổ tử mang theo trở về vào đông cái ở trên người ấm áp chính thích hợp ngài. Lâm lão phu nhân cao hứng sờ soạn ra hổ thảm, "Các ngươi có tâm, ngày thường quà tặng trong ngày lễ cùng năm lễ không ngừng, đã trở lại, còn muốn chuẩn bị đồ vật. Các ngươi ở kinh thành cũng không dễ dàng, chiếu cố hảo tự mình là được, không cần luôn là nhớ thương ta lão nhân này ra." Nguyễn Đình ôn hòa lên tiếng, "Ngài là Ngọc Đường bà ngoại, chính là ta bà ngoại, nhà có một lão như có một bảo, tự nên lúc nào cũng nhớ thương ngài." Một bên Cao thị cùng Lâm Chi là gầm thầm gật đầu, phần lớn phu có thể cộng hòa ạ. lại không thể cộng phú quý, nguyễn đình thiềm cung chiết quế tiền đồ vô lượng vào quan trường, lại không có vong ân phụ nghĩa, không chỉ có cùng chân ngọc đường quan hệ càng thêm thân mật, đối lâm ra người thái độ cũng không có chút nào biến hóa, đúng là khó được. ở lâm gia đợi cho nửa buổi chiều, nghe nói nguyễn đình cùng chân ngọc đường minh cái liền phải xuất phát tin tức sau, lâm lão phu nhân lại đỏ hốc mắt, tất cả không tha, tha thiết dặn dò. chân ngọc đường trong lòng cũng không phải tư vị, bất đắc dĩ có chuyện quan trọng quân thân. nếu không nàng tất nhiên muốn nhiều bồi bồi lâm láo phu nhân đưa hai người bọn họ ra phủ khi lâm chi lạc gan ủi nói biểu muội yên tâm chúng ta sẽ chiếu cố hảo tổ mẫu ngươi cùng nguyễn đình an tâm đi làm việc lâm chi lạc đúng là giang nam xuân phong chậm rãi phất quá nói ra nói thực dễ dàng lệnh nhân tâm an chân ngọc đường gật gật đầu lần này không có thể ở nhà nhiều đãi mấy ngày chờ hồi trình thời điểm ta cùng nguyễn đình lại trở về thăm bà ngoại biểu huynh muội hai nhiều ngày không thấy có rất nhiều lời nói muốn liêu Trân Ngọc Đường cùng Lâm Chi Lạc song song đi tới, nói nhàn thoại. Nguyễn Đình con con môi, cắm một miệng. Lâm biểu ca tuổi cũng không nhỏ, không nghĩ thành ra lập nghiệp sao? Lâm Chi Lạc cớm áp cười, biểu muội phu, ta còn không phải là cùng biểu muội nghị quá việc hôn nhân sao? Mỗi lần vừa thấy mặt, ngươi liền phải thúc giục ta thành thân. Trân Ngọc Đường ha ha cười rộ lên, chính là. Nguyễn Đình tiếp tục cười nói, ta đây là ở quan tâm biểu ca, biểu ca một ngày chưa thành thân, ta liền không yên lòng. Lâm Chi Lạc liếc hắn một cái. Chờ ngươi cho ta sinh một cái tiểu cháu ngoại trai, ta lại thành thân. Này một cây tử huy đến đủ xa, Nguyễn Đình nói, vì biểu ca, xem ra ta cùng với Ngọc Đường muốn sớm chút muốn hải tử. Nhớ năm đó hắn còn ăn qua lâm chi lạc giấm, cũng không phải là ăn một chút giấm, một lòng đều ngâm ở năm xưa lao giấm. Cũng may, chân Ngọc Đường thích người là hắn. Lâm chi lạc huy hạ tay háo, vừa đi vừa nói, chuyến này cần phải mang lên A Phủ. Chân Ngọc Đường, A Phủ lưu tại trong huyện, biểu ca có thể đem nàng nhận được lâm ra làm nàng bồi một buổi bà ngoại bà ngoại trong lòng sẽ dễ chịu chút lâm chi lạc gật đầu a phù đứa nhỏ này có từ y ỉa thiên phú thừa dịp một đoạn này thời gian nhưng thật ra có thể cho nàng đi theo ta một đạo học y ỉa thái hòa huyện sông bạc hai cái hung thần ác sát người nâng một cái ăn mặc rách nát áo choàng nam tử ném ra tới có tiền lại đến đánh cuộc cả người nện ở trên mặt đất triệu bằng bị người ném ra sông bạc hắn miễn cương đứng lên khắc khiễng Tùy ý vô vô trên người áo choảng, phi một tiếng, Nguyễn Nhàn cùng cái kia lao hóa đi đâu vậy, bằng không láo tử cũng sẽ không trong tay không bạc. Đi chưa được mấy bước, hắn trực tiếp nhìn đến phía trước một thân áo gấm lang quân. Triệu bằng thân mình cứng đở, ngay sau đó lại run rẩy lên, Nguyễn. Nguyễn Đại Nhân. Nguyễn Đình Dạo bước lại đây, thần xác đạm mạc, vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn đâu. Tiểu Nhân. Tiểu Nhân không biết, mấy ngày trước đây các nàng hai đã không thấy tâm hơi, Tiểu Nhân phiên các nàng hai đồ vật. đáng giá đồ vật đều không thấy tiểu nhân cũng đã lâu không gặp các nàng đánh giá nếu là đi nơi khác đi hơn đi đi thân nguyễn đình nửa rũ con ngươi vương nương tử là thái hòa huyện người địa phương cũng không nơi khác thân thích đột nhiên biến mất sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy tuy rằng như thế nguyễn đình vẫn là chất vấn nói không phải ngươi động tay động chân triệu bằng thân mình run run lợi hại hơn tiểu nhân không dám tiểu nhân tuyệt không có đã làm những việc này nguyễn đình không hề nhiều lời nâng xuống tay Phía sau hai cái gã sai vặt tiến lên uấn Triệu Bằng, đem hắn kéo dài tới một bên ngõ nhỏ, chính là một đồn đánh. Triệu Bằng khiếp sợ nhìn chằm chằm Nguyễn Đình, quên mất dãy rủa, "Đại nhân tha mạng, tiểu nhân không có đắc tội đại nhân, đại nhân vì sao phải làm như vậy? Ta cùng với Vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn chặt đứt quan hệ không giả, các ngươi như thế nào, ta cũng không để ý." Nguyễn Đình thần sắc lãnh lệ, "Nhưng ngươi đối với các nàng hai vừa đánh vừa mắng, có từng đem bản quan để vào mắt?" Cấp Triệu Bằng một cái dao hấn hắn không phải còn nhớ thân tình. cũng không phải vì giữ gìn kia đối mẹ con mà là vì chính hắn triệu bằng khinh nhục vương nương tử cùng nguyễn nhàn nếu hắn không nhúng tay ngược lại là tổn hại danh dự của hắn đến nỗi vương nương tử cùng nguyễn nhàn hai người không ở thái hòa huyện lại không có mặt khác có thể đặt chân địa phương như vậy chỉ có một loại khả năng nghĩ đến là giống như kiếp trước như vậy đi kinh sư nguyễn đình lên tiếng người đi cấp kinh sư viết phong thư làm chương quản gia đã nhiều ngày lưu y ôn như chứa động tĩnh trong khoảng thời gian ngắn xử lý tốt hết thể công việc nguyễn đình cùng chân ngọc đường một lần nữa ngồi trên thuyền càng đi nam khí hậu càng thêm nóng bức gió thổi ở trên mặt phảng phất trộn lẫn một phen hỏa dường như từ thái hòa huyện xuất phát đường ven biển khúc chiết lâu dài lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh sẫm môi đến một chỗ ngừng khi bến tàu một chỗ so một chỗ rộng lớn đáng tiếc hiện giờ bến tàu chỉ có mấy cái thuyền nhỏ không còn nữa vãng tích phun hoa giá qua thường xuyên xâm lấn đại tấn hoàng thượng hạ cấm biển mệnh lệnh Vô số con thuyền lui tới bến tàu, một tịch gian cô đơn xuống dưới. Ở bến tàu ngừng khi, chân ngọc đường hạ thuyền, tùy ý đi vừa đi, bên cạnh một ít phụ nhân vác giỏ tre, bên trong chính là trái cây cùng hoa tươi. Nguyễn Đình qua đi, chọn một chi, đưa tới nàng trong tay. Chân ngọc đường nghe thấy một chút, rất thơm. Dừng một chút, nàng nói, Nguyễn Đình, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến Quảng Châu nha. Nguyễn Đình nghiền ngâm những mày, trong tay quạt xếp, một đường hướng về phía trước, nâng lên chân ngọc đường cảm. Không nhớ rõ, nên cứ gọi ta cái gì. 152, chỉ nghĩ hòa ly 152 thiên. Quả nhiên mặc kệ cỡ nào trời quang trăng sáng nam tử, đáy lòng chỗ sâu trong đều có chút ác thú vị. Giờ phút này Nguyễn Đình, một thân ngân bạch áo gấm, ngọc quan vấn tóc, trong tay quạt xếp, chậm rãi hướng về phía trước, phiến cốt khơi màu chân ngọc đường cằm, thanh tuyển mặt mày dạng chút kiệt ngạo khó thuần, đảo thật như là tô châu phủ một cái lang thang nhà giàu công tử ca. Chân ngọc đường chấp, chấp trước dùng chiền chiền nhu nhu ngự khí gọi hắn ra từ thái hòa huyện xuất phát sau nàng liền cùng nguyễn đình thương nghị hảo nguyễn đình giả trang tô châu phủ phú thương chi tử lục Chí đã cưới có thế tử mà nàng còn lại là lục Chí thương yêu nhất thiết thất Trân ngọc đường mãi giang nam nữ tử vốn là có một ngụm ngô nông mềm giọng lúc này cố tình phóng mềm ngự khí như là ngọt mềm ti đường nhẹ nhẹ dính dính vòng nguyễn đình tâm làm nguyễn đình trong lòng nổi lên một cổ khâu nóng nguyễn đình cười nhẹ một tiếng thu hồi qua xếp ngã ngớn đem chân ngọc đường ôm vào trong ngực, ngọc đường tỉ tỉ hảo chi nhớ, sắc trời không còn sớm, nay cái không cho ngươi hầu hạ ta, ta tới hầu hạ ngươi. chân ngọc đường đẩy hắn liếc mắt một cái, ngươi diễn nghiện rồi đi. nguyễn đình thuận thế buông ra nàng, kỳ thật hắn cũng chính là miệng nói nói, trên thuyền cách âm hiệu quả chẳng ra gì, còn có những người khác ở, hắn nhưng không nghĩ ở như vậy hoàn cảnh hạ cùng chân ngọc đường hành phòng. hắn trả lời, ngày mai buổi chưa đạt tới quảng châu, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đỡ phải đến lúc đó lòi chân ngọc đường ân một tiếng nếu mau đến quảng châu ngươi nhưng nhớ rõ đừng gọi ta ngọc đường tỷ tỷ. nàng hiện tại tên gọi là thẩm yểu là phú thương chi tử lục Chí tân đến tiếp thất mấy ngày trước đây khởi tên này thời điểm nguyễn đình còn tưởng đem thẩm họ đổi thành nguyễn họ thời khắc không quên trương hiển chân ngọc đường là hắn phu nhân bất quá tên này bị chân ngọc đường một ngụm cự tuyệt nàng giảo hoạt nói đổi thành nguyễn yểu cũng không phải không thể chúng ta đây liền giả trang huynh nội hảo được chưa à nguyễn đình ca ca nguyễn đình đương nhiên sẽ không đáp ứng lại bị Chân Ngọc Đường gợi lên hỏa, cắt một chút Chân Ngọc Đường gương mặt, có ngươi như vậy mỗi ngày cùng ca ca ngủ một trương giường muội muội sao? Cùng Chân Ngọc Đường giả trang huynh muội, hắn liền không thể cùng Chân Ngọc Đường ở chung một phòng. Huống hồ, Chân Ngọc Đường tư dung đáng chú ý, nếu là thù đào hoặc là những người khác coi trọng Chân Ngọc Đường, sẽ gặp phải một ít không cần thiết sự tình. Nay đây, Chân Ngọc Đường giả trang hắn thiết thất, là nhất thích hợp thân phận. Ngày hôm sau giữa trưa, Nguyễn Đình cùng Chân Ngọc Đường hạ bến tàu, Ngày xưa con thuyền cùng hàng hóa nối liền không dứt bến tàu, hiện giờ bên cạnh mọc ra tràn đầy cỏ dại. Một cái ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đang ở mời chào khách nhân, dư quang nhìn đến hai người bọn họ, người nọ ánh mắt sáng lên, vội vàng lại đây, vị công tử này, ngài cùng vị này phu nhân chuẩn bị đi chỗ nào nha. Nguyễn Đình nói, đi phủ thành hoàn cảnh tốt nhất khách điếm. Cái kia trung niên nam nhân đôi mắt càng sáng, ư, hắn đoán không tồi, trước mặt vị công tử này xác thật là cái kẻ có tiền. tiểu nhân là ở bến tàu kiếm khách phụ thành quý nhất hoàn cảnh tốt nhất khách điếm là duyệt lai cư không bằng tiểu nhân tái công tử cùng phu nhân qua đi nguyễn đình lôi kéo chân ngọc đường lên xe ngựa không bao lâu liền vào phụ thành chân ngọc đường nhìn không chớp mắt đánh giá đường phố hai bên bãi sạc, nhưng lui tới người đi đường không nhiều lắm nhiều là chút thượng tuổi phụ nhân cùng trí đồng cùng kinh thành phồn hoa náo nhiệt so sánh với nơi này tắc có vẻ hoang vắng rất nhiều chân ngọc đường trong lòng suy nghĩ khó trách nơi này xuất hiện loạn đảng nếu như không có cấm biển nơi này bá tánh ra biển mậu dịch bắt cá vớt rộn ràng nhốn nháo cảng mỗi ngày dừng lại vô số thuyền lớn hàng hóa nối liền không dứt đưa vào đưa ra có long tiên hương đã quý cùng phỉ thúy chờ, liên thông toàn bộ đại tấn cùng hải ngoại các quốc gia thương mậu lui tới nơi đây bá tánh ven biển mà sống nhật tử muốn giàu có rất nhiều nhưng mấy năm trước cấm biển ra mệnh lệnh đạn nơi này con dân chặt đức nghề nghiệp tuổi trẻ lực tráng nam tử đi đến nơi khác nhu sinh lưu lại nhiều là chút lao nhược bệnh tản kinh tế ngày càng khó khăn. Đến nỗi những cái đó không có đi đến nơi khác nam tử, bất mãn cấm biển cùng triều đình, cùng nơi đây phỉ tặc đảo phạm cấu kết, ngày thường cướp bóc con đường nơi này phú thương khách quý, thế lực lớn mạnh sau, liền hình thành loạn đảng, hồng liên đảng. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa ở Duyệt Lai cư trước dừng lại, kêu mã phu xuống xe, công tử, phu nhân, tới rồi, nhị vị thỉnh xuống xe. Nguyễn Đình cùng chân ngọc đường ngồi chung một chiếc xe ngựa, anh đào, Bình thời còn có mặt khác hai cái gã sai vặt thường một chiếc xe ngựa, mặt sau hai chiếc xe ngựa còn lại là hành lý. Thật ra một loạt xe ngựa ở Duyệt Lai cư trước dừng lại, thực mau liền hấp dẫn những người khác tầm mắt. Duyệt Lai cư trung, một cái mười mấy tuổi tiểu nhị chạy nhanh chạy vào, đối với một hơn 40 tuổi phụ nhân nói, trưởng quầy, xem ra là tới khách quý. Vị kia phụ nhân bảo dưỡng thỏa đáng, nàng hướng cửa liếc mắt một cái, từ cấm biển sau, Duyệt Lai cư trước cửa rất ít xuất hiện lớn như vậy trận trượng Húng chi gần nhất nơi này lại có loạn đảng cùng ra qua, cũng không Thái Bình, người bình thường tránh còn không kịp, như thế nào nguyện ý bước vào Quảng Châu địa giới. Đi ra ngoài coi một chút. Phụ nhân đứng lên, hướng cửa đi đến, bước đi gian lộ ra quyến rũ. Xuống xe ngựa, không cần Nguyễn Đình ý bảo, bình thời rất có nhãn lực ném cho mã phu một thỏi nén bạc. Trong tay nén bạc nặng trĩu mã phu vui vô cùng, đơn thưởng bạc liền có 5 lượng bạc, quả nhiên là cái có tiền chủ nhân. Hắn cung thân mình, đa tạ công tử Tiểu nhân bình thời ở bến tàu kiếm khách, nhưng công tử tới, tiểu nhân đã nhiều ngày liền ở Duyệt Lai Cư phụ cận chờ. Nếu là công tử ra ngoài, tiểu nhân tái công tử qua đi. Nguyễn Đình nhàn nhạt tân một tiếng, ôm lấy chân Ngọc Đường, xoay người chiều Duyệt Lai Cư đi đến. Duyệt Lai Cư trưởng quầy rượi vào môn, âm thầm đánh giá Nguyễn Đình. Một ít bần hàn nhân ra một chỉnh năm cũng không dùng được năm lượng bạc, nhưng vị công tử này mới vừa rồi cấp thưởng bạc liền có nhiều như vậy, đây là từ chỗ nào tới khách quý? Đãi nàng nhìn đến Nguyễn Đình diện mạo khi. Nhất thời sửng xuất thần, nàng nhưng đã lâu không ở phủ thành gặp qua như vậy tuấn lãng tuổi trẻ lang quân. Trước mặt vị này quý công tử, môi mỏng rất mũi, hình dáng thâm thúy, trên người áo gấm thêu chỉ vàng, dáng người hình dương, khí độ bất phàm, kia một đôi sâu thẳm con người, mang theo một vài phân phong lưu lang thang, thật là có một bộ hào túi ra. Nữ trưởng quầy đón nhận đi, ta là duyệt lai cư trưởng quầy tần nương tử, công tử chính là ở chỗ. Nguyễn Đình nhìn về phía nàng, là, an bài mấy gian sạch sẽ thanh lũ thượng phòng. tần nương tử tiếp đón công tử mau tiến vào một đoạn này thời gian ở trọ người không nhiều lắm thượng phòng phần lớn không đâu nơi này hoàn cảnh tuyệt đối thanh lũ sạch sẽ công tử xin yên tâm bình thời cùng mặt khác hai cái gã sai vật muốn tháo dỡ hành lý tần nương tử nhìn thoáng qua tiếp đón trong tiệm tiểu nhị qua đi phụ một chút đi vào đại sảnh buổi trưa nóng cháy bị ngăn cách bên ngoài chân ngọc đường nhìn chung quanh một vòng đánh giá khách điếm bố cục khách điếm có hai tầng chờ lát nữa nàng cùng nguyễn đình ở tại tầng thứ hai hai vị mời ngồi tần nương tử tự mình đổ hai ngọn trà ánh mắt rơi xuống chân ngọc đường trên người vị tia công tử dục tú thanh tuyển vị cô nương này còn lại là mạo nếu xuân hoa tia tư dung kia dáng người thật sự là hiếm thấy mỹ nhân nang âm thầm suy đoán cưới vợ đương cưới hiển, giống như vậy minh diễm nhiều vẻ mỹ nhân mà khi không được chính thê giống nhau là quyền quý phú thương trong nhà thiết thất chú ý tới tần nương tử đánh giá chân ngọc đường không có quên chính mình thân phận gại đúng châu ngứa hướng nguyễn Đỉnh trong lòng ngược trốn rồi hạ nguyễn đình Vũ vỗ nàng phía sau lưng đạm thanh nói không cần chúng ta trực tiếp đi lên làm phiền trong tiệm tiểu nhị đánh chút nước cấm tới lại chuẩn bị chút ngon miệng thức ăn cùng điểm tâm tần nương tử lên tiếng hảo một đoạn này thời gian là giữa hè công tử cùng phu nhân lên đường lâu như vậy sắc thật mệt mỏi hai vị trước đi lên chờ một lát ta đây liền phân phó bọn tiểu nhị nâng nước cấm dương đệm là trước tiên thu thập thỏa đáng công tử cùng phu nhân có yêu cầu địa phương trực tiếp tiếp đón một tiếng chính là ngay vậy chân ngọc đường từ nguyễn đình trong lòng ngực ra tới nhợt nhạt cười đa tạ tần nương tử vào lâu hai phòng chân ngọc đường gấp không chờ nổi tắm gội thay quần áo ra tới sau thay đổi một thân sang mỏng váy lê trên bàn gỗ bãi đồ ăn cùng mấy cái đĩa điểm tâm. không trong chốc lát công phu nguyễn đình cũng tắm gội ra tới chân ngọc đường nói buổi trưa đều mau đi qua mau dùng bữa đi ân nguyễn đình ngồi xuống chuẩn bị đồ ăn còn tính ngon miệng dùng bữa sau chân ngọc đường cái miệng nhỏ hạp quả trả Kế tiếp ngươi phải làm sao bây giờ nha? Nguyễn Đình trả lời, chờ lát nữa làm bình thời đi một chuyến, đem chúng ta tới rồi Quảng Châu phủ tin tức truyền cho hứa hoài. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, muốn ở nhanh nhất thời gian nội tiếp xúc đến thù đảo, hoặc là thù đảo bên người người. Ngày mai nói, trước mang theo ngươi đi trang sức cửa hàng dạo một chút, quá mấy ngày đi xong bạc. Đi trang sức cửa hàng, chân ngọc đường có thể lý giải, Nguyễn Đình nguyện ý ở trên người nàng tạp tiền, càng có thể phụ trợ ra Nguyễn Đình tài lực. cũng càng có thể dẫn người chú ý, chỉ là đi sòng bạc, chân ngọc không quá minh bạch, vì sao phải đi sòng bạc? thù đào ngại một phủ tổng đốc, ta tiếp xúc đến hắn khả năng tính không lớn, hắn có cái đệ đệ, tên cứ gọi thù loan, thù loan kinh doanh quảng châu sòng bạc lớn nhất, duyệt lai cư trưởng vậy tần nương tử, cũng là hắn thân mật chi nhất, từ hắn bảo tay là cái nhanh và tiện biện pháp. nghe xong nguyễn đình giải thích, chân ngọc đường minh bạch, đột nhiên đi vào xa lạ nơi, vào lúc ban đêm, chân ngọc đường có chút mất ngủ. ở trên thuyền nhiều ngày nàng mỏi mệt bất ham nhưng nằm ở khách điếm trên giường rõ ràng thân thể đã thập phần mỏi mệt đầu góc lại còn tàn lưu vài phần thanh minh vô pháp đi vào giấc ngủ nàng chán đến chết trở mình con ngươi mở viên đại đại nhìn trướng màn thượng hoa văn bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ ngẫu nhiên hoặc truyền đến sổ sột soạt soạt chân ngọc đường xoay người động tĩnh ở đêm hẻ phá lệ rõ ràng nguyễn đình mở to mắt con con môi làm sao vậy ta ngủ không được nha Chân Ngọc Đường đơn giản bò đến Nguyễn Đình ngự thượng, trong lòng có chút bực bội, ta buồn ngủ quá buồn ngủ quá, còn là ngủ không được, khả năng đến ngày mai liền thức đứng. Nguyễn Đình nhẹ nhàng vỗ chân Ngọc Đường bối, Đường sợ, có ta ở đây, ta sẽ không rời đi ngươi một bước, ngươi yên tâm ngủ đi. Ta không phải sợ hãi. Chân Ngọc Đường sơn má, ở hắn ngực thượng cọ một chút, ta thuần túy chính là không quá thói quen, ngươi đừng động ta, ngươi mau ngủ đi, dù sao ta cũng không có sự tình làm, ngày mai buổi chiều bổ cái rác là được. ta có cái biện pháp có thể cho ngươi nhanh lên đi vào giấc ngủ nguyễn đình cười khẽ một tiếng ở trong đêm tối hắn thanh âm lại thấp lại trầm như là một mảnh lông chim sẹt qua chân ngọc đường đầu quả tim nhi cái gì biện pháp nha chân ngọc đường nửa đứng dậy mắt hàm chờ đợi làm chút làm ngươi mệt nhọc sự tình nguyễn đình cười xấu xa nói đột nhiên hắn hoàn thượng chân ngọc đường eo đem nàng đè ở trên giường ở nàng khỏe môi hôn một cái đã lâu không làm ngọc đường tỉ tỉ thoải mái ngươi có nghĩ loại chuyện này chân ngọc đường hai má đỏ hồng nguyên lai like là cái này biện pháp nha nàng không trả lời nguyễn đình cũng không thèm để ý hôn nàng môi đỏ đại trưởng hoạt vào chân ngọc đường trung y ìa nô chân ngọc đường nhịn không được tràn ra một tiếng nguyễn đình là cái xưng chức sắm vai đối tượng ở làm loại chuyện này thời điểm càng như là một cái lang thang lỗi lạc quý công tử có không ít thủ đoạn thân mình mềm thành một hồ xuân thủy cuối cùng dừng lại chân ngọc đường đôi mắt đều không mở ra được không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ đừng nói cái này biện pháp xác thật hữu hiệu ngày thứ hai buổi sáng nguyễn đình cùng chân ngọc đường đi đến đại sảnh dùng nữa tần nương tử bị hào thức ăn nàng lại đánh giá chân ngọc đường nữ tử hai bị hiệp phiêm phấn mặt mày hàm xuân như say rượu hải đường xuân ý tấn hiện vừa thấy liền có thể biết thập phần đến bên cạnh nam tử yêu thích tần nương tử nói một câu không biết công tử cùng phu nhân như thế nào xưng hô chân ngọc đường trở về lời nói ta họ thẩm tên gọi thẩm hiểu, đây là thiếu gia nhà ta họ lục tên một chữ một cái trí tự con cô cò à, tần nương tử không cần xưng hô ta một tiếng phu nhân, ta chỉ là thiếu ra nhà ta nâng trở về thiếp thất. Tần nương tử hiểu rõ, cùng nàng hôm qua suy đoán không tồi, nữ tử này quả nhiên là thiếp thất. Nàng quán là sẽ xem mặt đoán ý, nam tử chỉ mang theo thiếp thất bạn tại bên người, chuyện như vậy nàng thấy nhiều, lục công tử đi ra ngoài, chỉ mang theo thẩm phu nhân, nghĩ đến thập phần sùng ái ngài, yêu ngài một tiếng phu nhân cũng là sử dụng. Nàng tiếp tục nói, Quảng Châu gần mấy năm đại không bằng từ trước náo nhiệt, bất quá cũng không phải rách nát không thành bộ dáng nơi này cảnh trí không tồi cá tôm con cua còn đủ phía nam còn có mấy cái thải châu trì trên đường cửa hàng có không ít tốt nhất chân châu. đương nhiên còn có một ít cửa hàng bán sớm chút năm lưu lại tây dương đồ vật tỉ như pha lê kính cùng đồng hồ chờ đây đều là chút quý trọng đồ vật dân bản xứ mua không nổi phu nhân rảnh rỗi có thể đi coi một chút chân ngọc đường doanh doanh cười nói đa tạ tần nương tử ta đang chuẩn bị đi ra ngoài dạo một dạo đi thuyền nhiều ngày vẫn luôn buồn ở trong khoang thuyền cảm giác xương cốt đều phải tan tần nương tử gật gật đầu đúng vậy nên đi ra ngoài đi vừa đi ta đây liền không quấy giày nhị vị dùng nữa dùng đồ ăn sáng nguyễn đình cùng chân ngọc đường ngồi trên xe ngựa chuẩn bị từng cái cửa hàng dạo một dạo muốn đem nguyễn đình tài đại khí thô không kém tiền tin tức mau chóng tuyên dương đi ra ngoài hảo thuận lợi tiếp cận thù đảo đệ đệ nguyễn đình nhắc nhở nói vị kia tần nương tử vốn là phong nguyệt nơi nữ tử gặp được thù loan sau liền theo hán chờ thượng tuổi thù loan vì nàng chủ thân nàng bỏ quên từ trước nghề nghiệp khai này gian duyệt lai cư tần nương tử tuổi tác không nhỏ thù loan nhưng vẫn không cùng nàng chặt đứt lui tới nhiều năm qua cũng không có ghét bỏ nàng có thể thấy được người này rất có thủ đoạn cùng tâm cơ cùng nàng lui tới muốn nhiều tiểu tâm chút chân ngọc đường nhẹ nhàng gật đầu tần nương tử thoạt nhìn ôn nhu hiền hòa người như vậy dễ dàng nhất bất chi bất giác hỏi thăm người khác tin tức ta sẽ chú ý nói chuyện công phu tới rồi một gian trang sức cửa hàng chân ngọc đường không thiếu châu thoa Tiến vào cũng chỉ là tùy ý nhìn một cái. Cửa hàng trưởng quay tiếp đón, phu nhân chậm rãi xem. Chân Ngọc Đường chậm rãi nhìn một vòng, không nhìn chúng những cái đó châu thoa, ánh mắt dừng ở quầy trung tâm hồ gấm, nơi đó mặt bãi 6 viên ngón tay cái đại chân châu, mượt mà trong suốt, tản ra lộng lẫy quang hoa. Chân Ngọc Đường thưởng thức, Tây châu không bằng Đông châu, Đông châu không bằng Nam châu. Này đó là Nam châu đi. Trưởng quầy chạy nhanh nói, phu nhân hảo nhãn lực, mùa hạ cấm thải châu. Này đó Trân Châu là đầu xuân thời điểm từ dưới biên một cái huyện thành Thải trở về, đúng là nhất thượng đẳng Nam Châu. Toàn bộ phủ thành, cũng theo ta này gian cửa hàng bán có Nam Châu, còn lại đều bị phía trên người Thu đi rồi. Nghe được lời này, một bên Nguyễn Đình như suy tư gì, gần mấy tháng, Triều Đình Thu đi lên Trân Châu màu sắc giống nhau, hạt lớn nhỏ cũng so ra kem cửa hàng này đó Nam Châu. Lưỡng quảng khu vực phụ trách Thải Châu quan viên hướng Triều Đình khóc lóc kể lệ, nói là dưỡng dục Châu trai tồn tại không nhiều lắm. Năm nay thu hoạch không bằng dĩ vãng, cho nên chỉ hái như vậy điểm chân châu. Cái này trưởng quay trong miệng phía trên người, quả quyết không phải chỉ triều đình. Triều đình căn bản là không thu đến này đó thượng đẳng Nam Châu, xem ra là bị Quảng Châu địa phương quan viên tư tàng. Những cái đó thải châu quan viên, nếu vô tổng đốc thù đào bày mưu đặc kế, nào dám công triều đình nuốt vào nhiều như vậy Nam Châu. Nói như thế tới, thù đào quả thực có dấu gây rối chi tâm. Chân châu lẳng lặng nằm ở gỗ tử đàn tráp, rực rỡ lung linh. Nguyễn Đình nhìn về phía chân Ngọc Đường, thích sao? Thích. Chân Ngọc Đường con ngươi con con, nàng là nông cả người, như thế nào không thích này đó vàng bạc trâu báu? Nếu ngươi thích, vậy mua tới. Chân Ngọc ngẩn ra một chút, giờ khác này thân thiết cảm nhận được Nguyễn Đình tài đại khí thô. Trường quay liệt khai miệng, phu nhân nhìn chúng nào một cái, có thể chọn một chọn. Không cần chọn. Nguyễn Đình một tay phụ sau, sắc mặt thong rong, đem này 6 viên Nam Châu toàn bộ mua tới, đưa đến Duyệt Lai Cư. Kia trưởng quay khỏe miệng ý cười nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó, liệt khỏe miệng đều mau đến lỗ thai. Ngoan ngoãn, chân châu không thể đương ăn không thể đương uống. Quảng châu hiện giờ lại bị thua. Này 6 viên chân châu ở cửa hàng bảy mấy tháng cũng không bán đi. Không nghĩ tới, nay cái khai trương đệ nhất đơn, liền nên đón một cái ra tay rộng rãi khách nhân. Giật mình người không ngừng cửa hàng trưởng quay, chân ngọc đường một đôi con ngươi cũng là trường đến tròn tròn. Nàng biết được nguyễn đình muốn giả trang phú thương chi tử, nhưng như vậy rộng rãi trinh độ. thực sự ra ngoài nàng dự kiến, tiêu trưởng quầy không thể tin được, sợ nguyễn đình là ở đầu hắn, công tử, này sáu viên chân châu thêm lên, không chỉ là mấy trăm lượng bạc đơn giản như vậy, công tử chính là hạ quyết tâm muốn mua tới. nguyễn đình như cũ thần sắc đạo mạc, phảng phất lập tức hoa ra mấy ngàn lượng bạc, thật sự là không đáng giá nhắc tới, là, làm phiên trưởng quầy phái cái tiểu nhị đi theo ta kia gã sai vật đi duyệt lai cư đi một chuyến, đem ngân phiếu lấy về tới. 6 viên nam châu lập tức bán đi. đây chính là so bầu trời rất bánh có nhân còn muốn tốt sự tình kia trưởng quay trên mặt tươi cười áp đều áp không đi xuống vội không ngừng phân phó tiểu nhị đi một chuyến chờ đi ra ngoài cửa hàng chân ngọc đường hai ủy hiệp sinh cười để sát vào nguyễn đình bên người mắt hạnh đưa tình nhận tình phu quân ngươi biết ngươi chừng nào thì để cho ta động tâm sao khi nào nguyễn đình mở ra trong tay quạt xếp vì ta tiêu tiền thời điểm nói chuyện chân ngọc đường ha ha cười rộ lên không kém tiền nguyễn đình Lập tức thoát khỏi tiểu bạch kiểm hình tượng, phá lệ có nam tử khí khái. Nguyễn Đình hơi sẩn càng thêm cảm thấy chính mình phu cương không phân chấn, cũng may còn có cứu lại cơ hội, ta như thế nào cảm thấy, đêm qua vi phu hầu hạ ngươi thời điểm, mới là để cho ngươi động tâm thời điểm. chân Ngọc Đường tỏ vẻ không đồng ý, ngươi suy nghĩ nhiều, là ngươi hảo giác. Nàng vô vô Nguyễn Đình bả vai, không tồi không tồi, tiếp tục bảo trì nha. 153, chỉ nghĩ hòa ly 153 thiên. từ trang sức cửa hàng ra tới nguyễn đình cùng chân ngọc đường không hồi khách điếm lại đi mặt khác cửa hàng nơi này có đồ vật kinh sư cũng có này đó cửa hàng không có gì hảo dạo nhưng có mấy thứ đồ vật thật là là hiếm lạ vật một người cao pha lê kính bên cạnh được khảm tinh xảo gọng kính có thể rõ ràng chiếu ra trong gương người gương mặt so đương thời trang điểm thường dùng gương đồng muốn sáng ngời rất nhiều chân ngọc đường vốn chính là ái mỹ tính tình lúc này nhìn đến pha lê kính lập tức ở trước gương chiếu vài cái gương nữ từ ngọc diện mã đào Ra thì không có một đinh điểm tì vết, còn có thể nhìn thấy toàn thân trang điểm, chân ngọc đường vừa lòng cười cười. Có chút nữ tử lần đầu tiên nhìn thấy này pha lê kính, hoảng sợ đâu, vị này phu nhân nhưng thật ra gan lớn. Này gian cửa hàng lão bản là cái phụ nhân, cười nói. Chân ngọc đường cười khanh khách nói, ta không sợ, như vậy trang điểm càng phương tiện chút. Đúng vậy. Trường quay tiếp tục nói, ta này cửa hàng, trừ bỏ pha lê kính, còn có Tây Dương truyền đến đồng hồ. Mấy năm trước còn có thể trên biển mậu dịch. Nhà ta cũng có đội tàu, mấy thứ này chính là lúc ấy mang về tới, trong nhà tích có vài món, nghị coi như đổ ra truyền. Sau lại, nhật tử càng thêm khổ sở, không thể ra biển, đội tàu đều giải tán, trong nhà tàu chuyến cũng bán rẻ đi ra ngoài, ta liền đem mấy thứ này bắt được cửa hàng. Pha lê kính cùng đồng hồ đều là mới tinh, phu nhân nếu là thích, liền bắt lấy đi. Chân Ngọc Đường đương nhiên thích, ở kinh sư này đó Tây Dương hàng hóa không phải có tiền là có thể mua tới. chỉ có những cái đó thế ra cùng trong hoàng thất nhân tài có thể được đến hiện giờ có cơ hội nếu là bỏ lỡ không khỏi đáng tiếc chân ngọc đường nhìn nguyễn đình liếc mắt một cái làm nũng, ra, thiếp thân thích ngươi liền cấp thiếp thân mua đến đây đi còn không phải là sắm vai thiếp thất sao nàng sở trường kia nữ trưởng quay nói lời hay phu nhân quốc sắc thiên hương bồi này đó quý trọng vật đúng là thích hợp nhìn công tử dáng vẻ đường đường khí độ bất phẳng nghĩ đến cũng là biết đau người quạt xếp chụp một chút bàn tay nguyễn đình nói đều bao lên đưa đi duyệt lai cư Ua, lúc này đây nguyễn đình thực sự là tiêu pha chân ngọc đường càng xem hắn đó là càng vừa lòng lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào ra, ngài thật tốt cửa hàng trưởng quầy vội vàng đem hàng hóa bao lên lúc này bên người không có những người khác nguyễn đình đẹ nặng thanh âm hài hước nói nếu biết ta hảo hôm nay buổi tối hảo, hảo hầu hạ ta chân ngọc đường chó săn nói hảo nha thiếp thân cấp ra bưng trà đổ nước nhất định đem ra cấp hầu hạ thoải mái niệm ở nguyễn đình hoa như vậy nhiều bạc phân thượng trước làm hắn khoe khoang trong chốc lát thỏa mãn hắn ác thú vị nguyễn đình hơi sẩn hắn hảo phu nhân thật đúng là co được rắn được hắn vung tiền như rác cho nàng mua đồ vật nàng liền nguyện ý hầu hạ hắn chờ trở, trở lại kinh sư đánh giá lại muốn kêu hắn nguyễn đình đình duyệt lai cư một vị tiểu nhị vội vã chạy tới trưởng quay hôm qua ở tại khách điếm lục công tử cho hắn cái kia tiểu thiếp lập tức mua 6 viên nam châu đầu thần nương tử sửng sốt ngươi như thế nào biết tiểu nhị giải thích Mới vừa rồi cửa hàng lão bản tự mình đem đồ vật đưa lại đây, lục công tử không trở về, nhưng hắn bên người gã sai vật đã trở lại. Lúc này, kia cửa hàng lão bản được ngân phiếu, Mỹ tư tư đi trở về, trên mặt ngăn không được khoe khoang đâu. Tần nương tử lắp bắp kinh hãi, kia mấy viên Nam Châu ta đã thấy, cái đầu cái đỉnh cái đại, trình lên đi cống phẩm, cùng này đó Nam Châu so một lần, đều có vẻ lần chút. Toàn bộ bắt lấy tới, ít nhất muốn 2.000 lượng bạc, vị này lục công tử rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đang nói chuyện đâu, duyệt lai like cư cửa lại truyền đến động tĩnh. Tân nương tử đứng dậy đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, liền nhìn vài vị tiểu nhị nâng một người cao được khảm châu đáo pha lê kính cùng Tây Dương Trung. Tân nương tử khó hiểu nói, này lại là đâu gia nhi? Trong đó một cái tiểu nhị trả lời, trưởng quay, này vẫn là lục công tử mua tới đồ vật, lục công tử bác Mỹ nhân cười, vung tiền như giác ca. Tân nương tử lao tướng hảo, không thiếu cho nàng vàng bạc châu đáo, dù cho nàng gặp qua việc đời, nhìn thấy như vậy một màn. Cũng không khỏi đáy lòng sinh ra gợn sóng. Lục công tử đã hoa đi ra ngoài 2.000 lượng bạc, lần này tử lại hoa mấy ngàn lượng, bất quá là đi ra ngoài dạo cái phố, bạc tựa nước chảy, xôn xao liền đi ra ngoài. Tần nương tử như suy tư gì, vị này nơi khác tới lục công tử là thật sự có chút gia sản, không phải cố ý sung hào phóng. Quảng Châu phủ kinh tế ngày càng khó khăn, phàm là có chút phương pháp, đều đi nơi khác làm buôn bán, ngay cả nàng danh nghĩa duyệt lai cư. Một năm chung, có hơn nửa năm thời gian phòng đều là trống không, liền không có khách nhân trụ. Nếu có thể cùng vị này Lục công tử dắt thượng tiểu Đáp thượng tuyến, nghĩ đến nàng cũng có thể phân một ly canh. Ngày thứ hai, chân Ngọc Đường rửa mặt sau đi đến lầu một tính đường, tần Nương tử lại đây, ở bên người nàng ngồi xuống, "Thẩm phu nhân, như thế nào nay cái chỉ ngươi một người, Lục công tử người đâu?" Chân Ngọc Đường nói, "Nhà ta gia muốn mua tòa tòa nhà, sáng sớm thượng liền đi ra ngoài, mua tòa nhà." Tân Nương tử trong mắt xoay chuyển. chẳng lẽ lục công tử là tính toán ở chỗ này thường trụ Tân nương tử đây là ở thăm nàng khẩu chân ngọc đường giả vờ không có phát hiện theo nàng lời nói nói là nha nhà ta ra xuất thân tô châu phủ lục gia nhiều thế hệ đều là làm buôn bán lần này đi vào quảng châu tính toán thường đại ở chỗ này tần nương tử không có trực tiếp xong xuôi hỏi đi xuống mà là thay đổi cái đề tài thẩm phu nhân hôm qua lục công tử cho ngươi mua không ít quý trọng đồ vật cùng là nữ nhân ta coi đều hâm mộ lục công tử cũng thật thương ngươi Trân Ngọc Đường nhấp môi cười cười, tần nương tử nói đùa, nhà ta ra biết đau người. Hắn trọng nghĩa khinh tài, không câu nệ tiểu tiết, cùng hắn những cái đó các huynh đệ, còn có sinh ý trong sân các đồng bọn ở chung khi, càng là ra tay hào phóng. Lục công tử đối ngài đều hào phóng như vậy, nghĩ đến sinh ý trong sân, sắc thật không phải người nhỏ mọn. Tần nương tử trên mặt mang theo cười, tiếp theo giọng nói vừa chuyển, chỉ là Quảng Châu không giống giang chích cùng kinh sư như vậy phốn hoa, gần đây lại không an ổn, không phải kinh thương hảo địa phương Lục Công Tử như thế nào tới nơi này làm buôn bán? Trân Ngọc Đường ôn nu nói, ra ở Tô Châu cũng có không ít sinh ý, quang thơ lụa cửa hàng, liền có mười mấy gian đâu. Bất quá, Tô Châu có rất nhiều kinh thương người. Sở dĩ đi vào nơi này, đó là nghĩ mở ra Quảng Châu thị trường này, nguy cơ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, vạn nhất liền kiếm lời đâu. Ra chuẩn bị không ít bạc cùng hàng hóa, là tồn tâm muốn ở chỗ này làm buôn bán. Trước mua tòa tòa nhà, lại mua mấy gian cửa hàng. Chỉ là chúng ta mới đến, không biết nơi nào cửa hàng càng đáng tin cậy chút. Tần nương tử trong lòng cũng không nhận đồng, người trẻ tuổi, không trải qua sự, làm buôn bán nào có dễ dàng như vậy. Phóng đất lành tô châu phủ không đợi, cố tình chạy đến loại này hoang vu nơi, vẫn là quá lô mắng chút. Bất quá, như vậy cũng hảo, nếu vị này lục công tử là cái người thông minh, ngược lại là không dễ tiếp xúc. Nàng trong lòng nghĩ như vậy, sắc mặt lại không hiện. Chạy nhanh những thừa xuống dưới, ta tuy là một người đàn bà. Nhưng kinh doanh duyệt lai cư, cũng cùng không ít người đánh quá giao tế, ta biết được có một người trong tay có tòa nhà cùng cửa hàng nguồn bán ra. Nhìn thấy thẩm phu nhân đệ nhất mặt, ta liền cảm thấy hợp nhãn duyên, nếu thẩm phu nhân không chê, ta có thể từ giữa dắt cái tuyến, thúc đẩy chuyện này. Chân Ngọc Đường tất nhiên là một ngụm đồng ý tới, nay cảm tình hảo, chờ ra đã trở lại, ta đem chuyện này nói cho ra. Nhờ ngài đi xử lý, kể từ đó, cũng tỉnh chúng ta phiền thoái. Chờ Nguyễn Đình trở lại khách điếm. chân ngọc đường đem tin tức nói cho hắn nguyễn đình gật đầu ý bảo biết được hắn đã nhiều ngày lại là cấp chân ngọc đường mua chân châu lại là mang theo nàng rêu rao khắp nơi dạo cửa hàng xem ra có tác dụng tần nương tử chủ động giật dây sau này sự tình liền dễ làm tần nương tử bất thời giờ đi sòng bạc một chuyến tỉ mỉ đem nghe được về nguyễn đình tin tức nói cho Thù loan ta coi vị kia lục công tử có không ít của cải hắn đi vào quảng châu cũng là muốn ở chỗ này làm tơ lụa sinh ý lục công tử tuổi tác không lớn Ước chừng vừa mới nhược quán, vừa thấy chính là nhà giàu công tử ca, lang thang không kềm chế được, ra tay rộng rãi. Ngươi như vậy, tâm tính không chừng, không chừng nếu không bao lâu liền đi rồi. Nếu ngươi cùng hắn đáp thượng tuyến, đến lúc đó giúp hắn liệu lý ở Quảng Châu sinh ý, bảo không chuẩn có thể từ trong tay hắn lộng chút bạc. Thù loan ngưng thần trầm tư, không có người sẽ cùng bạc không qua được, đặc biệt một cái lô mãng lại tiền nhiều làng quân bãi ở trước mặt, không hố hắn một phen, trong lòng đều không được tự nhiên. Ngươi nghe được tin tức đáng tin cậy phổ. Tần nương tử, tự nhiên đang tin cậy, hắn bên người đi theo một cái mạo mị thiếp thất, ta là từ cái kia thiếp thất trong miệng hỏi tham gia tới. Kia thiếp thất nu nu nhược nhược, ta nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng đều phải hướng lục trí trong lòng nước trốn, nghĩ đến không có cái kia đầu góc tới lửa gạt ta. Thu loan yên tâm, hảo, ngươi làm hắn tới sòng bạc tìm ta, ta gặp một lần vị này lục công tử. Hôm sau, tần nương tử tìm được chân Ngọc Đường, thẩm phu nhân. Người thác ta hỏi thăm sự tình có mặt mày, chủ bán là phủ thành sòng bạc lão bản, cũng là chúng ta tổng đốc thân đệ đệ. Nàng ngược lại nhìn Nguyễn Đình, lục công tử nếu là tin được ta, liền đi sòng bạc đi một chuyến. Đương nhiên, nếu lục công tử không muốn, cũng không sao. Nguyễn Đình khỏe môi ngập cười, tần nương tử ra ngựa, tìm chủ bán tự nhiên đáng tin cậy, làm phiền ngài, ta đây liền đi. Hôm sau buổi sáng, Nguyễn Đình đi đến sòng bạc, vừa lúc thù loan không có việc gì, tự mình thấy Nguyễn Đình. nếu chỉ là ra tay mấy cái cửa hàng thù loan không cần tiếp kiến nguyễn đình hắn có khác sở đồ thù loan kinh doanh quảng châu phủ sòng bạc lớn nhất nhưng mấy năm gần đây bởi vì cấm biển ảnh hưởng nơi này hơn phân nửa kẻ có tiền bắc thượng hoặc là đi đến giang chiết hoặc là đi đến kinh sư sòng bạc sinh ý đại không bằng từ trước đây là thứ nhất đến nỗi cái thứ hai nguyên nhân gần đây loạn đảng hoành hành hắn huynh trưởng lại cùng lộn xộn có cấu kết nếu hắn huynh trưởng xuống ngựa hắn thế tất sẽ đã chịu liên lụy Thu Loan chủ tính rời đi danh nghĩa tài sản, hảo cho chính mình lưu có một đường sinh cơ, tổng không thể đem sở hữu trông cậy vào đều đặt ở một chỗ. Vừa lúc đuổi ở ngay lúc này, Nguyễn Đình tới. Nguyễn Đình sở sắm vai Lục Chí, chính là tô Châu phủ phú thương Chi Tử. Nếu mượn từ Lục trí tay, đem hắn tài sản riêng rời đi đi ra ngoài, đó là nhiều điều đường sống. Lục công tử mời ngồi. Thù Loan một thân rộng thùng thình áo gấm, đĩnh đại bụng nạm, nói vài câu trường hợp lời nói sau, tiến vào chính đề. Lục công tử tình huống. Ta cũng biết được một vài phân, tòa nhà ta không thiếu, cửa hàng ta tự nhiên cũng không thiếu, chỉ là phóng em đẹp Tô Châu phủ không đợi, lục công tử vì sao phải đến Quảng Châu làm buôn bán. Nguyễn Đình cầm lấy chung trà, đâu vào đấy lướt qua phủ mạc, hạt một ngụm, Tô Châu phồn hoa, nhiên kinh thương người rất nhiều, sinh ý cũng khó làm. Quảng Châu tuy rằng bị thua chút, nhưng có kinh thương cơ sở, năm đó bến tàu biên con thuyền nối liền không dứt, hàng hóa rực rỡ muôn màu. Đường bộ cùng thủy lộ toàn thực tiện lợi. nơi đây còn thừa thái nam châu cùng các loại trái cây đem nơi này thương mậu chi lộ mở ra quanh thân các phủ tơ lửa sinh ý cũng là đều ở trong túi huống hồ ta nghe người ta nói triều đình sẽ không vẫn luôn cấm trên biển mậu dịch chờ diện trừ ra qua sẽ hủy bỏ cấm biển nay không ta đuổi ở hủy bỏ cấm biển phía trước trước tới chiếm cái hảo vị trí nguyễn đình nói chuyện khi thù loan vẫn luôn lưu ý hắn thần thái thù loan chuyển ngọc ban chỉ xem vị này lục công tử thần sắc không thấy một tia giả dối nghe lục trí ý tứ trong lời nói cũng không có không hợp lý chỗ quảng châu tuy không còn nữa vãng tích phồn hoa nhưng mỗi lớn nhỏ cũng là thịt nếu có thể đem phía nam mấy cái phủ thành tơ lụa sinh ý nắm ở trong tay xác thật có không ít tiến bộ thù loan hư tình giả ý khuyên một câu ra qua khó trừ lại là đương kim thiên tử hạ đạt chính lệnh hủy bỏ cấm biển sao có thể dễ dàng như vậy lục công tử vẫn là muốn tam tư nguyễn đình không thèm để ý nói xác thật không dễ dàng nhưng cho dù ta đánh cuộc thất bại cũng bất quá là tổn thất chút bạc. Kinh thương người lớn nhất đặc tính chính là đánh cuộc, Nguyễn Đình những lời này vừa ra, Thù Loan đối hắn nhiều vài phần tín nhiệm. Một khi đã như vậy, kia thủ Mỗ liền chúc Lục công tử sinh ý thịnh vượng, được như ước nguyện, Lục công tử rảnh rỗi không có việc gì, có thể thường xuyên tới ta nơi này ngồi ngồi xuống, ta cũng là thương nhân, chúng ta giao lưu một chút sinh ý trong sân sự tình. Nguyễn Đình đồng ý tới, đa tạ Thù lão bản, Lục Mỗ từ chối thì bất kính. Trải qua một phen trao đổi, Nguyễn Đình từ thủ Loan trong tay mua tới một tòa tam tiến tòa nhà cùng sáu gian cửa hàng. Hắn ra tay rộng rãi, làm người lại dí dỏm không kềm chế được, đối nhân xử thế đều có một bộ, cho dù là ở xã Giao trong sân, cũng có thể dung nhập thủ Loan những người đó, không ra mấy ngày công phu, hắn liền cùng thủ Loan có lui tới. Diễn cho phải làm nguyên bộ, mua tòa nhà sau, chân ngọc đường cả ngày cân nhắc như thế nào trang thiện tòa nhà, nên thêm vào chút thứ gì, có khi còn sẽ hướng tần nương tử do hỏi ý kiến. nguyễn đình cũng không nhàn rỗi mua cửa hàng hắn khảo sát phủ thành kinh thương tình huống cấp tô châu phủ đi một phong thơ chuẩn bị làm tơ lùa sinh ý nguyễn đình cùng chân ngọc đường thân phận là biểu đặt nhưng hai người một chút dấu vết đều không có lộ ra tới ngày này thủ loan mời hai người bọn họ tới thủ phủ nghe khúc hắn phái người hỏi thăm tô châu phủ xác thật có cái kinh thương lục gia lục gia cũng xác thật có cái tên vì lục chính thiếu gia cứ như vậy hắn đối nguyễn đình để phòng đánh mất chút ngọc đường chờ tới rồi thủ phủ ngươi chỉ lo đãi ở ta bên người đỡ phải ra ngoài ý muốn thù loan cùng thù đào hai anh em toàn tham tài háo sắc bọn họ kết giao người cũng là một đám hồ bằng cầu hữu nếu là có thể nguyễn đình không muốn đem chân ngọc đường liên lụy tiến vào nhưng mà chân ngọc đường hiện tại thân phận là hắn tiếp thất không thể không thấy khách chân ngọc đường đảo không sợ hãi ta biết đến ngươi yên tâm ta lúc nào cũng đều đi theo bên cạnh ngươi tuyệt không một người lợi tới rồi thu phủ thù loan trong phủ dưỡng các cơ một thủy mỹ nhân thổi đạn kéo sướng, mọi thứ tinh thông. Nguyễn Đình sau khi ngồi xuống, chân Ngọc Đường rửa gần hắn ngồi xuống, Thù Loan ánh mắt dẹt qua chân Ngọc Đường Ngọc diện, không chút nào để ý thần sắc hơi hơi sửng sốt, trào ra vài phần kinh diễm chi sắc. Thù Loan thô thêng nói, ta này mãn nhà ở ca cơ, cùng Lục công tử bên người tiếp thất một so, hoàn toàn thất thần thải, khó trách đi đến phong nguyện nơi, Lục công tử chưa bao giờ ngủ lại. Nguyễn Đình lười biếng trả lời, ta này tiếp thất là ta hoa không ít bạc nâng hồi phủ, nàng kia một bộ tư dung. Ta sắc thật yêu thích vô cùng. Nghe nói lời này, thù loan lại là sừng sốt, người bình thường tuyệt đối sẽ không như vậy trả lời, mà là muốn chối từ một phen, nhưng Nguyễn Đình cam chịu hắn đối cái kia thiếp thất dung mạo thượng khen ngợi. Lục trí người này nhưng thật ra có ý tứ, thù loan trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, Mỹ nhân bồi anh hùng, như vậy Mỹ nhân tại bên người, mới có thể xứng đôi Nguyễn Công Tử. Trong yến hội một cái khác nam tử ngả ngớn nhìn chân ngọc đường, chính là tô châu phủ nữ tử đều giống thẩm phu nhân như vậy động lòng người. Nhìn thấy thẩm phu nhân, ta mới biết thế gian lại có như thế mạo mỹ người. Nói lời này chính là thù loan thân sinh nhi tử, thù bình, cùng phụ thân hắn giống nhau mặt hàng, ngãi đồ hào sắc. Hắn nhìn thấy chân ngọc đường đệ nhất mặt, trong mắt liền thẳng tắp rừng ở chân ngọc đường trên người, tóc đen tuyết ra, eo thon tứ tha, cẩm váy tu thân, không khó tưởng tượng này hạ mạn rượu thân hình, dáng người càng là nhất đẳng nhất rượu, hắn là phong nguyệt trong sân tay già đời, tất nhiên là minh bạch như vậy nữ tử có bao nhiêu câu nhân. Chân Ngọc Đường không giấu vết nhíu hạ mi, cũng không ra tiếng, hướng Nguyễn Đình bên người lại gần một chút. Nguyễn Đình khẽ cười hạ, Tiêu ý cười lại không đạt đáy mắt, ngược lại lộ ra lãnh lệ. Thủ tiểu công tử nói ra nói như vậy, ngươi trong lòng ngực kia hai cái mỹ nhân nếu không vui, còn không mau cấp thủ tiểu công tử nhiều rót vài chén lớn rượu. Thu Bình trong lòng ngực hai cái mỹ nhân, đương nhiên không muốn thủ Bình bị khác nữ tử câu thần, kia hai cái ca cơ cầm lấy chén rượu, ngón tay hoa hắn ngực, thang từng cái huy hắn rượu. Thu Bình vội vàng ứng phó các cơ, chỉ phải thu hồi tầm mắt, trong lòng lại thập phần tiếc nuối, nếu hắn có thể được đến Lục trí Thiếp thất thì tốt rồi. Yến hội kết thúc khi, Thù Loan nhìn về phía Nguyễn Đình, ta cùng với Lục công tử quen biết có một đoạn thời gian, không đưa quá ngươi thứ gì, ta coi trong phủ các cơ, mới vừa rồi nhìn chằm chằm vào ngươi xem, mỗi người muốn hầu hạ ngươi uống một chạn rượu. Lục công tử đúng là tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác, bên người hầu hạ ít người, liền ít đi không ít thú vị. Này đó các cơ Là ta lo lắng siêu tầm mua vào phủ, mặc kệ dung mạo vẫn là tài tình, không thể so gia đình giàu có cô nương kém. Lục công tử nếu là có nhìn chúng, trực tiếp lanh trở về có thể, cũng đương toàn các nàng một mảnh phương tâm. Nếu muốn cùng thanh sắc huyền mã người thành lập liên hệ, cùng bọn họ một đạo uống rượu, đánh bạc, hạ thanh lâu, còn lại là nhanh nhất, cũng là nhất nhanh và tiện biện pháp. Vì diễn trò, đã nhiều ngày Nguyễn Đình đi theo Thù Loan cùng đi qua phong nguyện nơi. Thù Loan chủ động cho hắn đưa nữ nhân. quả quyết không phải thù loan trong miệng theo như lời như vậy cảm thấy nguyễn đình bên người hầu hạ người quá ít mà là dùng cơ hội như vậy tới khảo nghiệm nguyễn đình đưa ca cơ ý nghĩa ở hắn bên người xếp vào nhân thủ có thể tất cả nắm giữ nguyễn đình động tĩnh nói cách khác nguyễn đình hẳn là tiếp được này đó ca cơ mới sẽ không chọc giận thù loan cũng có thể mau chóng đạt được thù loan tín nhiệm biết rõ đồng ý là nhất thích hợp cách làm nhưng nguyễn đình không nghĩ ủy khuất chân ngọc đường chẳng sợ chỉ là trên danh nghĩa nhận lấy kia mấy cái ca cơ hắn cũng không nghĩ làm chân ngọc đường cảm thấy không thoải mái nguyễn đình mặc mắt nhất nhất xẹt qua trong phòng lập ca cơ thù loan theo như lời không giả này đó ca cơ là dốc lòng dạy dỗ quá cô nương trên người không có phong nguyện nữ tử phong trần cùng mỹ tụ những cái đó cô nương cảm giác được nguyễn đình tầm mắt dừng ở trên người mình trên mặt bò lên đỏ ửng lại là các không cam lòng yếu thế ngẩng đầu đỡ ngực hiện ra nhất dẫn nhân chú mục một mặt nếu có thể hầu hạ như vậy tuấn giật lang quân đây mới là đáng giá nguyễn đình thu hồi tầm mắt Đạm thanh nói, thủ lão bản hào ánh mắt, đều là chút mỹ nhân. Thù lão bản tâm ý ta lãnh, chỉ là ta gần đây bận về việc chủ bị sinh ý, thật sự không có dư thừa thời gian, nhận lấy này mấy cái các cơ, nhưng thật ra lãng phí, này đây, liền không đoạt thủ lão bản sợ ái. Thù loan đôi mắt meo lại tới, tinh lợi tầm mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Đình, lục trí là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, vẫn là có mặt khác tính toán. Lục trí không thu dùng này đó nữ tử, thuyết minh còn đối hắn cất dấu tư. Thù Loan thanh âm thô nặng vài phần, này như thế nào là đoạt ta sợ ái? Có thể bồi ở lục công tử bên cạnh người, đó là các nàng phúc khí. Lục công tử không đồng ý, là này đó ca cơ không có nhập ngươi mắt, vẫn là mặt khác nguyên nhân, lục công tử nay cái nhất định phải cho ta cái cách nói. Nếu không, chờ lát nữa ngươi liền đem này đó ca cơ lãnh trở về. Mặc dù chân ngọc đường không có cùng Thù Loan đánh quá giao tế, cũng có thể đủ nghe ra tới, Thù Loan là sinh khí. Nàng minh bạch, Nguyễn Đình không đáp ứng. là vì nàng cũng là vì thoát khỏi thù loan giám thị không thể làm mấy ngày liền nỗ lực bởi vì cái này việc nhỏ mà thất bại trong găng tức, vẫn luôn không ra tiếng chân ngọc đường cái khó lo cái khôn ra ngài ngàn vạn không thể đáp ứng tới quảng châu trước thiếp thân đáp ứng rồi phu nhân muốn một bước không rời coi chừng ngài nhìn xem có hay không hồ mị tử xuất hiện ở ngài bên cạnh người phu nhân tính nết ngài cũng là biết đến lúc trước ngài đem thiếp thân nâng hồi phủ phu nhân chính là trực tiếp cầm đao đặt tại ngài trên cổ đều thấy huyết còn làm ngài ngủ một tháng thư phòng. Nếu là ngài lại nâng mấy cái nữ tử hồi phủ, phu nhân sợ là muốn bắt đau cùng ngài liều mạng. Thù lão bản, chúng ta phu nhân nhưng lợi hại đâu, vũ đao lộng kiếm mọi thứ tinh thông, ai chọc nàng không cao hứng, nàng khiến cho người nọ không cao hứng. Nếu là nhà ta ra tiếp được này đó các cơ, có hay không phúc khí hưởng thụ còn không nhất định đâu. Nguyên lai lục trí trong nhà phu nhân là cái của mẹ, cho nên hắn mới không đồng ý, thù loan trăm triệu không nghĩ tới là nguyên nhân này. hắn không quá tin tưởng, lục công tử cũng là đỉnh thiên lập địa nhi lang, sao lại sợ hãi trong nhà thế tử? nguyễn đình ngượng ngùng cười một cái, thật sự là nội tử quá mức biêu hãn, có mẹ, không thể treo vào không thể treo vào. chân ngọc đường nhịn không được chửi thầm, nàng mới không phải có mẹ. thu loan vẫn là chưa từ bỏ ý định, ngươi nhận lấy, gạo nấu thành cơm, liền tính ngươi phu nhân đã biết, nhiều lắm là một nào, ngươi là nàng phu quân, tổng không thể bắt ngươi thế nào đi. chân ngọc đường cười tủm tỉm nói, thu lão bản Ngài có điều không biết, nhà ta phu nhân là không thể đối nhà ta ra động thủ, nhưng kia mấy cái ca cơ, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, đánh giá lập tức liền mất mạng. Ngài Tổng không thể phá hư nhà ta ra cùng phu nhân cảm tình, cũng không thể nhẫn tâm nhìn kia mấy cái tuổi trẻ mạo mị ca cơ đi theo nhà ta ra bỏ mạng đi. 154, chỉ nghĩ hòa ly 154 thiên. Như vậy khó dây vào đường ra chủ mẫu, Thù Loan vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hắn lại khó có thể tin hỏi một câu. Lục phu nhân thật là như vậy táo bạo ngang ngược người. Như mẹ hổ. Mẫu hổ. Nếu không phải tình thế không cho phép, chân ngọc đường thật muốn trận trắng mắt, nàng cũng quá khó khăn, vì giữ gìn nguyên đỉnh, chủ động bôi đen chính mình danh dự. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng lại là thật mạnh gật đầu, lại thật bất quá. Phải trải qua nhà ta phu nhân gật đầu, chúng ta ra mới có thể đem người lãnh hồi phủ. Nếu là thù lão bản đem này, mấy cái ca cơ cho nhà ta ra, chờ tiếp theo. phu nhân khẳng định sẽ cầm đao đi theo tới quảng châu phủ nếu là cùng thủ lão bản đã xảy ra thấy huyết sự tình vậy không hảo bị chân ngọc đường như vậy vừa nói thù loan trong lòng thẳng phạm nói thầm cùng vị này lục công tử đáp thượng quan hệ vốn nên là tốt tốt đẹp đẹp sự tình nếu thật đem lục phu nhân đưa tới không chỉ có bị thương hòa khí hắn này không phải cho chính mình tìm phiền thoái sao một khi đã như vậy ta đây liền không miễn cưỡng thù loan nói chuyện đồng tình nhìn nguyễn đình lục công tử dáng vẻ đường, đường. thoạt nhìn cũng là đỉnh thiên lập địa lang quân thế nhưng cớ như vậy một cái phu nhân chỉ là lãnh hồi phủ mấy cái cô nương đều không được lục công tử cũng quá khó khăn nam tử hán đại trượng phu sao có thể bị nữ lưu hạ người đạp lên lòng bàn chân tam thê tứ thiếp hết sức bình thường ngươi kia phu nhân bừa bãi ngươi nên hảo hảo sửa chữa nàng làm nàng biết ngươi lợi hại không thể làm nàng quản giáo đến ngươi trên đầu đến lúc đó cái dạng gì mỹ nhân đều có thể bị ngươi nâng hồi phủ chẳng phải mỹ thay nguyễn đình cười cười thù lão bản lời nói có lý chờ lần sau nhìn thấy nội tử ta tất nhiên hảo hảo thu thập nàng một đốn không thể cấp lục trí bên người an bài nhân thủ thù loan tâm sinh tiếc nuối bất quá chỉ cần lục trí còn đãi ở quảng châu phủ hắn hành tung toàn ở hắn trong lòng bàn tay còn nữa trăm triệu không nghĩ tới lục trí như vậy sợ vợ liền chính mình tức phụ đều không thể thuần phục xem ra hắn kia lang thang không kềm chế được tính tình cũng là biểu hiện giả dối không chừng thực tế chính là cái mềm yếu túi bao túi bao hảo à, không gan lớn lại sợ gây chuyện Cùng người như vậy hợp tác xa xo cùng người thông minh giao tiếp bất lo không thể không nói chân ngọc đường đánh bậy đánh bạn này mấy phen lời nói nhưng thật ra hoàn toàn đánh mất thủ loan đối với nguyễn đình đề phòng rời đi thủ phủ ngồi trên xe ngựa chân ngọc đường nâng tiểu cảm chuẩn bị thu sau tính sổ nguyễn đình đình ta là cọp mẹ sao nguyễn đình ngầm cười không phải ngọc đường tỷ tỷ ôn nhu đoan trang đẹp như thiên tiên lúc này nhưng thật ra nói lên lời hay chân ngọc đường khẽ hừ nhẹ một tiếng vừa rồi ngươi còn nói Phải hảo hảo thu thập ngươi phu nhân một đốn, Nguyễn Đình Đình, ngươi trường bản lĩnh nha. Đến, còn không có trở về kinh sư, chân ngọc đường lại xưng hô thượng Nguyễn Đình Đình, Nguyễn Đình thật sâu cảm thấy phu cương không phân chấn. Khả năng ở về sau cả đời thời gian, cũng là phu cương không phân chấn. Hắn nắm chân ngọc đường tay, ôn thanh nói, tình thế bức bách, ta này không phải không có biện pháp sao. Ta đều không đành lòng chạm vào ngươi một đầu ngón tay. Đa tạ phu nhân vì ta, cam nguyện bôi đen chính mình danh dự. nay cái những lời này sắc thật khuyết đại chút bất quá cũng bất tận là giả ngươi nếu là không có trải qua ta đồng ý tùy tiện lánh vào phủ ca cơ cùng thiết thất ta cũng là không thuận theo chân ngọc đường nhìn hắn ngươi biết ta tính cách không phải dịu dàng khả nhân nữ tử nếu ngươi con ta cùng mặt khác nữ tử pha trộn không chừng ta cũng sẽ cầm đao giá ngươi trên cổ nguyễn đình cười nhẹ một tiếng bị chân ngọc đường uy hiếp người lời nói cho cười mặc kệ ngươi đồng ý không đồng ý ta muốn chỉ có ngươi một cái sẽ không có mặt khác nữ tử vào cửa cùng chân ngọc đường đại ở một khối tuy không có quá nhiều kinh tâm động phách sự tình nhưng đối với nguyễn đình tới nói mỗi ngày chân ngọc đường đều là mới lạ sẽ làm hắn phát hiện không giống nhau một mặt hắn chưa bao giờ sẽ cảm thấy phiền chán mà là thực hưởng thụ như vậy nhật tử hắn thích chân ngọc đường không muốn đem chân ngọc đường nhường cho khác nam tử chỉ là suy nghĩ một chút hắn đều không thể chịu đựng chân ngọc đường bỏ xuống hắn cùng khác nam tử ở một khối đồng dạng hắn cũng sẽ không tỏa ủng tam thê tứ thiếp tới thương tổn chân ngọc đường đời này hắn chỉ nghĩ thủ chân ngọc đường khoe môi không ngừng dơ lên chân ngọc đường hai ủy hiệp lộ ra cười không có một nữ tử nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình phu quân cái gọi là rộng lượng hoặc là là hoàn toàn không thèm để ý hoặc là là khẩu thị tâm phi nếu nàng hạ quyết tâm cùng nguyễn đình hảo hảo sinh hoạt nếu nguyễn đình bên người xuất hiện tiếp thất nàng cũng sẽ ghen hiện tại nguyễn đình có thể chủ động cho nàng như vậy hứa hẹn cấp đủ nàng cảm giác an toàn nguyễn đình méo méo nàng lòng bàn tay lúc này yên tâm chân ngọc đường giòn giòn trở về một câu tiến tâm lạp kế tiếp nguyễn đình trừ bỏ bận rộn sinh ý trong sân sự tình lâu lâu đi thủ loan danh nghĩa sòng bạc một chuyến cùng người bình thường bất đồng hắn đi sòng bạc không phải vì thắng tiền mà là vì thua tiền mười lần bên trong tám lần hắn đều thua hắn cũng không thèm để ý chẳng sợ vài lần xuống dưới tạp đi vào thượng vạn lượng bạc nguyễn đình như cũ không có thu tay lại thù loan là sòng bạc lão bản thích nhất tự nhiên là nguyễn đình như vậy một cái kính tạp tiền khác nhân hắn thường xuyên mời nguyễn đình đi thủ phủ làm khách một ngày ứng phó xong thủ loan cùng với hắn một trúng hồ bằng cầu hữu nguyễn đình còn chưa đi ra ngoài thủ phủ nên diện nhìn thấy một cái quan bảo trung niên nam tử kia nam tử thân hình cường tráng nhớ mày nhìn qua sắc mặt không tốt lắm cùng thủ loan có vài phần tương tự nguyễn đình dừng lại bước chân chắp tay nói tiểu nhân lục trí gặp qua thủ tổng đốc đúng rồi cái này trung niên nam tử chính là thủ loan huynh trưởng lưỡng quảng tổng đốc thủ đào cũng chính là nguyễn đình em thầm cần tiếp cận đối tượng người là thu đào cao mày sắc bén ánh mắt quan sát kỹ lưỡng nguyễn đình nguyễn đình đạm thanh trả lời đại nhân tiểu nhân trước một đoạn thời gian đi vào quảng châu phủ cùng thủ lao bản có sinh ý thượng lui tới nay cái là tới thủ phủ làm khách thu đào khoanh tay mà đứng lại đánh giá nguyễn đình liếc mắt một cái ân một tiếng không hề dừng lại đi nhanh rời đi nguyễn đình nhìn thu đào rời đi bóng dáng xem thu đào sắc mặt hẳn là gặp phiền lòng sự Chu Đại tướng quân cùng cầm ý dìa vệ người đều ở Quảng Châu phủ, tất nhiên là tìm được cơ hội liền đối với thủ đào làm khó dễ. Thủ đào muốn tận lực che giấu hắn cùng loạn đảng cấu kết chứng cứ phạm tội, sợ bị người phát hiện, ngày đêm lo lắng đề phòng, cũng không phải là tâm tình không thông thuận. Thủ đào đi nhanh vào nhà, man phòng phiêu tán nồng hậu mùi rượu, hắn không kiên nhẫn như như mày, tống cổ những người khác đi ra ngoài. ở thượng đầu ngồi xuống, hắn nhìn về phía Thù loan, mới vừa rồi ta ở trong phủ gặp được một người tuổi trẻ làng quân, tên cứ gọi lục trí. Nói cùng ngươi có sinh ý thượng lui tới, người nọ nhìn mặt sinh, ta như thế nào chưa thấy qua hắn Thu luôn nói, lục trí trước đó không lâu mới đến đến chúng ta Quảng Châu Phủ, đại ca đã nhiều ngày vội đến không về nhà, tự nhiên không có gặp qua hán. Lục trí là Tô Châu Phủ phú thương tri tử, lần này tới Quảng Châu, chuẩn bị làm tơ lùa sinh ý. Thu đào làm quan nhiều năm, tâm tính sinh nghi, lưỡng Quảng Chính trực dung chuyển, đuổi ở cái này thời gian tới làm buôn bán, ngắn ngủn thời gian lại cùng ngươi đáp thượng quan hệ. Ngươi nhưng hỏi thăm rõ ràng hắn hay không đáng tin cậy, đại ca yên tâm. Thù Loan không thèm để ý nói, ta thử quá lục trí rất nhiều lần, người này hãy đánh cuộc lại ra tay rộng rãi, có không ít gia sản. Gần nhất mê đi lên ta kia sòng bạc, thua không ít bạc. Bên người còn mang theo một cái mỹ thiếp, ta đã thấy rất nhiều nhà giàu công tử ca, phong lưu lang thang, trương dương cao điệu, chính là lục trí như vậy. Ta còn phải người chú ý hắn động tĩnh, không một chút không thích hợp địa phương. Nếu hắn có một tia gì động, ta lập tức là có thể phát hiện. thu đào trầm giọng nói triều đình hẳn là hoài nghi thượng ta phái chu đại tướng quân cùng cẩm ý để vệ người lại đây ngươi cũng muốn thời khắc chú ý một đoạn này thời gian thiếu cùng ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu lui tới ngàn vạn đừng lộ chân tướng đỡ phải bị người khác bán cũng không biết thu đào sắc mặt kéo xuống tới thô thanh lên tiếng hồ bằng cẩu hữu hắn liền biết hắn cái này đại ca khinh thường hắn kết giao bằng hữu thu đào là lưỡng quảng tổng đốc hắn là thù đào thân đệ đệ thù đào đều không có cho hắn an bài chức quan Hiện giờ lại trướng mắt hắn lui tới bằng hữu, kỳ thật hắn vị này hảo đại ca, trướng mắt chính là hắn đi. Một ngày này, bình thời bước nhanh tiến vào, trong tay cầm một phong thơ, đại nhân, vừa rồi phủ cửa có người náo sự, là một cái thượng tuổi lão nhân ở chúng ta trước phủ ném tới, kia lão nhân ồn ào quăng ngã chặt đứt xương cốt, muốn bạc bồi thường. Nô đi ra ngoài nhìn lên, kia lão nhân lại sấn người không chú ý, hướng nô trong tay tắt một cái giấy đoàn. Nguyễn Đình chính xác tiếp nhận tới lá thư kia, triển khai vừa thấy là hứa hoài viết cho hắn tin Thu loan phái người giám thị hắn động tĩnh hắn cùng hứa hoài không có phương tiện gặp mặt hứa hoài liền nghĩ ra như vậy biện pháp đem tin tức chuyển tới trong tay của hắn tin thượng nói thù đào làm quan nhiều năm lão cá xào trá sớm có phong bị hứa hoài cùng mặt khác cẩm y để vệ cha xét hồi lâu cha được loạn đảng hứng khởi một chuyện cùng thù đào thoát không được quan hệ cấm biển sau lương quảng khu vực rất nhiều bà cánh chặt đức nghề nghiệp triều đình vì trấn an nơi này ba cánh hạ lệnh giảm miễn hai năm thuế má cổ vũ mạnh mẽ khai hoang cùng với tu sửa thủy lợi phát triển mặt khác nghề nghiệp nhưng thù đào lừa trên gạt dưới vẫn cứ thu một bộ phận thuế phụ thu đem thu đi lên thuế bạc cất vào chính mình trong túi lại liếm lấy ba tánh tu sửa thủy lợi hơn phân nửa thù lao thù đào gom tiền vô độ chịu khổ vẫn là ba tánh Lương quảng ba tánh mưu sinh ngày càng gian nan cực cực khổ khổ tu sửa mấy tháng thủy lợi mới đến mấy chục cái tiền đồng như thế nào nuôi sống cả gia đình địa phương ba tánh lại đã chịu thù đào lừa gạt Nghĩ lầm là triều đình hủ bại ngu ngốc, không màng bá tánh chết sống, lúc này mới kết phường khởi nghĩa. Thương đương nói, là thù đào một tay tạo thành loạn đảng xuất hiện. Cho nên, hồng la đảng thế lực càng thêm cương đại, mà thù đào lại không dám đăng báo triều đình, vẫn luôn đẻ nặng chuyện này. Chậm trễ mấy tháng thời gian, mắt thấy dâu không nổi nữa, mới hướng kinh sư viết tấu trường, nhiên, như vậy lại cho hồng la đảng phát triển lớn mạnh cơ hội. Còn có, thù đào trong phủ có cái tiểu thiếp, kia tiểu thiếp không tính đến sủng. tiểu thiếp minh trưởng là loạn đảng dẫn đầu người trí nhất ở khởi nghĩa sau cái kia loạn đảng cấp thù đào đưa tới không ít vàng bạc như toan mượn sức thù đào lúc đầu thù đào vì chấn an này đó loạn đảng tiếp được này đó vàng bạc lấy cầu hạ thấp loạn đảng cảnh giác hắn buồn tính toán ở không kinh động triều đình dưới tình huống mau chóng tiêu diệt hồng liên đảng nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới hồng liên đảng phát triển thập phần tấn ánh lại có ra qua thừa dịp cơ hội đục nước béo cỏ tàn sát lưỡng quảng ba tánh trong lúc nhất thời thù đào đánh mất đối cục diện không chế, hắn chỉ có thể gắt gao che giấu khởi cùng Hồng Liên Đảng lui tới chứng cứ phạm tội, cực lực tránh cho sự việc đã bại lộ kia một ngày. Hứa Hoài còn nói, có Chu Đại tướng quân gia ngựa, chế định hoàn thiện tác chiến kế hoạch, đã thăm dò Hồng Liên Đảng chi tiết, tiêu diệt Hồng Liên Đảng đều không phải là việc khó, mấu chốt là muốn tìm được thủ đào thu nhận hối lộ chứng cứ phạm tội. Nếu không, không có tội chứng, vô pháp ở ngắn nhất thời gian đem thủ đảo đem ra công lý. Thu đào từng thu loạn đảng đưa tới 20 dương thỏi vàng, hứa hoài cha xét nhiều ngày không có kết quả, không biết thỏi vàng bị rời đi ở nơi nào. Hứa hoài là Nguyễn Đình êm thầm điều tra, cha ra kia mấy chục dương thỏi vàng nơi đi. Nguyễn Đình xem qua tin, liền giá cắm đến thượng ngọn đến, không bao lâu, lá thư kia thành cho tàn. Nguyễn Đình hỏi một câu, ngươi bắt được này phong thư, có từng bị người khác nhìn đến? Bình thời chạy nhanh nói, đại nhân yên tâm, nô rất là cẩn thận. tránh khỏi ở chúng ta phủ ngoại giám thị đại nhân những cái đó thay mắt không có bị bọn họ phát hiện nguyễn đình gật đầu này liên hảo ngươi đi đi chờ bình thời đi ra ngoài nhà ở nguyễn đình đứng lên nhìn hiên ngoài cửa sổ cảnh lá tốt tươi cây đa mặc kệ là tiêu diệt loạn đảng vẫn là tìm được thủ đào trưng cư phạm tội để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm Thù đào nãi lưỡng quảng tổng đốc không phải hắn một cái phú thương chi tử có thể thấy được tiếp cận vẫn là muốn tử thủ loan vào tay mà thú loan tính nết táo bạo tham lam cũng là cái khó gặm cáo giả duy nhất đột phá khẩu hẳn là hắn cái kia không nên thân nhi tử thủ bình hắn đem như kế nói cho chân ngọc đường ngọc đường ngày mai yêu cầu ngươi bổi ta đi sòng bạc đi một chuyến bắt ngươi làm nhị dẫn thủ bình thượng câu chân ngọc đường không hỏi nhiều lập tức đồng ý hảo nha nguyễn đình mần ra ngươi không hỏi vừa hỏi kế hoạch của ta sao không sợ ta đem ngươi cấp bán chân ngọc đường mắt hạnh doanh doanh ngươi là của ta phu quân ngươi làm việc khẳng định có đúng mực sẽ không làm ta đi mạo hiểm. Nguyễn Đình trong lòng vừa động, mặc mắt dạng nhu tình, Ngọc Đường tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy sẽ nói lời ô yếm?" Chân Ngọc Đường như vậy tin tưởng hắn, hắn không thể cô phụ chân Ngọc Đường tín nhiệm. Nguyễn Đình quyết định đợi khi tìm được thù đảo chứng cư phạm tội, trở lại kinh sư, hắn liền đem vẫn luôn giấu giếm sự tình triệt triệt để để nói cho chân Ngọc Đường. Hắn cũng có kiếp trước ký ức, chuyện này là hắn đối chân Ngọc Đường duy nhất lựa gạn, hắn không thể lại gần nàng. Hôm sau buổi sáng. chân ngọc đường cố ý an diện lộc lẫy nguyễn đình mang theo nàng đi đến sòng bạc thù bình là thù loan nhi tử ngày thường đãi ở sòng bạc xử lý công việc chẳng sợ ở hắn khi còn nhỏ thù loan liền tận tình khuyên bảo dạy dỗ hắn không cần đánh bạc nhưng thù bình ra cảnh hậu đãi bị xuống hư lại thường đãi ở sòng bạc cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp mưa rầm thấm đất không thiếu con phụ thân hắn đánh của bạc thú ngay ngắn ở cùng mặt khác người đánh của bạc dư quang thoáng nhìn cửa kia một mạt xu diễm là lướt thân ảnh không cấm sửng xuất thần chậm rãi tiến vào song bạc nữ tử, một thân hải đường sắc lưu qua váy, tà váy phết đất, chỉ vàng điểm suyết trong đó, hành tẩu gian điểm điểm quang hoa lộng lẫy, thướt tha thanh lệ. Môi đỏ lưu răng, mặt mày tinh xảo, tiểu nộn khuôn mặt, lệ chất thiên thành, giống như vạn hoa tràn ra, lưu quang phất quá, nói không hết bắt mắt đáng chú ý. Thu Bình đôi mắt đều thẳng, ngơ ngác nhìn chân ngọc đường, hắn gặp qua không ít đẹp cô nương, nhưng cùng chân ngọc đường so sánh với, không bằng chân ngọc đường một phần trăm minh diễm. Phảng phất ông trời cũng phá lệ thiên vị chân ngọc đường, dáng người, dung mạo hòa khí vận, hồn nhiên thiên thành, mặc dù là ngoài cửa sổ thốc thốc phồn thịnh hạ hoa, đều so ra kém chân ngọc đường nét mặt động lòng người. Thu Bình yết hầu giật giật, tổng cảm thấy cùng chân ngọc đường sóng vai mà đứng nguyễn đỉnh phá lệ trước mắt. Nếu là như vậy kiều mỹ nữ tử có thể hầu hạ ở hắn bên người, bị hắn tùy ý luồng nghịch trong đó tư vị tất nhiên mỹ diệu phi phàm, chỉ là suy nghĩ một chút, Thu Bình liền nổi lên một cổ tả "Hỏa, hắn đứng dậy đi qua đi." thẳng tấp nhìn chầm trầm chân ngọc đường thẩm phu nhân đã tới chân ngọc đường đẹp con ngươi tựa thu thủy nhàn nhạt nói thu tiểu công tử trước mặt mỹ nhân cũng không thân thiện nhưng càng là như vậy thù bình càng là nhịn không được hướng chân ngọc đường trên mặt nhìn lại đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình chân ngọc đường ánh mắt căn bản xuống dốc ở trên người hắn mà là đi theo nguyễn đình học như thế nào đánh của bạn Thu bình nắm chặt nắm tay trong lòng hạ định chủ ý mặc kệ người nào vào quảng châu phủ địa bàn liền phải nghe bọn hắn kẻ thù người nói lục trí bất quá là phú thương chi tử mà hắn đại bá phụ còn lại là lương quảng tông đốc liền tính hắn đoạt lục trí cái này thiếp thất lục trí chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này nghĩ vậy nhi thù bình đi qua đi hướng nguyễn đình đối diện ngồi xuống lục công tử cũng là sòng bạc khách quen nhưng nguyện nay cái cùng ta giao giao thủ nguyễn đình đỉnh mày hơi chọn có thể thù bình dựa vào ghế trên ta biết lục công tử ra tài bạc triệu không phải bủn xỉ người chính là lấy bạc đương tiền đặt cược không khỏi quá không thú vị chút lúc này đây không bằng đánh cuộc bên cạnh ngươi cái này thiết thất mười cục sáu tháng nếu là ta thắng ngươi thiếp thất về ta song bạc nội lập tức náo nhiệt lên đánh cuộc người vẫn là lấy như vậy mỹ nhân đánh đố xác thật có xem đầu nguyễn đình vuốt ve ngọc bàn chỉ sắc mặt như thường nhìn chân ngọc đường liếc mắt một cái lại không có trả lời lấy nàng một cái sống sờ sờ người đánh đố chân ngọc đường đảo không thế nào sợ hãi không thể không thừa nhận chỉ cần nguyễn đình ở bên người nàng Nàng liền cảm thấy an tâm, phảng phất thiên sập xuống, Nguyễn Đình cũng sẽ thế nàng chịu trách nhiệm, sẽ không đem nàng đẩy đến hố lửa. Nàng càng có rất nhiều cảm thấy ghê tởm, nàng là người, không phải vật phẩm, thù bình như vậy háo sắc hoang, dâm nổ đệ, căn bản là không đem nữ tử đương người xem, dừng ở trong tay hắn cô nương, sợ là không ăn ít đau khổ. Thu bình lửa cháy đổ thêm dầu, cố ý khuyến khích Nguyễn Đình đáp ứng, nhiều người như vậy nhìn đâu, bất quá là cái thiết thất, lục công tử sẽ không không đồng ý đi. Cánh tay đáp ở tay vị thế, Nguyễn Đình lại xoay hạ bạch ngọc nhận ban chỉ, không chút hoang mang lên tiếng, "Thủ tiểu công tử nói đúng, bất quá là cái thiếp thất, lấy một cái nho nhỏ thiếp thất đương tiền đặt cược, không nhiều ít ý tứ, cũng rối loạn quý củ, không bằng đánh cuộc cái đại." Thu binh khó hiểu, "Đánh cuộc gì đại. Môi mỏng giật giật, Nguyễn Đình nói ra câu nói kia, Như Bình đế sắm xét, nện ở nhân tâm đầu, "Lệnh người khiếp sợ, đánh cuộc ta toàn bộ tài sản." 155, chỉ nghĩ hòa ly 155 thiên. Lục Chí nói muốn đánh cuộc cái đại, Thu Bình buồn không để trong lòng, nhưng lúc này, hắn nháy mắt thay đổi sắc mặt. Vị này Lục công tử ngãi Tô Châu phủ phú thương chi tử, gần đã nhiều ngày ở song bạc liền tạm thượng vạn lượng bạc, vung tiền như rác đều không nháy mắt, liền có thể tưởng tượng hắn chân chính tài sản nên là dữ dội phong phú. Lấy toàn bộ tài sản làm tiền đặt cược, Thu Bình thập phần khiếp sợ, lại có chút không tin. Ta như thế nào biết ngươi có bao nhiêu bạc? Nói không chừng ngươi là ta, ngươi căn bản là không phải phú thương chi tử. Vừa dứt lời, Thu Bình liền ý thức được chính mình nói câu vô nghĩa. khác không đề cập tới, liền lấy lục trí bên người cái kia cốt sắc thiên hương thiếp thất tới nói, bình thường người quả quyết không chiếm được như vậy mạo mỹ nữ tử. Ta thân phận là thật là giả, phụ thân người nhất rõ ràng. Nguyễn Đình sắc mặt vô dị thường, giữa mày lộ ra khí định thần nhàn. Hán Triều Bình thời đưa mắt ra hiệu, không bao lâu, mấy chục cái gã sai vặt nâng dương gỗ tiến vào, đại đại dương gỗ bày một loạt, mở ra cái nắp, kim quang bên trong là một chồng lại một chồng thỏi vàng, ngân phiếu cùng khế đất. Đông nhiên nhìn đến nhiều như vậy thỏi vàng cùng ngân phiếu, ở đây người không một không dương miệng, một mảnh ố lên, ngoan ngoãn, này thêm lên đến có bao nhiêu bạc ca. thu bình cũng là như thế, hắn nhìn chằm chằm một lưu bài thỏi vàng, không cấm nuốt nuốt nước miếng. hắn ở sòng bạc lớn lên, cái gì ra tay rộng rãi người chưa thấy qua, ở quảng châu phủ còn phồn hoa náo nhiệt thời điểm, tiến vào sòng bạc đại quan quý nhân, trong một đêm thua trận mười mấy vạn lượng bạc đều là chuyện thường. Nhưng giống lục trí như vậy tài đại khí thô, đem cho nên bạc đều đánh bạc, thật đúng là không nhiều lắm thấy, chỉ là ngân phiếu cùng khế đất liền trang tràn đầy mấy cái cái dương, đây là cái gì khái niệm? Sợ là toàn bộ Quảng Châu Phủ tìm không ra một cái so với hắn còn muốn rộng rãi người. Nguyễn Đình dựa vào lê chiếc ghế thượng, nay chỉ là một bộ phận nhỏ, nếu là ta thua, ở Tô Châu Phủ tài sản, ta sẽ mau chóng giao cho Thủ Tiểu Công Tử. Thành ý của ta bãi tại nơi này, thu Tiểu Công Tử nhưng nguyện cùng ta đánh cuộc một phen. Thu Bình từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, lục Chí, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nếu là ngươi thua, ngươi sở hữu tài sản đều là của ta. Nguyễn Đình cười nhẹ một tiếng, nghiền ngâm nói, người làm ăn, cái nào không đánh cuộc, đơn giản là đánh cuộc lớn một chút, vẫn là tiểu một chút. Huống hổ, chưa chắc ta sẽ thua. Thu Bình trong mắt hiện lên tham lang quang, tiền tài động lòng người, tô châu phủ giàu có và đông đúc phồn hoa, hắn là nghe nói qua, lục Chí tài sản. Sợ là phải có mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn lượng bạc. Như vậy dụ hoặc bãi ở trước mặt hắn, rất khó làm người không động tâm. Hắn trong đầu bay nhanh cân nhắc lợi và hại, hắn là song bạc thiếu gia, song bạc sở hữu Miêu nị cùng thắng tiền thủ đoạn, hắn nhất rõ ràng bất quá, nơi này còn đều là người của hắn, có chuyên môn có thể nghe biện xúc sắc lớn nhỏ tay già đời. Lục Chí là dân cơ bạc, mà hắn tương đương là ở vào nhà cái vị trí. Huống hồ, mấy ngày trước đây Lục Chí đi vào song bạc, một phen đều không có thắng. Trình độ không đáng sợ hãi, lục Chí rõ ràng là đánh cuộc, tính thanh nghiện, thất thân trí, mới có thể dùng chính mình toàn bộ tài sản hạ đánh cuộc. Trái lo phải nghĩ, Thu Bình cảm thấy chính mình ở vào tuyệt đối có lợi một phương, hắn thắng lợi khả năng tính ở chín thành trở lên. Nếu bởi vì do dự không chừng bỏ lỡ lần này cơ hội, tổn thất chính là vô số kể bạc. Còn có một chút, phụ thân hắn đã nhiều ngày ra ngoài làm việc, song bạc là hắn định đoạn, hắn đồng ý cái này đánh cuộc, Thù Loan cũng sẽ không lập tức biết. Chủ động đưa ra muốn đánh cuộc người là hắn, Nguyễn Đình lại là không có một chút gấp gáp cảm. Thủ lão bản kinh doanh sòng bạc nhiều năm, thủ tiểu công tử cũng là sảng khoái lưu loát. Tuấn rút anh vĩ người, ta mới nghị cùng ngươi tận hứng đánh cuộc một phen. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta đây khiến cho hạ nhân đem này đó cái dương dọn về đi. Chậm. Thu Bình hung hăng cầm lấy trên bàn trung trà, uống một hơi cạn sạch, lại đem trung trà dùng sức nện ở mặt bàn. Ta và ngươi đánh cuộc. Thu Bình tính nết táo bạo lại hảo mặt mũi, sợ nhất bị người kích. Nếu phần thắng như vậy đại, hắn không cần thiết bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt. Quảng Châu Phủ là kẻ thù địa bàn, song bạc ngàn ngàn vạn vạn cái bản, hắn càng là quen thuộc. Hắn đường lui có rất nhiều, muốn lo lắng người là lục trí mới đúng. Hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Đình, ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc. Nguyễn Đình mở ra quạt xếp, song bạc là thủ tiểu công tử địa bàn, người tới là khách, này quy củ nên từ ta định ra. Thu binh đồng ý, là cái này lý. Hắn muốn là ở vào thượng phong. Nếu là lại lô mãng nhiên cướp định ra quy tắc, này nhưng chính là đem không công bằng bại ở bên ngoài. Nguyễn Đình cầm quạt xếp, nhẹ nhàng điểm bàn duyên, mấy ngày trước đây tới sòng bạc, ta vẫn luôn chơi là đánh cuộc lớn nhỏ, nay cái liền tiếp tục đánh cuộc lớn nhỏ đi. người ta cộng đánh cuộc 10 cục, trung gian không thể kêu đỉnh không thể rời khỏi, chủ động kêu đỉnh giả, tức vì thua giả. Nếu ngươi thắng 6 cục, ta đem ta toàn bộ tài sản giao cho ngươi, nếu không, tức là ta thắng. Hảo! Thù Bình đáp ứng rồi! Đánh cuộc lớn nhỏ không phải cỡ nào phức tạp đánh cuộc pháp, còn nữa, cái này quy củ nghe tới rất là công bằng, cũng không có thiên hướng lục trí kia một phương. Nguyễn Đình cười cười, thành ý của ta đã lấy ra tới, không biết thủ tiểu công tử tiền đặt cực là cái gì. Thù yên ổn khi ách nôn, hướng tả hữu nhìn thoáng qua, như thế nào một lát sau, sòng bạc vây quanh nhiều người như vậy, bình thường nhưng không có như vậy náo như ta. Trong đám người một người cắm một miệng, đánh cuộc cái đại. Lục công tử ra tay như vậy rộng rãi. thu tiểu công tử cũng không thể so ra kém lục công tử a chúng ta sòng bạc thể diện liền giao cho thủ tiểu công tử trên người nhiều người như vậy nhìn thu bình không biện pháp chỉ phải phung má giả làm người mập cái này xong bạc ta chiếm bốn thành liền lấy này bốn thành cùng ta còn lại tài sản làm tiền đặt cược hảo thu tiểu công tử hảo quyết đoán nguyễn đình vỗ tay mới vừa rồi ta nói quy củ thủ tiểu công tử cũng đồng ý nếu như thế liền bắt đầu đi nguyễn đình định rồi quy củ riêu xuất sắc người còn lại là song bạc một cái thượng tuổi tiểu nhị, xuất sắc ở đầu cổ loạn choạng, phát ra tiếng vang thanh thúy, chân ngọc đường không cấm nghiêm túc lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm không ngừng đong đưa đầu cổ. Nguyễn Đình toàn bộ tài sản kỳ thật thật đúng là không nhiều ít, hắn đồng lộc tất cả đều ở chân ngọc đường trong tay, chân ngọc đường sẽ mỗi tháng cho hắn một ít tiêu vặt tiền. Nhưng vừa rồi Nguyễn Đình kia một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, thiếu chút nữa đem chân ngọc đường lựa chứ, có như vậy một khắc. Nàng còn tưởng rằng Nguyễn Đình trong tay tài sản thật là phú khả địch quốc đâu. Diêu xúc Sắc thanh âm dừng lại, Nguyễn Đình tùy ý nói một câu, "Tiểu." Thu Bình không giấu vết chiều trong đám người một cái trung niên nam tử nhìn thoáng qua, rồi sau đó nói, "Đại." Đâu cổ bị mở ra, ba viên xúc sắc điểm số thêm lên đúng lúc là 11, xác thật là đại. Thu Bình đắc ý cười rộ lên, song bạc có chuyên môn ra lão thiên người, cũng có chuyên môn nghe thanh là có thể phân rõ lớn nhỏ cao nhân, mới vừa rồi hắn hướng trong đám người nhìn thoáng qua. trong đám người cái kia trung niên nam tử ngoại hiệu kêu thôi lao chín trên mặt có rõ ràng nốt rồi đen đúng là hắn thủ hạ người tự nhiên là đứng ở hắn bên này kế tiếp tam cục là đồng dạng kết quả lợi dụng bang môn tả đạo thu bình mỗi lần đều thắng thực mau tới rồi thứ năm cục thu bình sớm không có ngay từ đầu kinh hồn táng đảm trên mặt đắc ý cười cũng càng thêm rõ ràng chỉ cần thắng hạ kế tiếp hai cục hắn chính là cuối cùng người thắng thứ năm cục làm từng bước tiến hành thu yên ổn như chuyện xưa chiều thôi lão chín nhìn lại lại đột nhiên thay đổi sắc mặt thôi lão chín như thế nào không thấy nguyễn đình tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn thu tiểu công tử đang xem người nào thu bình thu hồi tầm mắt chạy nhanh nói không có gì nguyễn đình khỏe môi ngậm cười nhạt nếu không có gì tới phiên ngươi thu tiểu công tử không có thôi lão chín cho hắn chi chiêu thu bình cao mày chỉ phải tùy tiện đoán cái kết quả tiểu không ngờ này một ván kết quả lại là đại thu bình nhũ mày cũng không vừa lòng như vậy kết quả. Bất quá, hắn đã thắng bốn cục, thắng mặt rất lớn, bất quá là thua một lần, không tính cái gì. Thu Bình đánh hảo tinh thần, chờ tiếp theo luôn bắt đầu. Hắn muốn tưởng rằng thôi lão chín lập tức liền sẽ trở về, chính là, thẳng đến này một ván kết thúc, mới thấy thôi lão chín thấp bé thân ảnh. Không có thôi lão chín hỗ trợ, Thu Bình nỗi lòng khó định, thời khắc lo lắng ra ngoài ý muốn, ở như vậy trạng thái hạ, hắn lập tức thua hai cục. Thu Bình hỏa khí càng ngày càng thịnh. thẳng đến nhìn đến thôi lao chín tiến vào hắn vững vàng mặt mới không như vậy khó coi thôi lão chín hơi hơi cúi đầu làm người xem không rõ lắm hắn gương mặt thù bình cau mày quan sát vài lần tâm sinh hoài nghi hắn tổng cảm giác nơi nào không quá thích hợp lúc này có lẽ là chú ý tới thù bình tầm mắt thôi lao chín ngừng đầu không rõ ràng hướng hắn gật gật đầu thù bình ninh mi buông ra nốt ruồi đen còn ở cũng là hắn quen thuộc gương mặt đúng là thôi lao chín bộ dáng xem ra là hắn nghĩ nhiều kế tiếp là thứ bảy cục thù bình cho rằng nắm chắc thắng lợi trên mặt một lần nữa khôi phục đắc ý biểu tình dựa theo thôi lao chín đề điểm đoán lớn nhỏ nhưng mà không biết là thôi lao chín không nhạy vẫn là thù bình vận khí quá kém hắn lại liên tiếp thua hai cục đến giờ phút này hắn cùng nguyễn đình đều thắng hạ bốn cục ai có thể thắng hạ cuối cùng hai cục ai chính là cuối cùng người thắng chỉ trước mắt tới rồi thứ chín cục thù bình hô hấp dồn dập lên chậm chạp không dám đoán đại hoặc là đoán tiểu liên tiếp thua mấy cái hắn đã không tín nhiệm thôi lao chín đánh của kỹ chính là hắn cũng không tin chính mình trình độ hắn đầu góc phẳng phất bị nhét vào một đoàn bùn lầy choáng váng trước mắt hắn cùng lục trí bất phân thắng bại theo lý thuyết giờ phút này kêu đỉnh, hắn sẽ không gánh vác một tia nguy hiểm nhưng khó giải quyết chính là hắn đáp ứng rồi lục trí định ra quy củ không thể kêu đỉnh, không thể rời khỏi nếu không không cần tiếp tục đánh cuộc đi xuống hắn trực tiếp chính là thua ra lúc đầu nghe được lục trí định ra quy củ hắn mãn tâm mãn nhãn không để bụng thẳng đến giờ khắp này Hắn mới hiểu được này đó quy củ là một cái như thế nào nhảy cũng nhảy không ra bấy giờ, đoạn tuyệt hắn bỏ tái hết thể khả năng. Thu bình miễn cưỡng đánh lên tinh thần, quy củ là chết, người là sống. Lục trí, hòa khí sinh tài A. Nếu là ngươi ta đều bỏ tái, chúng ta sẽ không lãng phí một đinh điểm bạc, chẳng phải là giai đại vui mừng. Đại gia có tiền cùng nhau kiếm, nếu cuối cùng hai cục ta thắng, ngươi tổn thất chính là toàn bộ tài sản. Lục trí, Mỹ thiếp trong ngực nhật tử ngươi quá đến hảo hảo làm gì một hai phải làm cho lưỡng bại câu thương liền tính ngươi khăng khăng muốn đánh cuộc Tổng muốn hỏi một câu bên cạnh ngươi người ý kiến đi nguyễn đình cười khẽ một chút cũng không bị thù bình nói thuật ảnh hưởng sâu thẳm tựa hải ánh mắt rơi xuống chân ngọc đường trên người còn đánh cuộc sao chân ngọc đường hơi hơi chính lăng tuy rằng nàng biết nguyễn đình là tự cấp thù bình đào hố dễ thân thân trải qua những việc này một lần lại một lần chờ đầu cổ mở ra nàng không khỏi bị trong phòng gấp gấp không khí cảm nhiễm vì nguyễn đình đổ mồ hôi tiếp cận Thú loan không dễ dàng nếu cuối cùng hai cục nguyễn đỉnh thua trận phía trước thời gian lâu như vậy bố cục đó là thất bại trong gan tức nếu nguyễn đỉnh thân phận thực mau bị bại lộ hắn bên người chỉ có hai ba cái hộ vệ nàng cùng nguyễn đỉnh có thể hay không thuận lợi chạy ra quảng châu phủ thượng không thể biết kỳ thật thu bình nói không tồi kịp thời ngăn tổn hại đây là vạn vô nhất thất biện pháp nguyễn đỉnh cũng không cần gánh vác không biết nguy hiểm nhưng mà để lại cho nàng cùng nguyễn đỉnh thời gian không nhiều lắm bỏ lỡ lúc này đây cơ hội không biết khi nào mới có thể lại tìm đến thích hợp thời cơ nguyễn đình đem lựa chọn quyền giao cho tay nàng chân ngọc đường hít sâu một chút tận lực bỏ qua đập bịch bịch tiếng tim đập chỉ nói một chữ đánh cuộc nguyễn đình khuôn mặt phù cười hắn phu nhân không có làm hắn thất vọng ngược lại hắn nhìn về phía thù bình nghiêm mặt nói khai cung không có quay đầu lại mũi tên ở sông bạc trời đất bao la không bằng quy củ đại nếu nay cái ngươi dối loạn quy củ ngày mai hắn dối loạn quy củ kẻ thù sông bạc còn muốn tiếp tục khai đi xuống sao Thu yên ổn nghẹn, hắn là thù loan thân nhi tử, ở rất lớn trình độ thượng đại biểu toàn bộ kẻ thù cùng toàn bộ song bạc, mặc kệ thắng hay thua, hắn đều phải tiếp tục đánh cuộc đi xuống. Nếu không, hắn thân thủ đánh nghiêng kẻ thù chiêu bài, những người khác như thế nào nguyện ý tới song bạc? Nếu là song bạc sinh ý đã chịu ảnh hưởng, phụ thân hắn định là không tha cho hắn. Thu bình cũng không lui lại đường sống, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục. Khó nhất ngao không phải cuối cùng một ván, mà là thứ chín cục. Nếu thứ chín cục hắn thắng. như vậy phần thắng vẫn cư so lục trí đại nhưng một khi hắn thua hắn tốt nhất tình huống cũng chỉ là cùng lục trí bất phân thắng bại bùm rõ ràng tiếng tim đập truyền đến thù yên ổn trái tim nhắc tới cổ họng cái trán thậm chí ra một tầng mồ hôi mỏng hắn nửa dương miệng nhìn nguyễn đình lại không ở hắn trên mặt nhìn đến một tia khẩn trương nguyễn đình như vậy định liệu trước chẳng lẽ là liệu định chính mình sẽ thắng chẳng lẽ nói nguyễn đình ngay từ đầu chính là tự cấp hắn đảo hố nguyễn đình trầm ổn thái độ lệnh Thù bình nhịn không được tưởng đông tưởng tây Một lòng lộn xộn, thẳng đến bị riêu xúc sắc người thúc giục vài cái, hắn giật giật một mép, đại nao trống giống, bằng cảm giác nói, tiểu. Lần này, như cũng là hắn thua, ba viên xúc sắc điểm số thêm lên lớn hơn 10. Nhìn đến kết quả, thu bình đầu góc như là bị nổ tung, sắc mặt vô cùng tái nhận, toàn thân không ngừng đánh run run, chỉ còn lại có cuối cùng một vòng. Nếu hắn thắng, cũng chỉ là cùng Nguyễn Đình bất phân thắng bại, nếu hắn thua, liền phải đem sòng bạc bốn thành lợi nhuận chắp tay nhường người. đầu đại mồ hôi lạnh từ hắn mày rơi xuống, từng giọt nện ở mặt bàn, ý thì theo thủ bình ý tưởng, hắn nước gì bỏ tái. Nhưng sòng bạc vây xem người càng ngày càng nhiều, một khi từ bỏ này hai chữ từ hắn trong miệng nói ra, hắn liền thành cái chế cười, kẻ thù sòng bạc danh dự cũng sẽ đi theo bị hao tổn. Nguyễn Đình còn có tâm tình lại cười nói, muốn tiếp tục sao, thủ tiểu công tử, Thù yên ổn thứ lại một lần dùng tay áo xoa trên mặt mồ hôi lạnh, sau một lúc lâu nói, ta từ bỏ. Nguyễn Đình trong tay quả xếp xúc bàn duyên. phát ra thanh thúy một thanh ầm vang lên thủ tiểu công tử đương nhiên có thể từ bỏ chỉ là dựa theo quy củ chủ động kêu đình giả tức vì thua giả ngươi như cũ thua thi đấu cùng với quạt xếp phát ra tiếng vang thù bình như chim sợ cảnh cong, thân mình run lên một chút sắc mặt càng thêm tái nhuận tiến cũng không được lui cũng không được mặc kệ hắn như thế nào lựa chọn đều là tử lộ một cái Hắn tử kẽ răng bài trừ hai chữ ta đánh cuộc đệ thập luân bắt đầu rồi diêu xúc xắc thời gian cũng không trường nhưng kia từng tiếng giống như phá lệ dài lâu hung hăng nện ở ở đây người trong lòng thu bình cái bàn hạ hai chân run rẩy lên đôi tay cũng nhịn không được run rẩy che trời lấp đất tuyệt vọng bao phủ hắn toàn thân sớm tại ngay từ đầu hắn liền không nên đáp ứng thu bình đầu góc lại vượng lại trầm bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi hắn đánh mất sở hữu sức phán đoán trong miệng thốt ra tới một cái tự liền chính hắn cũng chưa phản ứng lại đây nói chính là đại vẫn là tiểu hắn đối diện nguyễn đình tắt trước sau như một trầm ổn không thấy hoảng loạn cùng gấp gáp Tiểu. Diều xúc sắc nhân đạo kết quả ra tới là tiểu mười cuộc thi đấu nguyễn đình thắng liên tiếp sáu lần nghe thấy cái này kết quả chân ngọc đường hai ủy hiệp sinh ra cười nhạt vẫn luôn cứng đờ thân mình rốt cuộc mềm xuống dưới dẫn theo tâm rơi xuống thật chỗ vạn hạnh cùng sớm định ra kế hoạch giống nhau như lúc không có ra một chút sai lầm có người vui mừng có người sầu thù bình hốc mắt muốn nứt ra hung ác nhìn chằm chằm kia ba viên xúc sắc thân mình lại là càng thêm run đến lợi hại như vậy kết quả ý nghĩa hắn thua trận sòng bạc bốn thành. Không được, kẻ thù sòng bạc không thể rơi xuống nguyễn Đình trong tay. Nói cách khác, phụ thân hắn cùng hắn đại ba phụ, sợ là có thể một đao chém hắn cái này bất hiếu tử. Hắn cường trống đứng lên, lan qua lộn lại kiểm tra đầu cổ, muốn tìm được lục trí làm bộ dấu vết. Kết quả tất nhiên là không bằng hắn mong muốn, diêu xúc sắc người là sòng bạc tiểu nhị, còn có thôi lão chín giúp hắn làm bộ, này vẫn là chính hắn ra sòng bạc, lục trí căn bản không có nhúng tay cơ hội. Thiên thời địa lợi nhân hòa. hắn tất cả đều chiếm hắn trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng bại bởi lục trí thù bình như cũ không muốn tin tưởng hắn nổi giận gầm lên một tiếng lục trí ngươi rốt cuộc trời cái gì siếc phía trước ngươi tới song bạc không có thắng quá một lần vì sao hôm nay có thể liền thắng sáu lần nguyễn đình quạt cây quạt có lẽ là hôm nay ta vận khí không tồi thu tiểu công tử đây là nhà ngươi song bạc ở đây người nhìn đâu ngươi không khẩu bạch nha bôi nhọ ta chính là thua không nổi bị nguyễn đình một ngữ truyền thuyết Thu Bình sắc mặt thập phần khó coi, hắn thẹn quá thành giận, đi ra ngoài, đều cốt đi. Hắn lô mãng đuổi đi vây xem người, nay một động tác, hao hết hắn toàn thân sức lực. Chờ xong bạc không quan hệ người rời đi, Thu Bình suy yếu nằm liệt ghế trên. Tình thế so người cường, hắn bất đắc dĩ nói, "Lục công tử, như vậy đại tiền đặt cược, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Ngài cùng ta phụ thân quan hệ phi thiện, ngài muốn ở Quảng Châu phủ làm buôn bán, định là không rời đi ta phụ thân cùng ta đại bá phụ hỗ trợ. Vạn sự hảo thương lượng." ngài nói có phải hay không lý lẽ này? Nguyễn Đình dầu muối không ăn, ta chỉ biết vạn sự có vạn sự quy củ, hết thể muốn dựa theo quy củ tới. Nghe hắn như vậy vừa nói, Thu Bình lại hoảng lại loạn, nhiên hắn là thua ra, chỉ có thể đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nguyễn Đình chú ý hắn thần thái, nhàn nhã tự đắc quạt cây quạt, bất quá cũng không phải không có thương lượng đường sống, chỉ xem thủ tiểu công tử đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Thu Bình biết rõ tuyệt đối không thể đem sòng bạc giao cho Lục Chí trên tay, Lục Chí nguyện ý cho hắn cơ hội. đây là hắn duy nhất cứu mạng dâm dạng thu bình vội vội vàng vàng ra tiếng chỉ cần có thể thương lượng hết thể đều hảo thuyết nguyễn đình đạm thanh nói ta là làm tơ lụa sinh ý vô tình đặt chân kẻ thù sòng bạc bốn thành sòng bạc chia làm một năm có bao nhiêu tiền lãi ngươi chết thành bạc cho ta chính là ta cũng không nhiều làm muốn, chỉ cần một năm tiền bạc từ nay về sau chuyện này liền đi qua ta cũng sẽ không ở thù lao bản trước mặt đề cập thu yên ổn hỉ vừa muốn đáp ứng nhưng tính tính bốn thành tiền lãi xuống dưới là hai mươi mấy vạn lượng bạc, hắn thượng chỗ nào lộng nhiều như vậy bạc trắng. hắn trong mắt xoay chuyển, lục công tử, ta thật sự là không có nhiều như vậy bạc, có không thư thả một đoạn thời gian. nguyễn đình lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, lời nói lộ ra uy nghiêm cùng tạo áp lực, thủ tiểu công tử vẫn là không cần được một tức lại muốn tiến một thức hảo. ngày mai buổi trưa trước, đem bạc đưa đến lục phủ, nếu không, chờ thêm hai ngày thủ lao bản đã trở lại, ta sẽ tự mình cùng thủ lao bản giao thiệp việc này. nói xong lời này. hắn lôi kéo chân ngọc đường ra song bạc ngồi trên xe ngựa chân ngọc đường gấp không chờ nổi nhỏ giọng hỏi nguyễn đình ngươi vừa mới đều không khẩn trương sao song bạc không khí thập phân áp lực nàng không phải đương sự gần ở một bên nhìn trong lòng giống như là suy cái nai con vẫn luôn nhảy nguyễn đình thở ra một ngụm cho khí đương nhiên khẩn trương bằng không ta cũng sẽ không vẫn luôn phiến cây quạt a chân ngọc đường lắp bắp kinh hãi chết không được cùng thủ bình đánh cuộc thời điểm ngươi ở phiến cây quạt không chỉ có là ta Thu Bình khẳng định cũng bị ngươi biểu tượng lừa gạt, chúng ta đều cho rằng ngươi một chút cũng không khẩn trương. Ngươi thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng, ngươi như vậy thái độ, khẳng định cấp thủ Bình gây không ít áp lực. Nguyễn Đình cười nhạo, lắc lắc đầu, kết quả không biết, ta cũng sẽ khẩn trương, cho nên cô ý mang theo một phen quạt xếp, đã có thể quạt gió đổi nhiệt, lại có thể giảm bớt áp lực. Trân Ngọc Đường nhấp môi cười rộ lên, ngươi nhưng thật ra thông minh. Tiếp theo, nàng to mò hỏi, ngươi là trước tiên luyện qua sao? Thu Yên ổn bắt đầu thắng bốn cục. ngươi như thế nào bảo đảm ngươi có thể thắng hạ kế tiếp 6 đêm nguyễn đình trả lời ta niên thiếu khi cùng cùng trường chơi qua vài lần xuất sắc trước đó không lâu lại ở sòng bạc đi theo mặt khác tay giả đời học một chút đi đến sòng bạc mấy ngày hôm trước ta là dấu dốt bất quá ta tài nghệ cũng không thể triệt triệt để để thắng quá thu bình mà là từ tâm lý thượng tan giã hắn tự tin đã nhiều ngày với lúc thù loan không ở quảng châu phủ nếu là thù loan ở tuyệt đối sẽ không đáp ứng con hắn áp thượng sòng bạc cùng ta đánh cuộc Người đi theo ta một đạo tới song bạc, thù bình gặp được ngươi, song bạc lại vừa vào như vậy nhiều xem náo nhiệt người, là ta phân phó bình thời tìm người. Thu bình ngại với mặt mũi, tự cho mình rất cao, ta hơi chút kích hắn một chút, hắn liền ứng chiến. Hắn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, tất nhiên sẽ ở ngay từ đầu thời điểm thả lỏng cảnh giác, ta cố ý làm hắn liền thắng bốn đêm, hắn chỉ biết càng thêm đắc ý. Thôi lão chín trước tiên bị ta xử kế thu mua, mặt sau vài lần, hắn cố ý cho thù bình sai lầm tin tức. Thu binh từ thắng chuyển thua, đã là rối loạn tâm thần cùng sức phán đoán, càng khẩn trương, càng là dễ dàng làm lỗi. Ta cũng không thể bảo đảm hắn nhất định sẽ thua, chỉ là đánh cuộc một lần thôi. Cũng may, là ta đánh cuộc thắng. Chu tính hết thể công việc sau, Nguyễn Đình phải làm, đó là chút nào không lộ khiếp, không nhận thua đánh cuộc đi xuống, đi bước một câu lấy thủ bình rơi vào bấy giờ. Người định không bằng trời định, hắn duy nhất phải làm đó là ổn tâm thần, đánh cuộc xong này mười cục. Phụ quân, ngươi quá lợi hại Chân Ngọc Đường nhịn không được khen, lại kín đáo an bài, cũng sẽ có làm lỗi thời điểm, ta tổng sợ ra cái gì đừng rẽ. Ngươi tự mình chu tính chuyện này, cùng thù loan cùng thù bình như vậy đa nghi nghi kỵ xảo quyệt giao tiếp, áp lực chỉ biết so với ta lớn hơn nữa. Sở hữu sự tình đẻ ở ngươi trên vai, không thể ra một chút sai, ngươi còn không thể biểu lộ một chút khẩn trương. Một đoạn này thời gian, ngươi rất mệt đi. Nguyễn Đình cười vang lên, có ngươi bồi, liền không như vậy mệt mỏi. 156 chỉ nghĩ hòa ly 156 trăm năm thiên thu bình sắc mặt trắng bệnh hoảng loạn một lòng nhảy cái không ngừng lục trí làm hắn ngày mai buổi chưa đem bạc bị tề không phải mấy trăm lượng cũng không phải mấy ngàn lượng mà là mấy chục vạn lượng bạc trắng liền tính là táng ra bại sản hắn cũng lập tức lấy không ra nhiều như vậy bạc không ít người thấy được hắn cùng lục trí đánh đố quá trình tất cả mọi người biết hắn là thua ra hắn liền tính là tưởng chơi xấu cũng không có chơi xấu đường sống thu bình cấp khó ra nổi trong lúc nhất thời nổi lên sát tâm Hắn là không có khả năng lấy ra nhiều như vậy bạc cấp lục trí. ỉ vào lưỡng quảng tổng đốc thù đào là hắn đại bá phụ, hắn quán là bờ bãi, không đem mạng người xem ở trong mắt, chỉ cần thần không biết quỷ không hay diệt trừ lục trí, này bút nợ bạc tất nhiên là xóa bỏ toàn bộ, còn có thể trái lại đem lục trí tài sản chiếm làm của riêng. Nghĩ vậy nhi, Thu Bình vội vã cầu kiến thù đào. Bá phụ, ngài có biết lục trí này nhất hào người? Lục trí! thù đào trong óc hiện lên ngày đó ở thủ phủ nhìn thấy vị kia tuổi trẻ quý công tử cảnh tượng ta ở trong phủ gặp qua hắn một mặt gần đây phụ thân ngươi cùng hắn quan hệ không tồi chính là xảy ra chuyện gì song bạc là kẻ thù lớn nhất sáng nghiệp cũng là kẻ thù người ở toàn bộ lưỡng quảng khu vực rừng chân căn bản thù bình tất nhiên là không dám đem thua trận song bạc bốn thành sự tình nói cho thù đào nếu không trước không nói có thể hay không diệt trừ lục trí chính hắn liền không có hảo trái cây ăn thù Bình lung tung tìm cái lấy cớ bá phụ Lục trí kêu tiểu tử tâm thuật bất chính, sau lưng nhiều lần đối ngài cùng phụ thân nói năng lô mãng, hắn tiếp cận phụ thân, không biết rốt cuộc tổn cái gì tính toán. Chất nhi không thể trơ mắt nhìn lục Chí đánh chúng ta kẻ thù người mặt, muốn hỏi ngài mượn vài người, cho hắn một cái giáo hấn. thu đào mày nhăn lại tới, không kiên nhẫn nhìn thu bình, hắn cái này chất nhi cái gì tính tình, hắn nhất rõ ràng bất quá, từ hắn nơi này mượn nhân thủ. Tuyệt không phải khinh phiêu phiêu cấp lục trí một cái giáo hấn đơn giản như vậy, mà là sẽ muốn lục trí mệnh. Thu đào quán là đối cái này chơi bời lêu lỏng, chỉ biết ăn uống phiêu, đánh cuộc cháu trai không có sắc mặt tốt, hắn cao quát một tiếng, hồ nháo. Thu Bình, gần đây Chu đại tướng quân cùng Cẩm Y Y vệ người đều ở, Cẩm Y Y vệ là người phương nào? Không cần ta nói, ngươi cũng rõ ràng, Quảng Châu phủ phàm là có cái gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được Cẩm Y Y vệ, ngươi còn nghĩ ở Cẩm Y Y vệ mí mắt chuyến về giết người người. Triều đình phái tới quan viên hoài nghi thượng ta, mặc kệ lục trí như thế nào, ngươi đều cho ta an phận một chút. Đừng cho ta gây chuyện sinh sự Phụ thân ngươi ra ngoài làm chính sự đi Ngươi xử lý thích đánh bạc phường sự tình là được Nếu là ngươi dám gặp phải một chút đường rẽ Hỏng rồi ta mưu kế Ta cũng sẽ không nương tay Thu đào cuối cùng ngữ khí bất thiện nói Không có việc gì ngươi liền đi ra ngoài đi Thu bình chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện rời đi Bị thu đào đổ ập xuống một đốn giao hấn Hắn khó chịu phỉ nộ Hắn buồn tính toán mượn thu đào tay cấp lục trí một cái giao hấn Hiện giờ con đường này là không thể thực hiện được. Phụ thân hắn lại không ở Quảng Châu Phủ, chỉ có thể dựa hắn một người giải quyết. Mắt thấy sắc trời ám xuống dưới, khoảng cách ngày mai buổi trưa càng ngày càng gần, Thù Bình tâm hoảng ý loạn, một lòng đều mau nhảy đến giọng nói khẩu, liền tính đem sở hữu của cải lấy ra tới, cũng gom không đủ hơn 20 vạn lượng bạc trắng A. Thu Bình nằm liệt ghế trên, sắc mặt lại ôm lại trầm, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Mấy tháng trước một buổi tối, hắn đuổi ở buổi trưa mới sờ soạn từ phong nguyệt nơi hồi phủ, đêm đen phong cao. Vừa lúc gặp được trong phủ một đám người đem mấy chục cái nặng chịu cái dương ra bên ngoài nâng Xuất phát từ tò mò, Thu Bình trộm đi theo đám kia người mặt sau Muốn xem hắn phụ thân cùng hắn ba phụ giấu giếm hắn sự tình gì Hắn cũng là kẻ thù một phân tử Dựa vào cái gì hắn không thể biết trong dương trang chính là thứ gì Theo ước chừng hơn nửa canh giờ, mai cho đến vùng ngoại ô Dưới chân lộ dần dần trở nên bất bình thản, Thu Bình không có nhẫn mại, đang muốn chết thân trở về Chỉ thấy đám kia người ở một chỗ thôn trang trước dừng lại Trong đó một cái dương bị người hướng trong nâng thời điểm, không cẩn thận đụng vào vết tường, cái nắp rớt đến trên mặt đất, dương gỗ tản ra ánh vàng rực rỡ quang, ở trong đêm đen phá lệ đáng chú ý. Thu Bình thăm đầu, chừng thẳng đôi mắt, chỉ nhìn đến trong dương là một loạt lại một loạt bãi đến thập phần chỉnh tề thỏi vàng. Nghĩ vậy nhi, Thu Bình lấy lại tinh thần, trong lòng có chú ý, những cái đó thỏi vàng là bọn họ kẻ thù, bị trôn ở thôn trăng ngầm, hắn trộm đi đảo mấy cái dương ra tới, ai cũng phát hiện không được. còn có thể giải quyết lửa xém lông mày. Trước đêm này đó thỏi vàng để cấp lục trí, đảo không phải muốn đem nhiều như vậy thỏi vàng bạch bạch đưa đến lục trí trong tay, chỉ là làm mặt mũi công phu. Xem lục trí bộ dáng, còn muốn ở Quảng Châu phủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ triều đình cùng cẩm y hề vệ người rời đi, hắn liền có thể trắng trận táo bạo diệt trừ lục trí. Những cái đó thỏi vàng cũng chỉ là ở lục trí trong tay nghỉ ngơi mấy ngày, cuối cùng vẫn là bọn họ kẻ thù người. Này không phải cái hảo biện pháp nhưng thù thật thả ở là không còn hắn pháp trải qua cả ngày đả kích hắn sớm đã đánh mất thần trí chỉ có thể trước đêm trước mắt thiếu hơn 20 vạn lượng bạc sự tình giải quyết rớt nói làm liền làm thù bình ngoan hạ tâm tìm mấy cái bên người gã sai vặt chờ chơi tối sau lấy thượng cái quốc cùng xẻng trộm đạo hướng vùng ngoại ô đi bên này nguyễn đình vẫn luôn phái người giám thị thù bình động tĩnh nghe được hắn đi vùng ngoại ô tin tức sau nguyễn đình một phương diện phái người đi theo hắn một phương diện phân phó bình thời đem tin tức này nói cho hứa hoài Thu Đào Ngoại Lưỡng Quảng Tổng Đốc, Nguyễn Đình cũng không cùng hắn tiếp xúc cơ hội, chỉ có thể từ hắn bên người người xuống tay. Mà Thu Đào Đệ Đệ Thu Loan Càng là cái ngàn năm cáo giả, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, muốn từ trong miệng hắn cậy lời nói, đều không phải là chuyện dễ. Nay đây, Nguyễn Đình đem chủ ý đánh tới Thù Bình thân thượng. Đầu tiên là dẫn Thù Bình thượng câu, làm hắn đồng ý đánh cuộc, tiếp theo Thu mua sòng bạc thôi lao chín, làm Thù Bình thua trận đánh cuộc. Thu Bình cung đường tức là nếu muốn hết mọi thứ biện pháp bổ khuyết thượng mấy chục vạn lượng bạc lỗ hồng, đến lúc này mới có khả năng tìm hiểu nguồn gốc tìm được thù đảo thu nhận hối lộ chứng cứ phạm tội nguyễn đình định ra kế hoạch sau trước tiên thông chi hứa hoài hai người liên hợp cấp thù bình đào hố hiện giờ tới rồi thu vong thời điểm còn thưa sự tình không cần nguyễn đình phụ trách nếu là có thể tìm ra mười mấy cái dương tỏi vàng không thể tốt hơn nếu là thất bại chấm dãi hành sự đó là hôm sau sáng sớm chân ngọc đường mới vừa xuống giường liền nhìn đến anh đảo vẻ mặt vui mừng làm sao vậy chân ngọc đường tò mò hỏi phu nhân đại nhân mưu kế thành công ta vừa rồi nghe bình thời nói hứa đại nhân suốt đêm mang theo hộ vệ qua đi vừa lúc bắt được thù bình ở đảo thỏi vàng không riêng gì thỏi vàng còn có mười mấy cái dương trâu náu Môi đỏ câu lấy cười sáng sớm nghe được như vậy tin tức tốt chân ngọc đường đồng dạng rất là kích động thật tốt quá không rảnh lo thay quần áo nàng vội vàng đi ra ngoài nhà ở vừa lúc đụng phải nguyễn đình Nàng lôi kéo Nguyễn Đình bàn tay diêu hạ, ta nghe anh đảo nói thù bình thượng câu, Nguyễn Đình, này thật tốt quá, nhiệm vụ của ngươi xem như thành công hoàn thành. Đúng vậy. Nguyễn Đình ngập cười, hán giả trang phú thương chi tử ở kẻ thù người chi gian chu toàn, cũng không phải cỡ nào chuyện dễ dàng, hiện tại cuối cùng là không có việc gì một thân nhẹ. Chân Ngọc Đường lại hỏi, Tia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ nha? Nguyễn Đình nghiêm mặt nói, thu đào chứng cứ phạm tội tìm được rồi, ta thân phận sẽ thực mau bại lộ. Chu đại tướng quân cũng chuẩn bị xuất binh tiêu diệt những cái đó loạn đảng, Quảng Châu Phủ muốn rối loạn. người trước thay quần áo, chờ dùng quá đồ ăn sáng, hộ vệ sẽ đưa ngươi rời đi Quảng Châu Phủ, đem ngươi đưa đến an toàn địa phương, ngươi ở nơi đó chờ ta. Chân Ngọc Đường sửng sốt một chút, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngươi không đi theo ta cùng nhau rời đi sao. Một khi khai chiến, triều đình phải đối phó không chỉ là loạn đảng, còn có lẫn vào trong đó ra qua cùng với thủ đảo dưới trướng thế lực, ta thân là mệnh quan triều đình tất nhiên là không thể rời đi quảng châu nguyễn đình đại trưởng đặt ở nàng trên vai ngọc đường ngươi đi trước ta sau đó liền đi tìm ngươi chân ngọc đường cắn môi một lát sau nhẹ nhàng lên tiếng hảo cùng triều đình đối nghịch chính là vài cổ thế lực kia vài cổ thế lực một khi liên hợp lại cũng không dễ dàng bị tiêu diệt mấy tháng trước triều đình phái 5.000 tướng sĩ lại đây cuối cùng hơn phân nửa tử thương nhân mã thất bại thẳng hại trận chiến đấu này cũng không nhẹ nhàng quảng châu phủ cũng sắp trở nên thập phần nguy hiểm dung chuyển rời đi là chính xác nhất lựa chọn nguyễn đình là quan văn lại hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục lưu tại quảng châu cái này nguy hiểm địa phương đều không phải là là hắn không thể không tận chức trách nhân chân ngọc đường minh bạch nguyễn đình trong lòng trang thương sinh cùng khát vọng hắn không phải trong lúc nguy cấp chỉ biết chính mình chạy trốn quan viên nếu không trước một đời hắn cũng không có khả năng trở thành quyền khuynh triều giã thủ phụ phú quân ta nghe ngươi lời nói ta sẽ chiếu cố hảo tự mình ngươi lưu tại quảng châu phủ cũng muốn chú ý an toàn nha. chân ngọc đường doanh doanh hướng hắn cười ta chờ ngươi bình yên vô sự đi tìm ta ngươi cũng không thể nuốt lời nha nguyễn đình khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên câu lấy chân ngọc đường ngon lút lay động vài cái ôn thanh nói ta đáp ứng ngươi bàn tay to câu lấy tay nhỏ chân ngọc đường nhấp môi cười rộ lên xem như an tâm để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm chân ngọc đường bị hộ tống rời đi quảng châu phủ nàng mới ra thành quảng châu phủ cao lớn cửa thành đã bị người đóng lại lửa đã thanh tiếng chém giết ở trong thành vang lên quảng châu này đảm sâu không thấy đáy thủy rốt cuộc trở nên sóng gió mãnh liệt một bộ phận tướng sĩ tiêu diệt loạn đảng cực kỳ lanh thu hứa hoài tắc dẫn theo cẩm y để vệ vây quanh thủ phủ chờ đem thủ đào đem ra công lý thu đào nghe thấy bên ngoài động tĩnh trực giác đã xảy ra ngoài ý muốn, ám đạo một tiếng không tốt nắm lên đầu giường trùy thủ dấu ở trong tay áo bay nhanh chiều phủ cửa đi đến thấy cửa lập hứa hoài thu đào trầm giọng nói hứa đại nhân nhưng thật ra hảo hứng thú Sáng sớm vây quanh ta thủ phủ đại môn, làm gì vậy? Thu tổng đốc lừa trên gạt dưới, tư nuốt thuế bạc, lại cùng hồng liên đảng lén cấu kết, thu nhận hối lộ, còn có gì tâm? Ngươi nói ta tới làm cái gì? Hứa hoài lạnh lùng nói. Thu đào sắc mặt biến đổi, vẫn cứ mạnh miệng, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì, bản quan không có đã làm những việc này. Ngươi lung tung cho ta xếp vào tội danh, tổng muốn xuất ra chứng cứ tới. Kia mấy chục cái dương thỏi vàng cùng châu báu, hắn tàng thật sự bí ẩn. Trừ bỏ chính hắn cùng với hắn đệ đệ, những người khác một mực không biết, hắn thân đệ đệ không có khả năng bán đứng hắn, bảo không cho phép hoài là ở cố ý xử trá. Thu Tổng Đốc chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nguyễn Đình một thân xanh thảm sắc áo gấm, trong tay không có cầm quạt xếp, dạo bước lại đây. Thu đào kinh ngạc nhìn chằm chằm Nguyễn Đình, phía trước hắn gặp qua lục Chí một lần, trong ấn tượng lục Chí lang thang không kềm chế được, giữa mày lộ ra phong lưu. Chính là, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn lục Chí. Đã không có bất cần đời cùng phong lưu lang thang, mặc mắt ngăm đen khó giỏ, hiên dương lại uy nghi, toàn thân lộ ra tự phụ. Thu đào trên mặt giật mình chậm chạp chưa tiêu, giống như minh bạch cái gì, hắn chỉ vào Nguyễn Đình, lục. Lục trí, ngươi thế nhưng cùng hứa hoài là một đám. Suốt ngày đánh ạ, lại bị nhạn mổ đôi mắt, thù đào làm quan nhiều năm, cùng vô số người đánh quá giao tế, quả quyết không nghĩ tới sẽ rơi vào Nguyễn Đình thiết hạ bấy giờ. Hứa hoài khinh thường cười một tiếng. vị này cũng không phải là tô châu phủ phú thương chi tử lục trí mà là tân khoa trạng nguyên la nguyễn đình nghe vậy thu đào sắc mặt trắng bệnh, trách không được ngươi tới rồi quảng châu phủ không mấy ngày liền cùng ta đệ đệ đáp thượng quan hệ ngươi nhưng thật ra hảo thủ đoạn lừa chúng ta mọi người gừng càng già càng cay hắn lại hừ một tiếng liền tính ngươi là mệnh quan triều đình lại như thế nào bản quan không có cùng hồng liên đảng lén cấu kết ngươi không thể vô duyên vô cớ đoan uổng bản quan nguyễn đình thần sắc đạm mạc lạnh lùng nói thù bình cùng ta đánh đố thua mấy chục vạn lượng bạc trắng hắn suốt đêm đi vùng ngoại ô đảo thỏi vàng nguyên lai nơi đó còn cất giấu mấy chục dương vàng bạc châu náu đều là thủ tổng đốc bút tích thù tổng đốc nhậm chức trong lúc gom tiền vô độ ẩn chứa luận đảng này tội đương chu ngươi còn có gì mặt mũi bịa giải Thu bình phảng phất giống như một gậy gộc đánh vào chán thượng Thu đào nháy mắt không có tinh khí thần nhi nhịn không được lảo đảo vài bước như hoa lâu như vậy thế nhưng là hắn cháu trai lộ ra dấu vết đại thế đã mất Thu đao sầu thảm nhìn chằm chằm Nguyễn Đình, bản quan chủ tính nhiều ngày, nếu không phải ngươi nhúng tay, đã nhiều ngày liền phải thông qua thủy lộ đem những cái đó thỏi vàng châu báo rời đi đi ra ngoài. Không nghĩ tới, đến cuối cùng ta thế nhưng thua ở ngươi trên tay. Ở không chính mắt nhìn thấy Nguyễn Đình phía trước, hắn nghe qua Nguyễn Đình tên, một lần là năm trước thi đỉnh thứ tự ra tới thời điểm, một lần là Nguyễn Đình hiến kế thành công đánh lui tắc duyên hãn. Lúc ấy, hắn cảm thán hậu sinh khả quý, trăm triệu chưa từng tưởng. hắn cuối cùng chết ở nguyễn đình gái này tuổi trẻ thần tử trên tay dù cho thù đào có tâm lợi dụng dưới trướng nhân mã sát đi ra ngoài nhưng nguyễn đình cùng hứa hoài đánh đến hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa trải qua một hồi ác chiến cuối cùng chóc nã hạ thù đào thù đào bị bắt kẻ thù người cũng đi theo bị nhốt lại thù bình gắt gao nhìn chằm chằm nguyễn đình trên mặt đầy ngập phất hận xét thấy sự phát khi thù loan không ở quảng châu phủ không khỏi lưu có mối họa hứa hoài lại phái ra cẩm y để vệ tuần tra thủ loan tung tích Kế tiếp chu đại tướng quân xuất lĩnh 8.000 nhân mã vận dụng tây dương quân hạng chiến hỏa bay tán loạn thành công tiêu diệt loạn đảng chờ xử lý tốt chiến hậu công việc ở triều đình nhâm mệnh tân nhiệm tổng đốc lại đây sau nguyễn đình đoàn người bước lên đường về bất hạnh chính là chạy trốn bên ngoài một tiểu sóng loạn đảng cùng thù loan liên hợp lại vì báo thủ ở trên thuyền hành thích chu đại tướng quân sự tình phát sinh đột nhiên nguyễn đình cái thứ nhất ý thức được không thích hợp thân mình né qua đi một chân đá phi thứ hướng chu tranh ngực trường đao có thể nói có thể đem lượng quảng tổng đốc thù đào đem ra công lý nguyễn đình là lớn nhất công thần cứ như vậy len lỏi bên ngoài thù loan tất nhiên là ghi hận hắn thù loan ngược lại đem trong tay đao chiều nguyễn đình đâm tới trải qua một phen hỗn chiến nguyễn đình muốn thù loan mệnh bất quá hành thích thế lực không nhỏ mấy người chiều nguyễn đình ra tay hắn lại không phải võ nghệ siêu quần võ tướng lấy một địch nhiều bị chém một đao rửa sạch quá chiến trường quân y đi cho hắn băng bó kia một đao vừa lúc hoa ở bụng đỏ thắm huyết nhiễm hồng băng gạc. đao ngân cũng không thiện nguyễn đình từ nhỏ tập võ bị thương mai chuyện thường ngày việc quân y cho hắn băng bó hắn mày không có nhăn một chút hứa hoài ở một bên nhìn băng bó tình huống nếu lệ mội biết ngươi bị thương sợ là đau lòng không được xanh đen lông mi nửa rũ nguyễn đình hơi giật mình hắn đáp ứng qua chân ngọc đường muốn bình yên vô sự trở về hiện giờ muốn nuốt lời chân ngọc đường bị đưa đến an toàn nơi nàng lo lắng quảng châu phủ chiến sự cùng nguyễn đình an nguy, nhiên lại vô pháp tìm hiểu đến bên kia tình huống chỉ có thể thư hoan cảm xúc bắt đầu làm việc may vá rời đi lực chú ý nàng chuẩn bị cấp nguyễn đình làm một kiện áo ngủ lấy này đánh mất thời gian một ngày này nàng mơ hồ nghe được bên ngoài có động tĩnh chân ngọc đường đứng dậy có phải hay không nguyễn đình lại đây nàng vội vã hướng ra ngoài chạy tới nữ lang và táo bay tán loạn tóc mai thượng bộ riêu đong đưa ở khoanh tay hành lang cuối chân ngọc đường bước chân một đốn thấy được hành lang đối diện kia mạt hình bóng quen thuộc chân ngọc đường không cấm lộ ra cười nhiều ngày tới lo lắng đảo qua mà quang nàng dẫn theo tả váy chạy tới bên hai gian tóc mái theo gió khẽ nết con ngươi cong cong hàm chứa trong suốt quang hoa phu quân ngươi đã về rồi nàng chạy chậm chạy tới khoảng cách nguyễn đình hai bước xa khoảng cách chỗ dừng lại cầm váy phết đất nữ lang con ngươi tràn đầy trong sáng sán lạn quang hoa trương hiển nàng cao hứng nhìn thấy chân ngọc đường nguyễn đình trong lòng đồng dạng hiện lên vui sướng hắn chiều chân ngọc đường đến gần một bước đem tay nàng bao ở trường đã trở lại dừng một chút Hắn nói tiếp, Chu đại tướng quân cùng Hứa Hoài cũng đã trở lại, loạn đảng cùng giả qua đều bị giải quyết. Thật tốt quá. Trần Ngọc Đường hai ỷ hiệp sinh cười, Quảng Châu phủ kết thúc náo động, nơi đó ba cánh mới có thể qua thượng an ổn nhật tử. Cách đó không xa Hứa Hoài đi tới, đánh gây bọn họ hai người đối thoại, để muội, đường về khi gặp được loạn đảng hành thích, Nguyễn Đình vì cứu Chu đại tướng quân, bị chém một đao, trước mắt thương thế chưa lành, liền phải làm phiền ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Trần Ngọc Đường trên mặt ý cười không thấy Thay thế chính là một mặt lo lắng, Nguyễn Đình, ngươi bị thương. Vừa rồi ngươi như thế nào không nói cho ta nha. Đi vào kinh sư trước, Nguyễn Đình cũng chịu quá một lần thương, kia một lần thương thế không nghiêm trọng lắm, hắn lại cố ý trang bệnh, tới tranh thủ chân ngọc đường quan tâm. Nhoáng lên mắt, hai năm thời gian mau đi qua, hắn tâm cảnh có chuyển biến, không nghĩ lại dùng thương thế tới tranh thủ chân ngọc đường quan tâm. Bởi vì quan tâm ý nghĩa đau lòng cùng lo lắng, hắn không nghĩ làm Nguyễn chân Ngọc Đường sinh một kia lo lắng. Nguyễn Đình con con môi, bất quá là một ít thương, lại nói đã qua đi mấy ngày, liền mau khỏi hẳn. Chân Ngọc Đường hơi hơi cổ hạ quay hàm, mới không phải tiểu thương đâu, bị chém một đau, nhiều đau nha, sao có thể liền phải khỏi hẳn. Phụ quân, ngươi đừng gạt ta. 157, chỉ nghĩ hòa ly 157 thiên. Đệ mội cùng ngươi nhiều ngày không thấy mặt, ngươi lại bị thương, chuyện khác không cần ngươi nhọc lòng, hảo hảo dưỡng thương chính là. Hứa hoài một cái người cô đơn. nhưng không nghĩ lưu tại khoanh tay trên hành lang bị uy cầu lương nói những lời này liền rời đi chờ hứa hoài rời đi chân ngọc đường cùng nguyễn đình tay nắm tay trở lại nhà ở nguyễn đình mới vừa ngồi ở gỗ xưa ghế bành liền nghe được chân ngọc đường thanh mềm triền nhu thanh âm phu quân ngươi đem quần áo cởi nguyễn đình hơi sẩn ta vừa mới trở về ngọc đường tỉ tỉ thế nhưng cứ như vậy cấp bên ngoài thiên còn sáng lên đâu bộ dáng này không tốt lắm đâu cái gì nha ngươi đừng bôi nhọ ta Ta mới không có cái loại này không đứng đắn ý tưởng. Trân Ngọc Đường đôi mắt trợn tròn, mệt nàng vẫn luôn lo lắng Nguyễn Đình an nguy, mấy ngày không thấy, người này vẫn là như vậy chẳng ghét. Nàng nói, ta làm ngươi cởi quần áo, là muốn kiểm tra miệng vết thương của ngươi. Nguyễn Đình không phải kiều khí đại thiếu ra tính tình, bị thương mày nhăn đều không nhăn một chút, không để trong lòng. Mà đi theo quân ý gì lại không có khả năng cả ngày cố Nguyễn Đình, còn muốn chiếu cố mặt khác người bệnh. Cho nên, Trân Ngọc Đường không xem một cái nói, nàng không yên tâm. hảo nguyễn định không hề lậu nàng khẽ cười một tiếng cởi áo ngoài chân ngọc đường thật cẩn thận cởi bỏ chiền tốt băng gạc bị thương địa phương ở bụng còn chưa kết vẩy huyết nhục đỏ thắm chói mắt thật dài một đạo nhìn thấy ghê người tuy qua đi mấy ngày rồi nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đảm đương ngày bị chém kia một đao có bao nhiêu nghiêm trọng chân ngọc đường hốc mắt đỏ hồng ngươi còn nói không nghiêm trọng ngươi chính là gạt người trước mặt nữ lang con ngươi ướt rầm rề làm người thương tiếc Nguyễn Đình không muốn nhìn đến chân ngọc đường vì hắn khổ sở, ấm áp lòng bàn tay lau nàng khỏe mắt nước mắt, ra tiếng dụ hống, không đau, thật sự không đau, chỉ là nhìn qua tương đối nghiêm trọng, đau thương đều là như thế này, nếu không bao lâu thời gian là có thể khôi phục. Chân ngọc đường không ra tiếng, thấp đầu, nhìn kỹ vài lần, động tác nhẹ nhàng vì hắn đổ dược, lại cấp Nguyễn Đình triển hảo băng vải, khỏe mắt thường đỏ lúc này mới dần dần tan đi, thương thế khôi phục cũng không tệ lắm, ngươi đừng không để trong lòng. Chờ lát nữa làm anh đảo cho ngươi nấu chút gà đen canh bổ bổ thân thể. Ta nhớ rõ chúng ta thành thân đầu một năm, nửa đêm lên đường gặp cố lộng huyền hư phỉ tặc, ngươi vì bảo hộ ta cùng với bình thời bọn họ, bị thương. Còn không đến 2 năm thời gian, ngươi lại bị thương, lần sau gặp được như vậy khó giải quyết nhiệm vụ, nói cái gì cũng không cho ngươi đi. Nguyễn Đình lên tiếng. Nếu hắn bên người không có chân ngọc đường, bị thương, hắn cũng sẽ không để ý, chỉ cần không chết được, vậy không có quan hệ. Đương nhiên. cũng sẽ không có bất luận cái gì một người sẽ giống chân ngọc đường như vậy quan tâm hắn chân ngọc đường là một cái thực chân thành cô nương không yêu thời điểm tuyệt không ướt át bẩn thỉu nhưng một lần nữa tiếp nhận rồi hắn liền sẽ không có sở giữ lại trải qua quá quảng châu phủ kia một đoạn dung chuyển thời gian giờ phút này bồi ở nguyễn đình bên người là hắn có thể yên tâm ỉ lại nữ lang hắn cả người tự đáy lòng cảm thấy nhẹ nhàng hắn thần sắc lười biếng rời đi chân ngọc đường lực chú ý chỉ nhìn ta miệng vết thương muốn hay không nhìn xem khác Trân ngọc đường ánh mắt rừng ở hắn cơ bụng chỗ sờ lên xúc cảm rất là không tồi nguyễn đình vai rộng eo thon mặc quần áo hiện gầy nhìn qua là cái nhẹ nhàng quý công tử khả thân thượng cơ bắp vân ra rõ ràng gai đúng trông ngứa bất quá nguyễn đình còn chịu thương đâu nàng cũng không thể bị nam sắc sở mê hoặc Trân ngọc đường kiên định cự tuyệt ngươi nhanh lên đem quần áo mặc tốt nguyễn đình lại là nhẹ giọng cười không hề nói cái gì một lần nữa hệ thượng áo ngoài Trân ngọc đường ở một bên hỏi thu đao thế lực hoàn toàn bị tiêu diệt sao Vạn nhất còn có chạy trốn bên ngoài kẻ thù người, tuy thời mà động chuẩn bị trả thù ngươi, nhưng làm sao bây giờ nha? Đừng lo lắng, kẻ thù người đều bị bắt lại, sự tình phát sinh thời điểm, Thù Loan không ở Quảng Châu phủ, lúc này mới cho hắn cơ hội thừa dịp. Nguyễn Đình nói, cao thủ phụ cùng Dương đại nhân cũng sai khiến Tân Lượng Quảng Tổng đốc lại đây, loạn đảng một chuyện là hoàn toàn giải quyết. Nay liên hảo. chân Ngọc Đường không khỏi nhớ tới đời trước. Đời trước, Nguyễn Đình phụng chỉ đi vào Quảng Châu phủ tiêu diệt Hồng Liên Đảng, cũng là ở lúc ấy. nàng bị ôn như chứa hạ độc thánh mạng đe dọa lúc ấy toàn bộ nguyễn phủ đều ở vì bệnh tình của nàng bận rộn nguyễn đình càng là xong xuôi sai sự sau ra rồi thúc ngựa chạy về kinh sư nguyên bản yêu cầu một tháng lộ trình ngạnh sinh sinh bị hắn ngắn lại một nửa không biết vì lên đường mà chạy đã chết mấy thất ngựa nay một đời nguyễn đình đều bị thương nghĩ đến trước một đời cũng không có tránh cho tới rồi giờ khắc này chân ngọc đường mới biết được nguyên lai khi đó nguyễn đình là mang theo thương khoái mã chạy về kinh sư Nguyễn Đình thương thập phần nghiêm trọng, lại không bận tâm thương thế, không có ở nàng trước mặt biểu lộ ra tới, cũng không có làm nàng biết. Hắn buôn ba mấy tháng, vì chính sự mà lo lắng, cựu tử nhất sinh, chờ trở về phủ, không có một lát nghỉ tạm cùng dưỡng thương thời gian, gánh vác hết thệ công việc, đẩy rất sở hữu công vụ, xin nghỉ ở phủ, tìm vô số danh ý cùng trong cung thái ý vì nàng trần trị. Nàng uống dược thời điểm sợ khổ, nhưng ở cuối cùng kia đoạn thời gian, nàng một ngày muốn uống thượng mấy chén lớn chua sốt chén thuốc. rõ ràng biết không có nhiều ít thời gian chân ngọc đường vô số lần nghĩ tới từ bỏ nàng không cần uống những cái đó chua sót chén thuốc dù sao cũng không có hiệu quả có đôi khi nàng sẽ tưởng không bằng trực tiếp đã chết tính nàng cũng không cần chịu đựng như vậy nhiều thống khổ là nguyễn đình canh giữ ở nàng đầu giường bao dung nàng hết thể tính tình cùng vô cơ gây rối, ở nàng uống xong dược sau lập tức hướng miệng nàng tắc một khối ngọt ngào mức nếu là chân ngọc đường chết sống không muốn uống rực nguyễn đình sẽ bồi nàng chân ngọc đường muốn uống nhiều ít dược hắn cũng không chê khổ, đi theo chân Ngọc Đường một đạo, uống xong đồng dạng nước thuốc. Chân Ngọc Đường hôn mê không tỉnh thời điểm, Nguyễn Đình vẫn như cũ canh dự ở nàng bên người, vì nàng sắp mặt, cho nàng sơ phát, dốc lòng chiếu cố nàng, tự tay làm lấy. ở nàng cuối cùng kia đoạn thời gian, là Nguyễn Đình vẫn luôn bồi ở bên người nàng, làm nàng không có cảm nhận được quá nhiều khổ sở. kiếp trước, Chân Ngọc Đường bị Nguyễn Đình liên lụy, rất tốt niên hoa mà mất đi tánh mạng, Nguyễn Đình lại đối nàng không để bụng, phu thêm 10 năm. lại liền cử án tề mi đều làm không được. Ở như vậy đã kích hạ, không thể không thừa nhận, chẳng sợ chân ngọc đường nhất quán tiêu sái, kỳ thật nàng đấy lòng chỗ sâu trong là oán Nguyễn Đình. Nàng oán Nguyễn Đình không đáp lại nàng tình ý, nàng oán Nguyễn Đình thanh mai hại nàng, nàng oán Nguyễn Đình người nhà mọi chuyện khó xử nàng, nàng có thể oán hận sự tình quá nhiều quá nhiều. Nàng đối Nguyễn Đình tràn đầy khang tình tố cung thích, ở ngày qua ngày cha tấn trung biến mất hầu như không còn. Cho nên vừa mới trọng sinh thời điểm, Chân Ngọc Đường không nghĩ lại mặc kệ chính mình thích thượng Nguyễn Đình, không nghĩ lại nhấm nháp kia mười năm chỗ sót, không nghĩ lại trở thành Nguyễn Đình phu nhân. Chỉ cần Nguyễn Đình không tham dự đến nàng nhân sinh quỹ đạo chung, nàng liền vẫn luôn là cái kêu kiêu ngạo chân gia đại tiểu thư, tất cả mọi người sủng nàng, đau nàng. Nhưng mà qua lâu như vậy, Chân Ngọc Đường đột nhiên ý thức được, đứng ở nàng chính mình lập trường thượng, nàng oán Nguyễn Đình là hẳn là. Nhưng mà, đổi một cái góc độ nhìn vấn đề, ở nàng không hiểu rõ thời điểm. Nguyễn Đình ở sau lưng cũng vì nàng trả giá rất nhiều. Nguyễn Đình bị như vậy nghiêm trọng thương, không có tố một câu khổ, không hề câu hán hận chiếu cố nàng, làm được làm người phu quân nên làm hết thể sự tình. Nguyễn Đình là có thực xin lỗi nàng địa phương, nhưng hắn cũng không có như vậy hư, như vậy làm người chán ghét. Đời trước hai người không có thể thổ lộ tình cảm, không đơn giản là Nguyễn Đình đối nàng không để bụng, nàng cùng Nguyễn Đình chi gian tồn tại rất nhiều vấn đề, có rất nhiều sai biệt cùng mâu thuẫn. Một mặt truy cứu đúng cùng sai. là không thể hoàn toàn tính rõ ràng cái nào người đối nhiều cái nào người sai nhiều nguyễn đình tìm tòi nghiên cứu tầm mắt rơi xuống chân ngọc đường trên mặt suy nghĩ cái gì chân ngọc đường lấy lại tinh thần doanh doanh cười không tưởng cái gì ngươi ở trong phòng đợi hảo hảo dưỡng thương ta bồi ở bên cạnh ngươi ngươi muốn uống trà hoặc là đọc sách nói một tiếng là được ta cho ngươi lấy lại đây bị thương là có thể hưởng thụ đến phu nhân cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố vẫn là rất đáng giá nguyễn đình hài hước mở miệng chân ngọc đường cổ cổ miệng hướng hắn làm cái mặt quỷ bị thương một lần là đủ rồi nếu là có tiếp theo ta mới không chiếu cấu ngươi đâu bóng đêm buông xuống chu đại tướng quân săn sóc tướng sĩ hạ lệnh tại nơi đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày ngày thứ hai xuất phát hồi kinh thiêu hảo nước cấm bình thời đem nước cấm nâng đi vào chân ngọc đường thuận miệng hỏi một câu ngươi có thể chính mình tắm gội sao không thể nguyễn đình lười biếng nói chân ngọc đường phấn ỉ hiệp sinh cười pha là giảo hoạt bị thương mấy ngày trước đây không đều là nguyễn đình chính mình tắm gội sao nay cái tìm được rồi nàng liên bắt đầu lừa gạt nàng nàng biết nguyễn đình là đang lừa nàng nghiệm ở nguyễn đình là người bệnh phần thượng lười đến cùng hắn so đo ta đây giúp người, được không lúc này còn có thể cự tuyệt nhất định là cái ngốc tử nguyễn đình đương nhiên không nốc sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt đi đến bình phong sau chỉ khởi thượng thân nguyễn đình hạ thân ăn mặc quần lót hắn tuấn rút thân hình lộ ra nam tử độc hữu lực lượng cùng cường đại chẳng sợ cùng nguyễn đình ra thị thân cận không ngừng một lần nhưng ở vào tình huống như vậy chân ngọc đường cũng sẽ thẹn thùng hai má không khỏi nhiễm đỏ hửng nguyễn đình vết thương ở bụng không thể tắm gội chân ngọc đường cầm khăn cho hắn xoa phía sau lưng nữ tử ngón tay trắng non mềm mại du tẩu ở phía sau bối như là lông chim nhẹ nhàng sẽ qua tô tô ngứa vẫn luôn lan tràn ở nguyễn đình trong lòng giống như khô mộc trung sinh một chút hỏa diệt là diệt không xong nguyễn đình trong lòng khô nóng trong nháy mắt sinh ra tới khoảng cách thượng một lần cùng chân ngọc đường thân thiết có hơn phân nửa tháng thời gian nguyễn đình thanh âm trầm hạ tới sâu thẳm trong mắt nhiễm một tầng tình dục ngọc đường tỷ tỷ, ta chính mình tới chân ngọc đường ngẩn ra thực mau minh bạch nguyễn đình ý tứ trong lời nói nàng kia một khuôn mặt càng đỏ đỉnh hồng toàn bộ một khuôn mặt đi tới rồi ra ngoài quả nhiên nàng liền không nên quan tâm nguyễn đình người này không phải rất sinh long hoạt hổ sao đi vào giấc ngủ thời điểm nhu nhu tóc đen rũ xuống tới chân ngọc đường ở nguyễn đình khỏe môi hôn một cái mắt hạnh nhìn hán phu quân ngươi là người bệnh muốn thanh tâm quả dục dưỡng thương mới đúng nguyễn đình không phải xa vào người vừa rồi cũng chỉ là trong nháy mắt tâm sinh khô nóng tự nhiên sẽ không gấp không chờ nổi khoe môi ngoéo một cái hắn nói thân một chút nhưng không đủ ta đều bị thương ngươi cho ta điểm bồi thường ta mới có thể an tâm dưỡng thương chân ngọc đường ti đi, đi lại ở hắn trên môi hôn một cái được rồi mau ngủ đi trên người nàng thanh hương doanh ở trướng màn trung làm người an tâm lại thả lỏng mặc mắt hiện ra nhu tình nguyễn đình ôm nàng lần này thỏa mãn khép lại con ngươi một đêm ngủ ngon ngày thứ hai đại quân xuất phát nguyễn đình đoàn người như cũ là đi thủy lộ tới rồi tô châu phủ thời điểm chu đại tướng quân lại đây nguyễn đình lần này chóc nạ phản thần tiêu diệt loạn đảng ngươi lập hạ công lớn ngươi còn đã cứu ta một mạng nếu bằng không thù loan kia một đao liền phải chém vào ta trên người ta nhớ rõ tô châu phủ là quê nhà của ngươi ngươi không cần vội vã hồi kinh phục mệnh ở tô châu phủ nghỉ ngơi một đoạn thời gian để dưỡng thương lại nhiều bồi một bồi ngươi thân nhân cùng nguyễn phu nhân nguyễn phu Ú nhân đi theo ngươi đi đông đi tây nghĩ đến cũng rất là vất vả hay không lưu tại tô châu nguyễn đình không quá để ý nhưng chân ngọc đường người nhà đều ở thái hòa huyện nếu là nàng biết tin tức này nhất định thật cao hứng nguyễn đình ra tiếng đa tạ tướng quân lưỡng quảng tổng đốc thù đào cùng với loạn đảng mấy cái dẫn đầu người làm cho quảng châu phủ ba cánh mặt bị xử tử gian đe cảnh cáo nhiên chu đại tướng quân cùng hứa hoài thân vai trọng trách yêu cầu hồi kinh hướng triều đình bẩm báo việc này còn muốn đem đoạt lại đi lên tài sản đưa về kinh thành. nay đây, hai người bọn họ không thể dừng lại. chu tranh lại nói, còn có một việc, ngươi giả trang phú thương chi tử lục trí, vì tiếp cận kẻ thù huynh đệ, phí không ít tiền bạc. ta không phải bủn xỉ người, triều đình cũng sẽ không bạch bạch lấy thần từ bạc. ngươi ở quảng châu phủ tiêu dùng hết thể phí dụng, đều sẽ cho ngươi bổ trở về. tạ tướng quân săn sóc. nguyễn đình lại cười nói, thật không dám dâu dếm, hạ quan bổng lộc nhỏ bé, lần này tiêu dùng một bộ phận phí dụng. là ta phu nhân cho ta vạn hạnh triều đình đem này đó bạc bổ trở về bằng không sợ là ta phu nhân muốn đem ta chạy đến thư phòng ngủ ha ha ha chu tranh cười rộ lên rất nhiều nam tử hảo mặt mũi xấu hổ với nhắc tới chuyện như vậy chẳng sợ dùng thê tử của hồi môn cũng muốn giả dạng làm đại gia dường như nhưng nguyễn định không phải như thế lang quân bằng thẳng thế gian giống nguyễn phu nhân như vậy có quyết đoán nữ tử thật là hiếm thấy ngươi yên tâm vì không cho ngươi bị nguyễn phu nhân chạy đến thư phòng Ta trở lại kinh sư, liền đốc xúc hộ bộ đem bạc đưa đến Nguyễn phủ, cùng Chu đại tướng quân cùng hứa hoài từ biệt. Nguyễn Đình cùng Trân Ngọc Đường ở Tô Châu phủ bến tàu rời thuyền. Nguyễn Đình đem Chu đại tướng quân kia phiên lời nói thuật lại một lần. Chu đại tướng quân nói như vậy, triều đình tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi ta hai người. Trân Ngọc Đường hỏi, vậy ngươi cho ta mua chân châu còn có Tây Dương trung linh tinh đồ vật, yêu cầu còn cấp triều đình sao? Không cần, ngươi ta hoàn thành nhiệm vụ, triều đình trướng mắt vài thứ kia, không chỉ có sẽ không thu hồi đi. còn sẽ cho chúng ta càng nhiều tưởng thưởng chân ngọc đường cao hưng nói không tội nha nói đến vẫn là chúng ta kiếm lời trừ bỏ ban thưởng còn bạch bạch được giá trị mấy ngàn lượng vàng bạc trâu máu nguyễn đình trêu ghẹo nếu triều đình không ra này bất bạc ta một chốc cũng còn không thượng ngọc đường tỷ tỷ sẽ không đau lòng đau lòng nha chân ngọc đường chớp chớp mắt sau đó giảo hoàng nói bất quá có ngươi lưu tại ta bên người đường tiểu bạch kiểm ta cũng không tính mệnh nguyễn đình trong lòng đống nhiên vừa động chân ngọc đường tùy tùy tiện tiện một câu lời âu hiếm Tổng có thể kích thích hắn tiếng lòng, làm hắn cảm nhận được chân Ngọc Đường đối hắn để ý. Nếu không phải trường hợp không đúng, Nguyễn Đình thật muốn thân nàng một chút, không có việc gì một thân nhẹ, thượng một lần ở Tô Châu phủ ngắn ngủi dừng lại mấy ngày, Nguyễn Đình trên người gánh vác chính sự, chân Ngọc Đường cùng hắn không có nhiều ít tâm tư hưởng thụ. Lúc này đây, hai người bọn họ nhàn nhã tự tại bước chậm ở phủ thành đầu đường, nóng cháy giữa hè đi qua hơn phân nửa, đuổi ở ngày mùa hè cái đuôi, trong không khí cực nóng biến mất, sắc trời xanh thẳm, ánh nắng sáng lạ ngẫu nhiên hoặc có gió nhẹ quất vào mặt đưa tới góc đường hương liệu cửa hàng gũ hương chân ngọc đường rất có hưng thú nhấm nháp trên sạp thức ăn nàng ăn không vô liền giao cho nguyễn đình cũng là lao phu lao thê ai cũng không chê ai Nay phố đối diện một cái trúc màu xanh lá cẩm váy tuổi trẻ phụ nhân từ cửa hàng ra tới nàng tùy ý ngẩng đầu hướng phía trước nhìn thoáng qua đúng là như vậy liếc mắt một cái vị này tuổi trẻ phụ nhân lập tức dừng lại bước chân thẳng tóc nhìn chằm chằm nguyễn đình cùng chân ngọc đường nơi phương hướng một Chỉ nghĩ hòa ly 158 thiên. Tuổi trẻ phu nhân bên cạnh nha hoàn khó hiểu, phu nhân, ngài đang xem cái gì? Trúc màu xanh lá váy áo nữ tử cũng không trả lời, vẫn như cũ nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Là Nguyễn đỉnh phía trước nàng nghe nói Nguyễn đỉnh cùng chân ngọc đường từ kinh sư đã trở lại, không nghĩ tới nay cái ở trên phố ngẫu nhiên gặp được bọn họ. Nhiều năm không thấy, Nguyễn đỉnh thiếu cự người ngàn dặm ở ngoài cô tịch cùng đã Mạc, càng thêm tuấn rút thanh quý. Nàng ánh mắt tiếp theo rơi xuống cùng nguyễn đình sóng vai mà đi chân ngọc đường trên người thần xác thập phần phức tạp bên này chân ngọc đường dỗi tay chỉ một chút phía trước có ra tử lầu nơi đó chiêu bài đồ ăn rất là không tồi ta mỗi lần tới tô châu phủ đều phải đi nếm thử nguyễn đình không nặng ăn uống chi dục nhưng hắn thích buổi chân ngọc đường cùng nhau ăn cái gì cũng không cảm thấy là lãng phí thời gian có chân ngọc đường bồi lại tầm thường bất quá đồ ăn cũng nhiều chút tư vị hảo mau đến buổi trưa dùng cơm xong chúng ta lại trở về Kia ra tiểu lầu liền tại đây con phố phía trước nhất, chân ngọc đường chiều kia chỗ nhìn thoáng qua, dư quang lại nhìn đến một mặt trúc màu xanh lá thân ảnh, đối diện cái kia phụ nhân giống như cũng ở hướng nàng, cái này phương hướng xem. Chân ngọc đường dừng lại bước chân, đánh giá vài lần, nắm Nguyễn Đình tay háo rắc lắc lắc, phu quân, ngươi thấy cái kia nữ tử không có, có chút quen mắt. Nguyễn Đình theo phương hướng xem qua đi, thần sắc hơi giật mình, thực mau lại thu hồi tầm mắt, dừng một chút, nói, là thẩm du, thẩm nhậm du. trân ngọc đường thấp giọng lặp lại một câu trong đầu đem tên cùng người đối thượng hảo nguyên lai like là nàng ta nói như vậy quen mắt đâu nàng cũng ở hướng chúng ta bên này xem có phải hay không cũng nhận ra chúng ta trân ngọc đường vừa dứt lời lại thấy thẩm nghiệm du làm như ý thức được nguyễn đình nhận ra nàng vội vàng xoay người không hề dừng lại lên xe ngựa rời đi trân ngọc đường chấp trước mắt nàng cùng nguyễn đình lại không phải hung thân đắc xác nàng còn tưởng rằng thẩm nghiệm du muốn lại đây chào hỏi một cái đâu bất quá rời đi cũng hảo nếu là thẩm nghiệm du lại đây cũng không có gì nhưng liêu thẩm nghiệm du là nguyễn đình ở phủ học đọc sách khi một vị phu tử nữ nhi thẩm phu tử từng nghĩ đem nàng đính hôn cấp nguyễn đình trân ngọc đường cùng nguyễn đình đính hôn sau thẩm nghiệm du còn chủ động tìm được nàng nói nàng không xứng với nguyễn đình nói nguyễn đình hẳn là cưới một cái môn đăng hộ đối cô nương trân ngọc đường đối thẩm nghiệm du không có gì ấn tượng tốt nhiều năm như vậy không thấy đều đem này hào người cấp đã quên nàng đẹp con ngươi hiện lên giảo hoàng quang nguyễn đình Vừa rồi ta đều không có nhận ra tới là nàng, ngươi như thế nào lập tức liền nhận ra tới? Thẩm nghiệm du có tài tình có khí chất, ngươi không phải là đối nàng nhớ mãi không quên đi. Nguyễn Đình cười nhạo, khâm xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng gõ chân ngọc đường mày một chút, nói bậy. Vi phu nhớ mãi không quên nữ tử, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ừ, đừng tưởng rằng Nguyễn Đình nói vài câu lời ấu hiếm, nàng liền không truy cứu. Vậy ngươi như thế nào còn nhớ rõ thẩm nghiệm du nha, so sánh với chưa xuất các khi. nàng là có chút biến hóa ngươi nhận ra tới là nàng chính là một chút không do dự nguyễn đình muộn thanh cười một chút ngọc đường tỷ tỷ, phu quân của ngươi tốt xấu cũng là đại tấn triều trạng nguyên đừng nói là thẩm nhậm du liền tính là trên đường tùy tiện một người đi qua đi ta cũng sẽ không quên trạng nguyên lang ghê gớm nha chân ngọc đường cũng không ghen thuần túy là nổi lên hưng thú tới trêu ghẹo nguyễn đình nguyễn đình đình ta như thế nào cảm thấy ngươi đây là quải còn khen chính mình đâu ở thái hòa huyện thời điểm Nàng đều không có đem thẩm niệm du để vào mắt Qua lâu như vậy, càng sẽ không ăn bậy phi giấm Nguyễn Đình con con môi Hỏi ngược lại, kia không thành ngọc đường tỷ tỷ là giấm Không có nha Chân ngọc đường hai má lộ ra cười Bất quá ta tò mò là Ở ngay lúc đó dưới tình huống Thẩm nghiệm du cha là phủ học phu tử Nàng tài tình lại xuất chúng, Là thích hợp thành thân người được chọn Xa so với ta muốn thích hợp nhiều Ngươi sẽ không hối hận sao Nguyễn Đình hai hước nói Ta là cái nông cả người Không coi trọng tài tình ra thế, nông cạn người. Nguyễn Đình đây là khen nàng lớn lên đẹp đâu, đến nỗi lời nói một khắc tầng ý tứ bị chân Ngọc Đường làm lơ. Nàng cười ngâm ngâm nói, Nguyễn Đình, ngươi không được a. Đường Đường Đại Tấn triều trạng Nguyên Lang, thế nhưng là cái nông cạn lang quân, những cái đó ái mộ ngươi cô nương biết đến lời nói, đánh giá tâm đều phải vỡ đầy đất. Nguyễn Đình lười biếng lên tiếng, kia làm ta sờ sờ Ngọc Đường tỷ tỷ tan nát cõi lòng không có. Ngươi. Chân Ngọc Đường bị Nguyễn Đình này phiên mặt dày vô sỉ nói cấp kinh tới rồi, trước công chúng hạ, Nguyễn Đình đây là ở đùa giỡn nàng đâu. Nàng hai má đỏ bừng, ngươi không biết xấu hổ. Nay liên không biết xấu hổ. Chờ buổi tối thời điểm. Nguyễn Đình lời nói còn chưa nói xong, chân Ngọc Đường chạy nhanh nhón chân che lại hắn miệng, trận tròn con ngươi, không cho nói. Nguyễn Đình thuận thế hôn hôn tay nàng tâm, rồi sau đó nói, hảo, ta không nói. Lúc ấy, ta từng ngắn ngủi suy xét quá hay không đáp ứng thẩm phu tử tắc hợp. nhưng nàng xuất thân hảo có tài tình lại như thế nào nàng không phải ngươi ta không cần này đó cũng không hối hận nguyễn đình thần sắc nghiêm túc lên trừ bỏ công danh chuyện khác ta đều không thèm để ý chủ động cầu thú ngươi thoạt nhìn là ở ta quy hoạch ở ngoài nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút đúng là bởi vì ngươi là ta sâu trong nội tâm muốn người kia mới có thể thoát ly ta quy hoạch nguyễn đình này phiên lời ấu yếm kỳ thật không thể xưng là là lời ngon tiếng ngọn thập phần hiện thực cũng có chút chất tâm chân ngọc đường cũng không phải hắn đệ nhất lựa chọn Bất quá Chân Ngọc Đường đảo không cảm thấy không cao hứng, Nguyễn Đình vốn là không phải nhi nữ tình trường người, hắn có giá tâm cùng khát vọng, tình yêu đối với hắn tới nói, không phải nhu yếu phẩm. Ta biết rồi." Chân Ngọc Đường doanh doanh cười, "Ta chính là gặp được Thẩm Niệm Du, cố ý trêu ghẹo ngươi đâu, ta biết ngươi cùng Thẩm Niệm Du không có quan hệ." Ngày thứ hai, biết được Nguyễn Đình ở Tô Châu phủ, phủ học phu tử tổ chức một cái yến hội, mời Nguyễn Đình cùng Chân Ngọc Đường, còn mời Nguyễn Đình cùng trường, địa điểm liền ở phủ học. từ khi phủ học ra nguyễn đình như vậy một cái trạng nguyên lang địa vị lập tức tăng lên không ít địa phương khác học sinh chạy đến nơi đầy cầu học nguyễn đình không phải vong bản người chẳng sợ hắn so ở đây mọi người chức quan muốn cao không bãi một chút cái giá hắn dơ lên chảy lấn rượu kính rượu nói học sinh có này tạo hóa đa tạ chư vị phu tử vất vả cần cù dạy dỗ đại uống rượu hắn tiếp tục nói học sinh ra cảnh bần hàn biết rõ cầu học không dễ ở hàn lâm viện đái hai, hai năm thời gian học sinh tích cóp tiếp theo chút tích tụ Thêm chi phía trước thánh thượng một ít ban thưởng, học sinh lấy ra một ngàn lượng bạc trắng tặng cho phủ học, dùng cho khen thưởng bần hàn lại khắc khổ học sinh. Học sinh mặt khác ở ngoại ô mua 80 mẫu đất, cũng tặng cho phủ học, mỗi năm thu hoạch đồng dạng dùng cho khen thưởng bần hàn học sinh. Phủ học phu tử giật mình rất nhiều, tất nhiên là thập phần vừa lòng, nhiều ít nam tử lừng lây sau liền trở mặt không biết người, vi sư không có nhìn là ngươi, ngươi bước vào quan trường, lại không kiêu căng tiêu ngạo, cũng không có quên chúng ta những người này. vi sư đại sở hữu học sinh hướng ngươi nói lời cảm tạ. ghế thượng thẩm phu tử nhìn chăm chăm nguyễn đình cảm khái thâm hậu lại là tiếc nuối lại là thân thờ nguyễn đình còn ở phủ học đọc sách thời điểm hắn liền cảm thấy hắn cái này học sinh tất nhiên là tiền đồ vô lượng tồn sớm đem chính mình nữ nhi gả cho nguyễn đình tâm tư chờ nguyễn đình cự tuyệt sau hắn đốn rắc mất mặt mũi lại cảm thấy nguyễn đình không biết tốt xấu hắn làm cho nguyễn đình mặt chụp cái bàn còn nói lời nói nặng Đảo mắt mấy năm qua đi nguyễn đình thành đại tấn triều tuổi trẻ nhất trạng nguyên lang không ít người tranh nhau cướp muốn khen tặng hắn nhưng thẩm phu tử bởi vì này một chuyến không dám thiện mặt già cùng nguyễn đình lôi kéo làm quen Phạm là lúc trước hắn không đem sự tình làm quá phận cũng không đến mức nay cái ở trong hiến hội như vậy xấu hổ nếu hắn nữ nhi gả cho nguyễn đình nên có bao nhiêu hảo thật sự là một bước lên trời ai là hắn không có như vậy hảo mệnh trận này hiến hội rất là náo nhiệt trừ bỏ nguyễn đình hắn vài vị cùng trường cũng ở trong đó liền có triệu cấu Triệu cấu nâng chén, hướng Nguyễn Đình kính một ly, hai năm trước ta tham gia thi hội thất lợi, ta vốn định muốn lại quá thượng mấy năm mới có thể nhìn thấy ngươi cùng ngọc đường, không nghĩ tới các ngươi đã trở lại. Nguyễn Đình, ngươi có thể nha, hiện tại nên xưng hâu ngươi một tiếng Nguyễn Đại Nhân. Nguyễn Đình khẽ cười nói, ngươi ta là cùng trường, không chú ý những cái đó nghi thức xã giao. Nhiều năm không thấy, triệu cấu như cũng là hoạt bát thẳng thắn tính tình, bất quá so sánh với phía trước, hơi chút béo một ít. Mấy tháng trước Tác Duyên Hán xuất lĩnh 10 vạn ngông, cổ thiết kỵ tấn công kinh sư, lúc ấy ta nhưng đổ mồ hôi, sợ các ngươi có nguy hiểm, lại sợ hai đại tấn triều bị ngoại địch xâm chiếm. Sau lại nghe nói là ngươi dâng ra đối sách, thành công kéo dài thời gian. Nguyễn Đình, ngươi nhưng quá lợi hại. Nghe nói ngươi cũng tham gia cùng Tác Duyên Hán nghị hòa, ngươi nói cho ta nghe một chút đi Tác Duyên Hán người này trông như thế nào, có phải hay không như đồn đãi như vậy ăn tươi nuốt sống. Nguyễn Đình cười vang một chút, Mắt thấy những người khác cũng có hứng thú, hắn liền nói vài câu. Chờ cái này đề tài nói xong, Nguyễn Đình hạp một miệng trà, khoảng cách sang năm thi hội chỉ còn lại có mấy tháng thời gian, ngươi chuẩn bị như thế nào? Nhắc tới cái này đề tài, triệu cấu thở dài một hơi, thi hội thất lợi sau, ta vào phủ học giảng bài, ngày thường việc vặt cuốn thân, tổng tĩnh không dưới tâm tới. Thêm phía trước không lâu ta phu nhân lại sinh hạ song thai, mỗi ngày một hồi phủ, ta liền nhịn không được ôm ta kia hai người nữ nhi. không có nhiều ít tâm tư ôn tập công khóa chân ngọc đường lẳng lặng nghe hai người bọn họ nói chuyện nghe vậy không khỏi tiếp nhận lời nói triệu cấu ngươi có hải tử ngươi như thế nào chưa cho chúng ta viết phong thư nha hải tử rơi xuống đất thời điểm ngươi cùng nguyễn đình ở trở về trên thuyền liền chưa cho các ngươi đi tin dù sao các ngươi muốn ở phủ thành đãi một đoạn thời gian không bằng ngày mai đi gặp một lần ta kia hai cái bảo bối nữ nhi chân ngọc đường cao hứng đồng ý tới hảo nha liền tính ngươi không nói ta cũng phải đi nhìn một cái. Chúc mừng ngươi mừng đến thiên kim, vẫn là hai cái, có hai cái như vậy đáng yêu tiểu Hà Nhi, thiên kim vạn kim bại ở trước mặt cũng không đổi. Triệu Cấu cười nói, là nha, có hai tử, ta cảm thấy rất thỏa mãn, cũng liền không có nhiều ít dâng trào ý chí chiến đấu. Nguyễn Đình cũng nói một tiếng chúc mừng, rồi sau đó nói, xem ra, sang năm thi hội, ngươi là không tham gia. Triệu Cấu lại thở dài, không dối gạt các ngươi nói, ta có cử nhân công danh, đại ở phủ học mấy năm nay. Học sinh tôn kính ta, những người khác cũng là như thế, hoàn cảnh an nhàn, ngày thường việc vặt lại nhiều, ý chí chiến đấu một ngày ngày tiêu ma còn thừa không có mấy, ta tổng cảm thấy, như vậy nhật tử cũng khá tốt. Hùng chi ta kia hai đứa nhỏ mới mấy tháng, nếu là ta đi đến kinh sư phó khảo, đem các nàng nương mấy cái lưu tại phủ thành, ta thật sự là không yên lòng. Tiếp theo khoa thi hội ta liền không tham gia, lại chờ ba năm rồi nói sau. Tuy là nói như vậy, nhưng ở một cái an nhàn hoàn cảnh đãi càng lâu. sợ là lại qua đi một cái ba năm triệu cấu cũng không nhất định muốn đi kinh sư phó khảo đạo lý này nguyễn đình hiểu được nghĩ đến triệu cấu cũng là hiểu được quả nhiên triệu cấu lại nói một câu nguyễn đình ta không bằng ngươi như vậy kiên nghị sự tình gì đều không thể ngăn trở ngươi bước chân ta không được ta chính là được chăng hay chớ không cầu tiến tới tính tình về sau chúng ta chênh lệch là càng lúc càng lớn nguyễn đình khỏe môi dơ dơ lên là nói diện mạo thượng chênh lệch sao triệu cấu sửng sốt Ngay sau đó ha ha cười rộ lên, chỉ vào Nguyễn Đình, ngươi a ngươi a. Đừng nói, mấy năm nay ngươi càng tuấn, có nữ vạn sự đủ, ta nhưng thật ra béo một ít. Triệu cấu có cảm mà phát, hắn cùng Nguyễn Đình Trinh lệch sát thật là càng lúc càng lớn, này không phải một câu lời khách sáo. Chỉ là, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Nguyễn Đình sẽ lựa chọn bận tâm hắn mặt mũi. Hai người sư xuất đồng môn, Nguyễn Đình thành trạng nguyên, ngày sau sẽ càng thêm lừng lẫy, mà hắn cho tới nay chỉ có cử nhân công danh, được chăng hay chớ. cảm thấy mỹ mãn trên lệch như mây bùn chi biệt dù cho triệu cấu vẫn chưa không cam lòng mà khi mọi người mặt nhắc tới cái này đề tài cứ việc là hắn trước nhắc tới tới hắn cũng sẽ cảm thấy có một vài phân năng kham nguyễn đình lại là dùng dí dỏm lời nói rời đi hắn năng kham như tắm mình trong gió xuân triệu cấu trong lòng thập phần ấm áp thoải mái hắn thích qua chân ngọc đường còn nghĩ tới phải làm chân ngọc đường tới cửa con rể nếu là đổi thành mặt khác lòng dạ hẹp hỏi người định là đối hắn không một chút ít sắc mặt tốt Nhiên, Nguyễn Đình chưa bao giờ sẽ lấy những việc này tới khó xử hắn. Hai năm trước hắn đi đến Kinh Sư Phó Khảo Khi, Nguyễn Đình càng là đối hắn rất nhiều trợ giúp. Mỗi người có mỗi người ý tưởng, chỉ cần nhìn nữ người nhà bạn tại bên người, lưu tại phủ thành cũng khá tốt, không cần phải cương cầu chính mình làm một ít không thích hợp sự tình. Nguyễn Đình thực có thể lý giải triệu cấu lựa chọn, chờ ta cùng Ngọc Đường tuổi lớn, chúng ta cũng trở lại phủ thành tới, đến lúc đó có thể cùng ngươi làm bạn. Bị Nguyễn Đình như vậy một khuyên. Triệu cấu trong lòng nhàn nhạt suy sút tan đi, hảo nha, ta đương nhiên hoang nên các ngươi, ta muốn nhìn vài thập niên sau ngươi có phải hay không còn so với ta tuấn. Ta đều có hai thiên kim, nói đến tại đây sự kiện nhi thượng, ta nhưng thật ra so ngươi dẫn đầu. Triệu cấu lại cười rộ lên, ngươi cùng Ngọc Đường thành thân cũng mau hai năm thời gian, cũng nên muốn hải tử đi. Nguyễn Đình nhìn chân Ngọc Đường liếc mắt một cái, kiếp trước hắn cùng chân Ngọc Đường thành thân mười năm, đều không có hải tử, chờ trở về kinh, hắn phải hảo hảo cha một cha chuyện này. Hán ôn thanh nói, không đổi, tùy duyên. Nguyễn Đình không nghĩ làm trò chân Ngọc Đường mặt nhắc tới Hải tử sự tình, ngay sau đó sai khai đề tài. Tiến hội kết thúc, Nguyễn Đình cùng một chúng phu tử Hàn huyên sau, cùng chân Ngọc Đường chậm gì gì ở phủ học đi tới. Phủ học cùng phía trước so sánh với, cũng không quá lớn biến hóa, Nguyễn Đình cảm thán, y đi cầm về quê, mọi người thấy ta, trên mặt đều treo cười. Một người có tiền có thế, bên người người trong nháy mắt đều biến thành người tốt, những người đó phía trước các hành. phảng phất bị chính bọn họ quên mất chân ngọc đường cũng có như vậy thể hội bất quá nhìn bọn họ lấy lòng cười tổng so nhìn bọn họ khóc muốn thuận mắt nhiều ngươi nói đúng không đúng vậy nguyễn đình ngầm cười nắm chân ngọc đường tay dọc theo bạch thạch tiểu đạo đi phía trước đi bạch thạch tiểu đạo cuối đứng một cái sơ phát phụ nhân bối tóc nữ tử người nọ đúng là thẩm nghiệp du hôm qua ở trên phố gặp được nguyễn đình cùng chân ngọc đường nàng luôn là nhớ tới hai người bọn họ nghe nói nguyễn đình nay cái muốn tới phủ học dự tiệc Thẩm Niệm Du tìm cái lấy cớ, nhịn không được từ nhà chồng chạy tới. Nàng cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, nàng phụ quân, không bằng Nguyễn Đình xuất sắc, Nguyễn Đình là nàng ở phủ thành gặp qua nhất xuất chúng lang quân. Bất quá, Thẩm Niệm Du đã phi chưa xuất các khi như vậy non nớt, nàng gà chồng, còn có hai tử, nàng đối Nguyễn Đình sớm đã không có ngày đó ái mộ chi tình. Nay cái nàng lại đây, cũng không phải không cam lòng, cũng không phải không bỏ xuống được. Nàng muốn tới nhìn một cái, nhìn xem Nguyễn Đình cưới chân ngọc đường. có hay không hối hận còn muốn nhìn một chút nguyễn đình hay không sẽ vẫn luôn thủ chân ngọc đường quá đi xuống thẩm nghiệm du hít sâu một hơi đi qua đi gọi một tiếng nguyễn đại nhân nguyễn phu nhân nghe được thanh âm chân ngọc đường ngẩng đầu xem qua đi lại là thẩm nghiệm du nếu hôm qua thẩm nghiệm du ở trên phố nhìn đến hai người bọn họ xem ra nay cái thẩm Niệm du không phải vô duyên vô cơ xuất hiện ở phủ học nghĩ như vậy chân ngọc đường trên mặt không hiện nhợt nhạt cười một cái đã lâu không thấy Thẩm Niệm Du nắm chặt trong tay khăn, đã lâu không thấy. Nàng ngược lại nhìn về phía Nguyễn Đình. Nguyễn Đình, ở kinh sư đãi lâu như vậy, ngươi có khỏe không? Thẩm Niệm Du những lời này có ý tứ. Nghe tới Nguyễn Đình cùng nàng từng có một đoạn làm người miên man bất định quan hệ dường như. Nguyễn Đình đạm thanh nói, có ta phu nhân bồi ở ta bên người, tất nhiên là hết thể đều hảo. Thẩm Niệm Du thân mình cương một chút. Nguyễn Đình thái độ thập phần rõ ràng, nàng biết được chính mình không nên tiếp tục đãi đi xuống, nhưng nàng vẫn là hỏi ra cái kia vấn đề. Nguyễn Đình, ngươi cùng Ngọc Đường thành thân lâu như vậy, ngươi trong phủ liền không có tiến vào tân nhân sao. Ngươi thật sự sẽ vẫn luôn thủ chân Ngọc Đường quá đi xuống. Chân Ngọc Đường cùng thẩm Niệm du cũng không quá nhiều giao thoa, nàng không nghĩ đem trường hợp làm cho quá xấu hổ, nhưng không nghĩ tới thẩm Niệm du hải tử đều có, vẫn là như vậy sách không rõ. Nếu như vậy, chân Ngọc Đường cũng liền không cần khách khí, đây là ta cùng với ta phu quân tri gian sự, cùng ngươi có quan hệ sao. 159, chỉ nghĩ hòa ly 159 thiên. thầm niệm du sắc mặt luôn cúng hoảng nguyễn phu Úi nhân hiểu lầm ta đều không phải là muốn ly gián ngươi cùng nguyễn đại nhân cảm tình ta chỉ là chỉ là muốn biết một đáp án chân ngọc đường nghĩa mai cười một chút đi qua đi thần sắc lãnh xuống dưới ngươi nơi nào là muốn biết một đáp án ngươi ba ba chạy tới là muốn nhìn xem ta có hay không bị nguyễn đình ghét bỏ ngươi ước gì nhìn đến ta cùng với hắn phu thê tình đoạn như vậy mới như ngươi ý thế nào ta chưa nói sai đi chân ngọc đường lời này không lưu tình chút nào Thẩm Niệm Du bản năng không nghĩ đối mặt chân Ngọc Đường, lại bị chân Ngọc Đường chọc chúng đáy lòng chỗ sâu trong ý tưởng, trong mấy mắt, trên mặt nàng nóng rất nan kham, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Chân Ngọc Đường nói không sai, lúc trước Nguyễn Đình Tình nguyện lựa chọn một cái thương hộ chi nữ, đều không muốn tiếp thu nàng tình ý. Nhiều năm như vậy đi qua, Thẩm Niệm Du cho rằng chính mình đã tiêu tan, nhưng ở trên phố nhìn đến Nguyễn Đình cùng chân Ngọc Đường kia một khắc, nàng như thế nào đều không thể quên được, trong lòng không cam lòng quẩn quẩn đi lên. ngày đêm quanh quẩn ở nàng trong lòng hai năm thời gian trôi qua nguyễn đình đã không phải lúc trước cái kia không có công danh lang quân ở tuổi trẻ quan viên trúng gió đầu vô hai thẩm niệm du muốn biết nguyễn đình hay không còn thích chân ngọc đường nàng không chiếm được tự nhiên cũng không hy vọng người khác được đến chỉ có nhìn đến chân ngọc đường bị ghét bỏ nàng trong lòng không cam lòng mới có thể biến mất chỉ là muốn cho ngươi thất vọng rồi nguyễn đình bên người không có mặt khác nữ nhân chân ngọc đường lại lên tiếng đối phó thẩm nghiệm du người như vậy Liền không nên cho nàng lưu tình mặt, ngươi thượng vội vàng chạy tới, nếu chuyện này bị những người khác phát hiện, thẩm phu tử ở phủ học nên như thế nào tự xử. Phu quân của ngươi biết hàng đêm cùng giường thế tử, trong lòng lại trang nam nhân khác sao. Ngươi không phải chưa xuất các tiểu cô nương, ngươi cho rằng ngươi chạy tới có thể ghê tẩm đến ta, ngươi cho rằng ngươi có thể ở Nguyễn Đình trong lòng lưu lại một ít tấn ký. Thẩm nhậm du, từ đầu đến cuối, ngươi ghê tẩm chính là người nhà của ngươi, ngươi thương tổn cũng là phu quân của ngươi cùng hải tử. Ta. thẩm nghiệm du sau này lui chân ngọc đường kia phiên lời nói những câu không lưu tình chút nào chắt ở nàng trong lòng làm nàng nói không nên lời một câu phản bác nói giống như là bị người phiến mấy bàn tay thẩm nghiệm du xấu hổ không dám ngẩng đầu nghĩ đến người nhà nàng nhịn không được khóc giống lên chân ngọc đường nói không sai nàng phu quân không bằng nguyễn đình xuất sắc khá vậy tính nàng ái nàng con trai của nàng còn ở trong nhà chờ nàng trở về nhưng nàng đâu ra mặt dày chạy tới muốn phá hương người khác phu thế gian cảm tình thực xin lỗi Thầm nghiệm du khóc nước nở, ta từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, ta cũng phỉ nhổ như vậy chính mình, ta luôn là nhịn không được lấy phu quân của ta cùng Nguyễn Đình tương đối, ta luôn là cảm thấy không cam lòng. Chính là, ngươi cùng Nguyễn Đình có thể hay không đi xuống đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình, Nguyễn Đình chưa bao giờ là của ta. Từ đầu đến cuối, bất quá là ta một bên tình nguyện. Chân Ngọc Đường quét nàng liếc mắt một cái, câu này thực xin lỗi, vẫn là lưu trữ cho ngươi người nhà nói đi. Nguyễn Đình thần sắc thập phần đạm mạc Trong thanh âm lộ ra lãnh lệ, ta cùng với ta phu nhân như thế nào, không cần phải ngươi nhọc lòng, mặc dù một ngày kia chúng ta tách ra, kia nhất định là ta thực xin lỗi nàng. Niệm ở thẩm phu tử trên mặt, ta không cùng ngươi so đo, lại có tiếp theo, sẽ không dễ dàng như vậy bóc qua đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thẩm niệm du thân mình run run một chút, nàng rốt cuộc ở chờ đợi cái gì đâu. Nàng xuất hiện ở Nguyễn Đình trước mặt, chính là một cái chê cười. Nguyễn Đình ôn nhu chỉ biết cho chân ngọc đường một người. Nguyễn Đình cũng chưa từng có thích quá nàng, nàng sở hữu không cam lòng, đều nguyên với nàng chính mình. Thẩm nghiệm du không có mặt tiếp tục dừng lại, túi đầu nhanh chóng rời đi. Giảo sự tinh rốt cuộc đi rồi, đến nỗi thẩm Niệm du là thật sự biết sai rồi, vẫn là ở trang đáng thương, chân ngọc đường một chút cũng không thèm để ý. Nếu nói thẩm Niệm du thu tâm, tự nhiên là chuyện tốt, nếu nàng tiếp tục sách không rõ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chân ngọc đường một phân, mà là sẽ tự thực hậu quả xấu. Ánh nắng ấm áp. hai người tiếp tục dọc theo bạch thạch tiểu đạo đi tới nguyễn đình quay đầu nhìn chăm chú vào chân ngọc đường hắn cùng chân ngọc đường góp mắt đã trải qua hai đời trừ bỏ chân ngọc đường hắn không có khả năng lại thích thượng mặt khác cô nương chỉ là hắn cùng chân ngọc đường có không vẫn luôn đi xuống đi mấu chốt ở chỗ chờ hắn thẳng thắn thành khẩn biết được kiếp trước sự tình sau chân ngọc đường hay không sẽ không hề ngăn cách tha thứ hắn nhưng hiện tại thời gian này không phải thẳng thắn thành khẩn cơ hội tốt nguyễn đình tồn tư tâm tưởng lại kéo một kéo Mặc mắt hơi hơi rũ xuống, hắn lên tiếng, trương quản gia hôm qua tới phong thư, nói là vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn bị ôn như chưa âm thầm nhận được kinh sư. Đại bá mâu nói tốt lâu không ở huyện thành nhìn thấy các nàng hai, chết không được đâu, nguyên lai like là đi kinh sư. Chợt nghe thấy cái này tin tức, chân ngọc đường đảo không ngoài ý muốn, tuy rằng cùng kiếp trước thời gian không khớp, nhưng kiếp trước thời điểm, vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn ham vinh hoa phú quý, kia đối ghê tẩm người hai mẹ con cũng là đi tới rồi kinh sư. Nguyễn Đình nói. Các nàng hai đi đến kinh sư, đơn giản là dùng hiếu đạo tới hiếp bức ta, làm ta không thể không phụng dưỡng các nàng. Đến nỗi ôn như chứa, nàng nhằm vào chính là ngươi. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hồi kinh sau có mấy chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, bất quá chân ngọc đường cũng không sợ hãi. Nguyễn Đình, có một ít suy đoán, ta tạm thời không thể nói cho ngươi, nếu là những cái đó suy đoán cùng vương nương tử cùng Nguyễn Nhàn có quan hệ, ta sẽ không đối với các nàng lưu tình. Kiếp trước nàng vẫn luôn không có hài tử. Nàng thân mình lại vô bao lớn vấn đề, nàng suy đoán, cùng kia đối hai mẹ con thoát không được căn hệ. Nguyễn Đình Đại trưởng nắm chặt, một lòng làm như bị người méo một chút, chân ngọc đường trong miệng suy đoán, hắn không khó đoán được. Tiếp trước, chân ngọc đường bởi vì hắn mẹ đẻ mà bị không ít tùy khuất, là hắn đối chân ngọc đường quá không để bụng, không có bảo vệ tốt nàng. Hai người từ phủ học rời đi, nay cái thời tiết không tồi, cũng không thừa xe ngựa, tùy ý đi dạo. Đường phố bên bãi một cái đoán mệnh sạp một vị tóc mai nhiễm xương thầy bói cao giọng gọi lại hai người bọn họ công tử còn nhớ rõ Lao phu nguyễn đình bước chân một đốn thấy người nọ khi có chút ngoài ý muốn hắn bước đi qua đi viên tiên sinh ngài còn ở nơi này kia thầy bói vỗ về trong dâu, nay cái thời tiết không tồi lão phu ra tới bãi cái sạc, hảo tránh mấy cái tiền đồng đi mua phân thải chi chai kẹo đậu phộng Lao phu không có gì yêu thích liền thích ăn đồ ngọt nói chuyện hắn đoan trang nguyễn đình nghĩ đến hiện giờ nên sưng hô ngươi một tiếng nguyễn đại nhân